Mời chương á c cùng bạn n g e p một trăm linh sáu sun ma khu từ tầm mạch mạch sau khi rời đi đồ thanh cũng suy nghĩ các loại phương pháp ý đồ trở lại một cái khác bưng đi hắn tìm mấy nhóm tiến đến lịch luyện l i ê u quang tông đệ tử đem người đánh ngất xỉu sau đoạt lệnh bài bất quá tại liên tục bóp nát vài khối chuẩn nhập lệnh bài sau đồ thanh cuối cùng có thể xác định trần tuyết dung ước chừng là cải biến phía ngoài đại truyền tống trận mà không phải tại hắn cùng tầm mạch mạch lệnh bài thượng động tay động chân nàng hẳn là sửa lại trận đồ kết cấu nhưng tất cả linh thu như cũng có thể bình thường xuất nhập săn ma k h u lại duy trì có ám ma không thể đồ thanh không biết nàng là thế nào làm đến nhưng là lấy nàng đổi ám ma lý giải làm đến cũng là cũng không kỳ quái đồ thanh một giọng nói bỗng nhiên sau lưng đồ thanh vang lên đồ thanh cầm trong tay bóp nát chỉ còn một nửa lệnh bài tiện tay ném xuống ngước mắt nhìn lại đoàn minh hiên nhận thức hắn người vốn là không nhiều huống chi vẫn là tại săn ma khu vậy thì càng không mấy cái người tới chính là lấy đoàn minh hiên cầm đầu thái hư tông bốn người bốn người ký ánh mắt trong chốc lát đào qua mặt đất té lưu quang tông đệ tử trong chốc lát lại trở xuống đồ thanh trên người trong mắt tràn đầy đề phòng người tại đoạt lệnh bài đoàn minh hiên thấy được vừa rồi đồ thanh ném xuống lệnh bài động tác hơn nữa đồ thanh bên chân cũng đang tán l ạ c không chỉ một khối lệnh bài mảnh nhỏ đồ thanh không nói chuyện xoay người chuẩn bị rời đi nếu đã xác định lấy đến lệnh bài cũng vô dụng vậy thì không có tái cường tất yếu tầm sư muội đâu đoàn minh hiên lại không cho hắn đi chợt lóe thân ngăn ở đồ thanh thân trước đại sư huynh đoàn sư đề Cổ tại h h linh cùng mặt khác hai cái thái hư tông đệ tử gặp đoàn minh hiên vậy mà chủ động đi cản đồ thanh, a n cùng tông đoàn động cản trắng cái đi mũi gặp mặt mà mặt tử đệ đồ vậy sợ b c chạy h họ Bọn t ớ thời tiên thấy đất nhìn điểm, đầu đầy lần liêu ngã quỵ quang dưới san ma khu tổng có chút thực lực không đủ đệ tử hội làm mất hoặc là chiết t ổ n chuẩn nhập lệnh bài san ma khu một người nhất bài không có lệnh bài bọn họ liền không thể rời đi san ma khu trở về gặp gỡ loại tình huống này nên xử lý như thế nào muốn trở về liền chỉ có thể đi cướp đoạt người khác lệnh bài mặc dù ở tiến vào t r ư ớ c các đại tông môn ở mặt ngoài nói là cùng nhau trông coi nhưng thật muốn gặp gỡ sự tình ai mà không trước hết nghĩ đến chính mình nhưng loại chuyện này dù sao không thể quang minh chính đại làm cho nên bọn họ gặp được đồ thanh cướp đoạt lệnh bài phản ứng đầu tiên liền là đào tẩu không thì đồ thanh vì giấu g i ế m chuyện này rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu huống chi hắn động vẫn là liêu quang tông đệ tử càng muốn giấu g i ế m Mắc mớ minh kiếm, một tầm mụi tục trước trước ngực. gì ngươi? Đứng ngang ngươi đến đồ đi đi. đoàn để đâu? tiếp Tránh thanh hiên lần, sư lại, hỏi lại rút Ta ra, phía về đoàn ồ thanh nguy hiểm nguy n e lại mắt, hắn tại San ma khu đã đợi mắt, ma hắn khu săn n ba đã g y t r o g cơ thể minh a khí suy nghĩ h suy ngày càng càng n ề u lại k h ô g có c c á nào trở lại một bên trở một lại k hiên á c đ chính khó chịu khó hại, như thế nhớ thương h ngươi lợi t từ của ta của cái làm à gì? đ o m i ngẩn h hiên n ra cường thế biểu tình nháy mắt mềm nhũn một tia chột giả từ trên mặt xẹt qua nàng là ta sư muội ta đáp ứng sư tôn sẽ hào hào chiếu cố nàng nàng là theo chân ngươi cùng đi săn ma khu nay một mình ngươi ở trong này nàng nhưng không thấy làm sư huynh ta hỏi thượng một câu chẳng lẽ không được đồ thanh hừ cười nói sư muội đáp ứng sư tôn người nghĩ rằng ta sẽ tin người thích nàng đi đoàn minh hiên mí môi t r ộ t giả ánh mắt bỗng kiên định đứng lên là lại như thế nào dù sao tầm mạch mạch cũng không ở thừa nhận liền thừa nhận hơn nữa đối phương không phải cũng đoán được nghe được đoàn minh hiên mà quay về đáp kích động nhất không phải đồ thanh ngược lại là đứng ở đàng xa cổ thanh linh nàng đang nghe đoàn minh hiên thừa nhận mình thích tầm mạch mạch sau bộ mặt biểu tình liền vô cùng khó coi vặn vẹo ở một chỗ mà đồ thanh tuy rằng hắn đã sớm biết nhưng là đoàn minh hiên dám ở trước mặt hắn thừa nhận vậy thì tương đương với đang gây hấn nay mình bị vây ở săn ma khu không thể quay về như là đến chính mình sắp tàu hòa nhập ma trình độ còn chưa có nghĩ đến biện pháp ra ngoài như vậy hắn cùng tầm mạch mạch khế ước sợ là muốn triệt đề tách ra nếu là mình triệt để thu ma đến thời điểm liền càng không có khả năng trở về tầm mạch mạch đắc tội l i ê u quang tông đi vào nơi này cơ hội cũng không lớn nhưng chính mình không thể quay về đoàn minh hiên lại là có thể trở về tiểu t ử này tư chất không sai lại chuyên tâm nhớ kỹ tầm mạch mạch đợi một thời gian làm không tốt tầm mạch mạch cái kia ngu ngốc thật sự sẽ bị hắn nhớ thương tới tay không bằng hiện tại trực tiếp chém giết càng nghĩ đồ thanh càng phẫn nộ sát khí dần dần tràn đầy đi ra đoàn minh hiên cảm nhận được đồ thanh sát khí quanh thân linh khí theo khẽ động cùng hắn cùng tới đây thái hư tông đệ tử h gặp hai bên muốn đánh lên cũng chỉ có thể riêng phần mình cầm ra pháp khí bốn người đem đồ thanh vây vào giữa á ma lấy ma vì danh bọn họ là tại nguyên thần tu luyện tới đại thừa kỳ sau mới nhập thế tu tập linh lực cho nên tại thoát ma thành tiên trước bọn họ bản chất liền là ma đến săn ma khô sau đồ thanh thực lực mỗi một ngày đều đang nhanh chóng tăng trưởng Trước hắn mạch phẩm tầm mạch mạch miễn một tầm mạch mạch ma phẩm ma tại có ước cùng lực miễn cưỡng còn có chế ước cũng bị cản khôn lưỡng nghi trận che dấu hiệu lực có cực khế thường thường linh thể không khu khế khôn nghi hiệu thanh thân thể đối với ma khí hấp thu có thể nhanh. h tế vượt ít. tế trận tiến triển người, đối với nói bên bị đến Này săn lưỡng áp qua dấu đã đồ là ở ma thể vốn là đại thừa kỳ tu vi ngắn ngủi mấy ngày công phu hắn tu vi lập tức liền muốn đột phá nguyên anh kỳ bình t r ư ớ n g tiến vào phân thần kỳ chỉ bất quá hắn vẫn luôn đau khổ áp chế chính mình thực lực bởi vì hắn còn nghĩ trở lại một bên khác đi như là hắn tu vi tiến bộ quá nhanh tầm mạch mạch về điểm này linh lực liền lại muốn bị hắn h ú t khô đối không thể lại chiến đấu quyết định tốt lắm không đến cuối cùng một khắc không thể từ bỏ chính mình quyết định phải tin tưởng tầm mạch mạch thẳng đến thân thể ma hóa cuối cùng một khắc mới thôi thừa dịp ta bây giờ còn có thể chịu đựng không giết ngươi cút cho ta đồ thanh hướng đoàn minh hiên quát Ba kia người đoàn xưa để trong đó một cái đệ tử quay đầu đi kêu đoàn minh hiên đoàn minh hiên biết vị này thái hư tông sư huynh là tại ý bảo hắn l u i lại nhưng là hỏi không đến tầm mạch mạch tình huống hắn từ đầu đến cuối không yên lòng nhưng hắn cũng biết nếu quả thật muốn đánh lên sẽ liên lụy ba người khác sư huynh các ngươi đi trước đoàn minh hiên hướng kia bên cạnh hô không được cổ thanh linh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt muốn đi cùng đi nguyên bản hai người khác nghe đoàn minh hiên ý bảo bọn họ đi trước bọn họ là muốn đi dù sao trước mắt tình trạng rõ ràng là đoàn minh hiên khiêu khích hắn nghĩ chịu chết không cần thiết mang theo bọn họ nhưng cầu thanh linh không đi bọn họ trong lúc nhất thời lại do dự dù sao bọn họ có thể tới săn ma khu có thể được đến lệnh bày hơn phân nửa là bởi vì cầu thanh linh cùng liêu quang tông quan hệ nếu bọn họ bỏ xuống cầu thanh linh trở về chỉ sở cũng không tốt giao phó đoàn minh hiên nhíu mày rồi sau đó thua kiếm Thấy thế, thế ba người khác đồng thời trong lòng buông lỏng. Ta chỉ muốn biết tầm khác chỉ ba buông người đồng lòng lỏng. muốn sư mụi huynh đoàn xưa để ba người chờ đồ thanh sau khi rời đi bước nhanh vọt qua đem người đỡ lên sư huynh ngươi không sao chứ cổ thanh linh lo lắng nói ta không sao đồ thanh không muốn giết hắn vừa rồi một t r ư ở n g kia chính hắn cũng dỡ xuống quá nửa lực đạo lúc này chỉ là thụ chút vết thương nhẹ mà thôi dược đan dược cổ thanh linh nói nâng tay liền đi lật chính mình túi c ả n khôn đan dược ta có đoàn minh hiên ngăn c h ờ cổ thanh linh chính mình từ túi c ả n khôn trung lật một bình thuốc t r ị thương đi ra ăn vào cổ thanh linh nhận biết kia đan dược là hai ngày trước tầm mạch mạch đưa cho đoàn minh hiên nghĩ đến vừa rồi đoàn minh hiên thừa nhận thích tầm mạch mạch lời nói cầu thanh linh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang những l i ê u quang tông đó đệ tử giống như không chết chỉ là ngất đi một vị k h á c thái hư tông đệ tử đi qua dò xét qua ngã xuống đất l i ê u quang tông đệ tử sau nói ta chỗ này còn có chút thuốc trị thương cho bọn hắn ăn vào đoàn minh hiên đem trong tay đan dược bình đưa cho đồng môn sư huynh sư huynh nơi đây không thích hợp ở lâu chờ bọn hắn tỉnh chúng ta lập tức rời đi nơi này hồi biệt viện dưỡng thương cổ thanh linh nói ân ba người kia cũng không có ý kiến lúc này đồ thanh cũng đang tại đi biệt viện đi toàn bộ săn ma khu chỉ có chỗ đó ma khí yếu nhất hắn lưu lại biệt viện không ra đến lời nói ma hóa tốc độ liền sẽ chậm hơn một ít đồ thanh chậm rãi đi về phía trước vì không dẫn động trong cơ thể ma khí thậm chí ngay cả phi hành hoặc là thuấn di thuật pháp cũng không dám dùng một cái Đi đi đồ đi tới lui, nhiên tiếng cười, Biết ngoài, rời thanh một bật rốt rất rõ ràng, lấy tầm thực thể tỷ làm lấy lực lệ là suy cuộc muốn cứu hồ mình như mạch mạch không khả hắn hắn khô sao ra ma bỗng ràng, căn bản năng săn số vậy. có cơ vì rõ kia tại sao mình muốn như thế làm đâu chỉ vì kéo dài một ít ma hóa thời gian hoặc là là vì dù sao đều muốn ma hóa sớm muộn gì đều không quan trọng vì chính mình tìm được lý do đồ thanh bước chân không tự giác lớn lên đúng lúc này bỗng một trận tim đập nhanh m ả n h trước ngực tản ra đồng thời tản ra còn có trong cơ thể hắn ma khí những kia bị hắn đau khổ áp chế vì trở lại linh thu giới sau không về phần trở thành tầm mạch mạch gánh nặng thu vi trong nháy mắt này giải khai ràng buộc một đường tăng vọt lúc này đồ thanh giống như là một cái màu đen vòng xoáy không ngừng hút vào chung quanh hắn ma khí tạo thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy theo vòng xoáy càng lúc càng lớn Hơi thờ chỉ ủ a ắ n cũng càng ngày càng đáng sợ, tu vi càng là một đường bão tác. Phân thần kỳ, phân thần là đ tác. sợ tu một vi bão kỳ, đỉnh cao, xuất kỳ n h có a cao, đại thừa mạch mạch thanh o con suất khiếu suất khiếu máu Tầm chết trừng một đôi máu đỏ con người, không thể kỳ, kỳ kỳ. không đỉnh mạch mạch hỏi đại đôi người, tin đồ đỏ Chỉ lên. c hắn cuối cùng một cái tế phẩm tử vong cuối cùng một đạo khế ước kết thúc trong cơ thể hắn bởi vì khế ước mà bị áp chế thực lực mới có thể điên cuồng tăng trở lại cái này tượng trưng cho bọn họ ám ma thoát ma thành tiên thất bại triệt đề ma hóa nhưng đồ thanh không có trong nháy mắt này liền triệt để ma hóa bởi vì hắn còn bảo lưu lại ám ma bộ tộc một lần cuối cùng hiến tế chi lực đây là ám ma cho mình lưu lại tự cứu phương pháp nếu một cái ám ma tại tất cả t ế phẩm đều phản bội dưới tình huống như cũ không bông tay thu tiên như vậy liền có thể lợi dụng cuối cùng này một lần hiến tế chi lực lại tìm một cái t ế phẩm nhưng là đồ thanh không nghĩ bởi vì tầm mạch mạch chính là hắn cuối cùng một cái t ế phẩm là ai giết tầm mạch mạch là ai hủy hắn cuối cùng một cái t ế phẩm là ai Coi như tầm mạch mạch đã chết, như h tầm t đã đồ A đồ thanh điên cuồng hét lên một tiếng một quyền trùng điệp nện xuống đất nháy mắt liền đập ra một cái to lớn hố đến cũng trong lúc đó bốn phương tám hướng truyền đến vô cùng thành kính khẩn cầu tiếng đó là phù hợp thế phẩm điều kiện thanh âm ai tới cứu cứu ta cứu cứu ta ta muốn báo thù chỉ cần có thể nhường ta báo thù ta cái gì đều nguyện ý làm ta không muốn chết không muốn chết phu quân thực xin lỗi tại lộn xộn khẩn cầu trong tiếng đồ thanh phảng phất nghe được tầm mạch mạch thanh âm Trường 107, Liêu Quang Tông Quang Liêu Thẳng đến mình bị một mình đến bị khê i ế m đâm t n ngực thời điểm tầm mạch mạch đều còn có chút phản ứng không kịp vừa rồi phát sinh sự tình. g sự mạch mạch có chút thời tầm phát h điểm rồi đều kịp k vừa g ố c tiền bối không phải chỉ tính toán hù dọa trần tuyết dung sao như thế nào bỗng nhiên liền nhiều bảy tám vị đại thừa kỳ cao thủ trần tuyết dung không phải vẫn muốn chính mình nhận thức trong biển truyền thừa sao giết mình truyền thừa không cũng liền biến mất sao còn có chính mình liền muốn chết như vậy sao như thế nào một chút chân thật cảm giác đều không có nhưng là thân thể nặng nề một chút khí lực cũng không có tầm mạch mạch cả người phẳng phất bị người bớt chút thời gian bình thường mềm mềm ngã xuống khê cốc chơ mắt nhìn tầm mạch mạch ngã xuống trên người linh lực lại không áp chế toàn lực bạo phát ra ngăn cản khê cốc ngũ vị đại t h ừ a kỳ tu sĩ vừa lên đến vẫn chưa xuất toàn lực bị khê cốc như thế vừa bùng nổ mấy người đều không ngăn lại lại bị khê cốc vọt qua tiêu thập n h ị khê cốc quỳ dạp xuống đất đem ngã xuống tầm mạch mạch bế dậy trước tiền bối tầm mạch mạch cảm giác thần hồn của tự mình đang tại một chút xíu tán loạn nàng thần trí cũng có chút không rõ ràng tiểu thập nhị ngươi đừng sợ khê gốc nói một bên dùng linh lực không ngừng ngăn cản tầm mạch mạch tán loạn thần hồn ta chết p h u quân có phải hay không sẽ biết tầm mạch mạch đứt quãng hỏi như là từ trước đồ thanh tất nhiên là biết nhưng nay linh lung thạch cùng đồ thanh liên hệ bị càn khôn lưỡng nghi trận tách ra nàng liền lại không xác định nếu là chính mình chết phu quân không biết còn tại bên kia chờ nàng kia nàng chẳng phải là chết vô ích khê gốc rất thường an ủi tầm mạch mạch nàng sẽ không chết nhưng là đại thừa kỳ tu sĩ một kích cho dù là tiện tay một kích đối với một cái vẫn chưa tới nguyên anh kỳ tu sĩ đến nói cơ hồ là hủy thiên diệt địa một kích tầm mạch mạch tổn thương hắn cũng hết cách xoay c h u y ể n ân tiểu thanh biết hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là thành thật trả lời tầm mạch mạch vấn đề tầm mạch mạch là đồ thanh cuối cùng một cái tế phẩm như là nàng chết đồ thanh nói cũng liền đứt đến thời điểm thân thể tự nhiên ma hóa liền sẽ biết kia vậy cũng tốt khụ khụ khụ cổ họng nóng lên một mụm máu tươi liền bị nàng ho khan đi ra như vậy như vậy phu quân liền có thể tu ma khê cốc hốc mắt đỏ ửng ngươi yên tâm ta nhất định báo thù cho ngươi không cần tầm mạch mạch rất nhỏ lắc lắc đầu tiền bối ngươi đi đi ngươi đánh không lại bọn hắn không muốn không muốn khụ khụ khụ nàng đã sắp chết nàng vừa chết đồ thanh liền lại không thể có khả năng trở lại linh tu giới ở loại này không thể vãn hồi dưới tình huống nếu lại bồi thượng khê gốc mệnh liền quá không đáng coi như giết trần tuyết dung cũng vô sự vô bổ Người không muốn thanh, lượng hắn hoãn sinh mạng trôi qua, lại không thể ngăn cản tử vong, tầm mạch mạch hơi thở đã càng ngày càng yếu ớt, kiên trì không gì, lưu được lời tiểu trôi lại hơi có cho lực của chỉ có chỉ mạch mạch mạch mạch thể thể thở lâu. trì tầm tầm qua, yếu bao tử ớt đã nàng ế u phu quân phát mạch mạch không thanh âm sương miệng, dần dần n tầm được ra o à n biết chính mình này là muốn chết nàng thật không cam lòng nàng linh mạch cuối cùng chữa trị cũng có thể thu luyện nàng còn tìm đến nguyễn linh thảo có thể t r ị tốt mẫu thân tâm ma nàng chỉ cần ngoan ngoãn đợi đến tiếp theo vị diện chi môn mở ra liền có thể đi xuống đem mẫu thân tiếp về đến nàng nguyên bổn định đến thời điểm liền đem phu quân giới thiệu cho mẫu thân nhận thức nói cho nàng biết chính mình tìm một cái rất tốt rất tốt vĩnh viễn sẽ không phản bội chính mình phu quân sau đó nàng liền thực hiện lời hứa theo phu quân rời đi khiến hắn tìm một chỗ đem mình giấu đi không bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài toàn tâm toàn ý tu luyện thẳng đến hoàn thành khế ước nàng còn có rất nhiều chuyện tình không có làm tế phẩm khế ước cũng không có đ ạ t thành nàng không muốn chết phu quân thật xin lỗi không thể hoàn thành khế ước Liền ở tiểu ầ m mạch mạch đáy mắt hào hết h đáy sắp tan t quang ờ đ i m một đoàn hình c ầ màu đen nguyên đen thanh ầ n phá t liêu quang tông trăm tầng trận trăm p á phá tám p phòng thừa thuấn tan tu tới tầm bảy bị m vị đại ạ di kỳ sĩ còn h mạch thân trước. Tiểu thanh khê cốc một chút liền nhận ra đồ thanh, lập tức phản phất nghĩ đến cái gì bình thường, trên mặt hiện ra ước chế không được vẻ mừng dỡ. Là tiểu thanh một mặt mừng trước. gốc tức cái ước được c Tiểu trên tiểu liền đến ra ra gì lập Là đồ vẻ dỡ. có một lần sử dụng hiến tế chi lực năng lực cũng chỉ có bọn họ bộ tộc hiến tế chi lực có thể phá tan thế gian tất cả bình c h ư ớ từ sun ma khô trở lại linh tu giới đồ thanh bỗng nhiên xuất hiện c h ấ n nhiếp ở đây ngoại trừ khê gốc bên ngoài mọi người nơi này chính là lưu quang tông không riêng có phức tạp khổng lồ trận pháp còn đồng thời đứng chín vị đại thừa kỳ tu sĩ trước mắt người này vậy mà có thể tại vô thanh vô tức tại sẽ đến trước mặt bọn họ không thể có khả năng hắn tại sao trở về trần tuyết dung nhìn đến đồ thanh trên mặt cũng tất cả đều là không thể tin á ma là không thể có khả năng vượt qua cản khôn lưỡng nghi trận điểm ấy nàng vô cùng xác định Năm đồ ó có Khê cốc mang theo thì thì nàng đi săn ma khu không khả khôn kế theo thị thời điểm, dùng cũng là quang tông lệnh bạch chính miệng thừa nhận thể mình nghi hạn chế.、Cũng、chính là bởi vậy, nàng mới chế định cái kế hoạch liêu Cốc cũng còn lực của càn Cũng mang ma điểm, miệng ám ma mới quang qua dựa qua nàng săn dùng tông năng năng lưỡng trận nàng này. tỷ vượt vào là là là đi đ bởi cái vậy, thanh không hỏi khê c ố c chuyện gì xảy ra hắn theo tầm mạch mạch khẩn cầu mà đến vừa đến mục đích địa liền biết phát sinh chuyện gì hắn nhìn sắc mặt trắng bạch đã không một tiếng động tầm mạch mạch ý niệm khẽ động tầm mạch mạch ngực linh lung thạch liền bay ra trước a chữa khỏi nàng, mang nàng đi. Tầm mạch mạch khỏi tình ngươi đi. nàng, nàng Tầm t ạ lại n không còn kịp rồi. Hiến tế chi lực lúc này, Trần、tuyết、dung cuối cùng nghĩ g qua Tuyết cuối kém, kịp là lực lúc rồi. chi tới. trễ tế t r sợ mắt một màn này cỡ nào quen thuộc năm đó nàng cùng nàng thì, thì trần tuyết đồng bởi vì trận pháp thiên phú xuất sắc bị lúc ấy lưu quang tông nội môn trưởng lão nhìn chúng chỉ cần qua ngoại môn đệ tử đại t u y ể n liền có thể trở thành nội môn đệ tử nhưng là mỗi một năm ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn tư cách chỉ có ba cái nàng cùng t ỷ t ỷ liền chiếm hai cái dẫn đến vô số ngoại môn đệ tử ghen tì tuy rằng nàng đã phòng bị rất cẩn thận cuối cùng vẫn là bị cùng thời ngoại môn đệ tử ám toán bị thương tâm mạch lúc ấy khê g ố c cũng là như vậy phảng phất thiên thần hàng lâm bình thường bỗng nhiên xuất hiện tại các nàng trước mắt chỉ một chén trà công phu liền trị hào các nàng đây là á m ma bộ tộc hiến tế c h i lực có gần như pháp tắc nghịch thiên năng lực chỉ cần đến hơi thở cuối cùng liền có thể khởi tử hồi sinh hơn nữa không chỉ là cứu sống mà thôi nó có thể chữa trị t ế phẩm trên người tất cả tổn thương mặc kệ là tâm mạch đan điền vẫn là nát thần hồn tầm mạch mạch nguyện ý lại trở thành ta tế phẩm sao đồ thanh niết linh lung thạch thấp giọng hỏi đã không có thần trí người tự ầ phần m mạch mạch lắm, mảnh mảnh nhỏ, tự hồ mỗi một mảnh một một mảnh mờ mịt. lại của cắt chứa ức, cũng sinh hồn không nghĩ như thành nhất thiết nhỏ, hồ nhưng như thế thụ không sụp sai suy biệt người nàng trong ẩn nàng nào đến trong não đã đổ đều ký bị tự t là dậy nhiên cũng liền nghe không được trong đó một mảnh còn chưa có rời đi thân thể thần hồn truyền lại mà đến hỏi nhưng là bản năng hắn thân cận kia phần lực lượng Đồ trần h h không có chờ đợi tầm mạch mạch a n có đợi tầm t ả lời, sau khi hỏi xong, hiến chi lực liền xuyên thấu qua linh lung lớn khi hỏi hiến chi cái sau qua ra, hóa xuyên thấu kén thạch thành xong, trào to tế một t đem m mạch mạch bao khỏa bao b ở ê tuyết r trong Trần o go n Nháy những kia biến mất thần hồn liền phẳng bình thường, từ trong thiên địa go mà đến. g gì gọi phất thứ mắt mất mà từ t kia địa bị về d u n g mắt thấy tầm mạch mạch lại muốn bị c ứ u sống truyền thừa lần nữa bị người đạt được nàng nơi nào chịu làm nhìn xem giết bọn họ mấy vị trưởng lão vừa nghe lúc này riêng phần mình thế xuất pháp khí hướng tới khê gốc phương hướng liền giết đi qua tiểu thanh khê gốc giật mình ngẩng đầu nhìn đồ thanh cho nàng đi đến tìm ta đồ thanh nhanh chóng nói ra năm chữ ân khê gốc nhanh chóng gật đầu rồi sau đó ôm lấy tầm mạch mạch hướng hư không hô một tiếng chúc ngôn Nháy mắt một đạo không ổ n g lồ k h gian chi lực liền trần ừ khê gốc thân chuyện gốc tiền đến, một t đến, đôi ắ n thon bỗng không trong không xinh xinh người nhập hồng. Không gian g bạch chui cái có cho chi lực hư hữu hư thể tay từ tai tả một một xuất t kéo, dài lôi ra, sau ra lỗ r xé ở để tuyết dung cùng l i ê u quang tông các trưởng lão nhìn thấy cái này tay không xé ra không gian năng lực lập tức giật mình kiêng kỵ không dám tiến lên chỉ i chim đôi kia tới, hai tiểu gian m một mập mạc một móng thăm lúc con chuột cánh con cào cạnh theo không khe hở bên cạnh thăm dò hướng bên này nhìn thoáng h lông này, trong bên bên này tay tay tơ vuốt qua. đó bỏ dò là nó mới thăm hỏi một cái đầu thân thể liền lại bị một con tay lớn bắt trở về chỉ để lại một trận kêu sợ hãi chim chim tiếng vang khê có cơ hồ là tại đồng thời ôm tầm mạch mạch một đầu chui vào không gian này khe hở bên trong mà đang ở bọn họ tiến vào đồng thời không gian chi lực biến mất không gian khe hở lần nữa khép kín Trần Tuyết mất tồn tại có thể thẳng trên thế tu Dung hoàng nhìn biến không, nàng chủ phong không gian chi lực trên đời vẫn còn có cường đại như vậy khe hở hư chủ chi vào mà sợ sĩ. kia đời đại có lực có cũng là ám ma sao trần tuyết dung đây là đồ thanh đi tới nơi này sau lần đầu tiên nhìn trần tuyết dung nguyên thần của hắn thật bình tĩnh cũng không có như nhất đi như vậy nhất sinh khí liền sao động bất an Trần Tuyết dung nhìn phía nguyên thần trạng thái đồ thanh, Dung nhìn nguyên nàng phía、e、đồ chờ ũ n g k ô n ngại thanh, hiến tế chi lực tuy rằng mịch thiên, nhưng dụng hoàn thành nguyện vọng. Một khi nguyện vọng hoàn thành ám ma liền cần bàn Này đồ thanh, bàn còn bị nàng săn trong. g e chi tới khi đồ đồ tế tuy thể Một trở thể. thể mịch chỉ chuộc hoặc khu h ma ma lực có cứu c là là ám bị sử về vây ở ma khu trong. Chờ ta trở về liền là của ngươi từ kỳ đồ thanh tuyên bố trần t u y ế t dung trong lòng nhất sợ nàng biết ám ma lời nói liền tương đương với lời thề bọn họ nói ra khỏi miệng liền nhất định sẽ thực hiện nhưng nay nàng cũng đã là cái này tu chân giới tối đỉnh cấp cường giả lại là liêu quang tông tông chủ muốn giết nàng nhưng cũng không dễ dàng huống chi c h ờ người có bản lĩnh từ sun ma khu trở về rồi nói sau trần tuyết d u n g cười lạnh nói tông chủ chúng ta bày trận vây khốn cái này tư nguyên thần người dùng phá ma cầm kích sát mấy vị trưởng lão khác vừa nghe người này vậy mà trước mặt uy hiếp muốn giết bọn hắn liêu quang tông tông chủ nơi nào sẽ mặc kệ hắn rời đi vài vị trưởng lão đồng thời ra tay bắt đầu hư không vẽ trận đồ đồ thanh không có trả lời hắn tác dụng tại tầm mạch mạch trên người hiến tế c h i lực đã hoàn thành nguyên thần của hắn nhất định phải trở về bản thể liền ở các vị lưu quang tông trưởng lão dùng thời gian ngắn nhất vẽ suốt trận đồ thời điểm kia đoàn bị bọn họ vây quanh ở trung tâm cường đại nguyên thần bỗng bỗng biến mất người đâu mọi người hai mặt nhìn nhau trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi trước đó không gian chi lực đã đầy đủ làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm nhưng tốt xấu bọn họ còn có thể nhận thấy được không gian giao động mà vừa mới cái kia nguyên thần biến mất thậm chí ngay cả không gian giao động đều không có hắn đến cùng là như thế nào đào tàu tông chủ bọn họ là người nào trưởng lão hỏi bọn họ là ma trần tuyết dung nói cái gì chẳng lẽ ma giới cũng nắm giữ thông qua càn khôn lưỡng nghi trận phương pháp Mọi ngầm người cả kinh nói, giải dưới. Trần、Tuyết、Dung không có giải thích ngầm thừa nhận xuống cả có thích thừa Tuyết sư n ma khô, thái hư, tông tử đệ c huynh í n nâng h mấy cái i l ê quang tông đệ đi biệt viện đi, nửa ma chưa tông viện đường, bỗng một trận ma khí đánh tới, tại mọi người còn chưa có phản ứng n tử biệt một tới tại đệ đi đi, mọi khí kịp h á có mắt c u ố đi ở p í a t r ư ớ cổ mở minh đường đoàn minh hiên. Sư hiên. huynh, c thanh linh kinh hãi kêu một tiếng muốn đuổi theo cũng đã tìm không thấy ma khí tông thích đ o à ầm thẳng đến bị vứt trên mặt đất đoàn minh hiên chờ mình khó khăn lắm ổn định chờ nhìn rõ ràng ma khí sau lộ ra thân ảnh thì đoàn minh hiên kinh ngạc kêu lên là ngươi thực lực của ngươi như thế nào mới ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian thực lực của người này liền đã cường đại đến loại trình độ này trước rõ ràng còn tại nguyên anh kỳ cái này mang về cho mạch mạch đồ thanh nâng tay ném cho đoàn minh hiên một cái hộp cái gì đoàn minh hiên ngẩn ra theo bản năng tiếp được sau đó mở ra chỉ thấy bên trong chứa một gốc màu tím dược thảo dược thảo gốc bao vây lấy một tầng bùn đất vừa thấy chính là mới móc xuống đến không lâu h u y ễ n linh thảo đoàn minh hiên suy đoán trên mặt lại là giật mình giao cho nàng mau chóng đồ thanh nói cái này chiếc hộp chỉ có thể bảo tồn ba ngày ba ngày Đoàn trong Minh Hiên trong lòng chuyện ă n g t ẳ n bản năng liền g theo m ố đối n nát lệnh bài trở về, giật mình sau, hắn nhìn về phía đối diện đồ thanh, hỏi, ngươi bóp bài phía trở giật làm hỏi, về, về v ậ sau, sao đồ Là tàu hỏa nhập ma. Tiến đến lực lượng linh liền lại lại linh tàu tàu tiến thu, một tại thể trở thu u hỏa nhập khi hỏa nhập không khả ma, ma, đến năng giới. có c y của ta đồ thanh lời còn chưa dứt tay trái của hắn bỗng nhiên ba một tiếng rơi xuống đất đ ư ờ n g tay trái cùng mặt đất chạm vào nhau nháy mắt cánh tay nháy mắt cát hóa Hỏng, tốc, hắn ỏ n hiến g chi h tế tốc lực ra ngủ say thời gian, thân thể hắn say thời thể mắt u cuối quanh ố n nát. Giao cho mạch mạch, nói xong cuối cùng ba chữ, đồ thanh cao to thân hình, cùng quanh thân khí thức cường nháy sụp đổ đồ đại, to thức tại Giao ba cao cho mạch mạch, chữ, khí m tán thành loạn, Đoàn cho hóa bụi. mờ i hiên n hoàng sợ nhìn một màn này, n h g sợ một cả ư i lùi lại mươi chừng trừng ư n n g g mới ngừng lại được. Hắn ắ m t mở chừng c h ừ n g nhìn vừa mới còn cường đại đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng nam nhân cứ như vậy hóa thành nhất nâng cho bụi thậm chí ngay cả thần thức đều không thể lưu lại một trận gió đến đầy đất cho tàn một khi thổi tán lại không có một chút dấu vết đây là chết tầm sư muội phu quân chết chương một trăm linh tám ám ma tộc đất khê gốc từ không gian khe h ở c h u n g đi ra ngẩng đầu liền nhìn đến chính mang theo một con con chuột móng vuốt liều mạng lay động t r ú c ngôn p h ệ kim thử bị t r ú c ngôn lắc lư một trận tê tâm liệt phế gọi đậu đen đại tiểu nhãn châu trong tràn đầy nước mắt xem lên đến đáng thương cực kỳ nghĩ như vậy ra ngoài trong chốc lát ta liền đem ngươi ném ra chúc ngôn đối thủ chung phệ kim thử nói chim chim phệ kim thử điên cuồng lắc đầu nó không muốn ra ngoài đi ra ngoài lại cũng ăn không được ăn ngon như vậy khoáng thạch chúc ngôn hừ một tiếng chỉ bảo dậy bảo không sai biệt lắm liền tiện tay ném đi đem phệ kim thử ném ra ngoài thu thập xong con chuột nhỏ chúc ngôn mới có công phu phản ứng khê gốc hắn nhìn lướt qua khê gốc chật vật dáng vẻ lạnh lùng phun ra hai chữ tiền đồ khê gốc một trận cười khổ lần này l i ê u quang tông chuyến đi quả thật chật vật một ít đuổi nàng ra khỏi đi t r ú c ngôn lại nhìn lướt qua bị hiến tế chi lực bọc lấy vẫn hôn mê tầm mạch mạch chờ nàng tỉnh rồi nói sau hắn hiện tại cũng không biết đem tầm mạch mạch để chỗ nào thích hợp nơi này là á m ma tộc tế phẩm không thể vào đến ngươi biết quy củ t r ú c ngôn nhắc nhở ta biết nàng đây không phải là còn hôn mê sao khê gốc nói nếu là tỉnh vừa rồi ta liền sẽ không nhường ngươi đem nàng mang đến t r ú c ngôn nói khê gốc trợn trắng mắt tiếp nâng tay tại tầm mạch mạch trên mặt thoáng một cái đã qua ti triển một cái mê man chú như vậy tổng được chưa có mê man chú coi như hiến tế chi lực t r ị hảo tầm mạch mạch cũng có thể sẽ không tỉnh lại t r ú c ngôn chưa trí hay không có thể xoay người từ một bên dùng cây ngô đồng cành trồng chất ổ chim trung lật ra đến nhất cái bạch hồ hồ trứng hắn đem chừng ôm vào trong ngực mềm nhẹ bắt đầu vuốt ve đồ thanh dùng hiến tế chi lực lại không có cởi bỏ k h ế ước khê cóc gặp chúc n g ô n không có tiếp tục đ ể ra nhường tầm mạch mạch rời đi sự tình liền biết hắn đây là đồng ý cách làm của mình hắn nay bị nhốt tại săn ma khu cái này khê ước bị càn khôn lưỡng nghi trận che chắn có cùng không có cũng không có cái gì khác nhau đối với tế phẩm đến nói là không có gì khác nhau nhưng là đối với đồ thanh đến nói khác nhau liền lớn chúc n g ô n nói khê c ố c n g ẩ n ra kỳ thật hắn cũng không biết đồ thanh là thế nào nghĩ nếu đồ thanh lựa chọn không cứu tầm mạch mạch như vậy hắn liền sẽ thuận theo tự nhiên sửa tu vô tình đạo hắn nay tại s a n ma khu đối với sửa tu vô tình đạo ám ma đến nói bên kia tốc độ tu luyện ngược lại sẽ càng nhanh nhưng đồ thanh lựa chọn cứu tầm mạch mạch thậm chí vận dụng chính mình còn sót lại một lần hiến tế chi lực đây liền tỏ vẻ hắn phi thường để ý tầm mạch mạch cái này tế phẩm nhưng là nay cái này trạng thái hắn c ư ờ i bỏ giữa hai người tế phẩm khế ước mới là sáng suốt nhất Không có phẩm khế phẩm hắn ngủ say thời ngủ gian cũng tương có ước, tế say sẽ đối rút ngắn, cái không cần lo lắng thức tỉnh sau, không thể tìm tế tàu ngắn, không cần lắng không phụng dưỡng mà tàu hỏa nhập cái được Đối phẩm hỏa lo sau, ma. mà với linh thu đến nói tàu hỏa nhập ma còn có một nửa tỷ lệ sửa tu ma nói nhưng là á ma cùng linh thu khác biệt bọn họ tuy rằng có thể tự chủ lựa chọn đạo của chính mình hoặc là tu tiên hoặc là tu ma nhưng nếu á ma kiên trì tu tiên cuối cùng tàu hỏa nhập ma lời nói chờ đợi hắn chỉ có thể là nói hủy người vong mà nay đồ thanh tại cứu sống tầm mạch mạch sau không có tách ra k h ế ước đây liền tỏ vẻ hắn còn muốn kiên trì tu h t i ê n mà nếu tu h t i ê n hắn hoặc là nghĩ biện pháp từ săn ma khô trở về hoặc là tàu hỏa nhập ma mà chết thứ nhất lựa chọn quá khó thực hiện mà thứ hai lựa chọn tương đương với tự sát hắn nhường ta truyền cáo tiểu thập nhị đi tìm hắn khê gốc nói có thể là nghĩ gặp lại nàng một mặt đi dù sao chờ hắn tỉnh lại lại lựa chọn tu h ma cũng là có thể đồ thanh đổi u tới thời điểm tầm mạch mạch đã hấp hối sau này tình huống lại vội bức cũng không đợi hiến tế chi lực hoàn thành hắn liền lại dẫn người từ không gian trong khe hở trốn ra được đồ thanh thật vất vả mượn hiến tế từ càn khôn lưỡng nghi trận đi ra nhưng ngay cả câu đều không thể cùng tầm mạch mạch nói lên ước chừng là không cam lòng đi Lao lực, chúc môn bình luận. chúc bình môn Á tách giá ma điểm làm không tốt lại muốn một ra nữa tự trả nhất thời tốt hành khế định không là cũng cần đến lần ngủ ước giới, lại đại sự a qua y còn chết. không bằng nhất ngủ đến vị qua lại dài vỏ, thật là phiền thật tói vị vò lại là dài s tình sau này ai biết được khê có cười nói tiểu t h a n h cái này nhất ngủ coi như là tại ma giới nói ít cũng phải một nghìn năm một nghìn năm sau có lẽ có thể tìm tới biện pháp gì xuyên qua c ả n khôn lưỡng nghi trận đâu Một nghìn năm, nghìn nghĩ ra biện pháp. ra Ta suy nghĩ nhanh một vạn năm, liều quang tông truyền tống trận ta nhanh quang suy suy liều đều hiểu nghĩ vạn năm, không nghĩ đ ư ợ chúc đâu. Trúc Ngôn n k i thường nói, đ ngôn liếc hắn một cái sau đó ống tay áo vung tiếp liền làm một mảnh bùm bùm đồ vật rơi xuống thanh âm k h ê gốc nghiên h thấy ì n liền n kỹ, được chúc ô n t â n trước k a rơi r xuống nhất đầy đất ít t có trên trăm khối cứu h nhập lệnh Khụ u ẩ n nghiên bài. c qua a khê gốc lúng túng nói nếu là càn khôn lưỡng nghi trận như vậy tốt phá liêu quang tông có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy chúc n g ô n tiếp tục cúi đầu vuốt phe trong lòng phượng hoàng đàn ta nói ngươi còn giữ cái này phượng hoàng đàn làm cái gì đã sớm không có sinh cơ từ lúc chúc ngôn từ đồ thanh kia đem cái này phượng hoàng đàn cầm về sau được kêu là một cái yêu thích không buông tay liền kém ôm ngủ Ngu xuần, ngôn mắng, Phượng Hoàng không sinh không nghĩa Phượng Hoàng như thế nào diệt độc, trên đời này căn bản không không muốn nào không thiên Phượng Hoàng nhất、độc. Cũng không đến mức hỗn đến bây giờ, liền thừa lại nhất chứng. gì giờ, điều, điều, đều chúc có cơ có chết. tộc, có cái chết chết chủ tộc. mức cái chết thế thật thế hạ thừa sớm là là là là là lại bất Bất bá bây từ từ diệt vật đời đồ đã kia sẽ sự thật chứng minh càng là nhỏ yếu sinh vật sống sót thời gian mới càng dài ngươi nhìn con kiến ai cũng có thể nghiền chết nhưng ai giết quang t r ú c môn ngẩng đầu lạnh lùng c h ừ n g mắt nhìn khê gốc một chút khê gốc khụ bất từ điều sao nơi nào sẽ chết khẳng định chỉ là ngủ ta cũng là nghĩ như vậy t r ú c môn thu hồi ánh mắt đem trong lòng phượng hoàng đàn d ơ lên đón ánh nắng nhẹ giọng nói hẳn là thiếu chút nữa thứ gì mới có thể đánh thức nó thứ gì khê gốc v h ậ n miệng hỏi Ta gần nhất lật hết gần s á chu cổ cảm Trúc ma thấy thứ này, hẳn là ma khí. này, ngôn nói là ra s y đoán của mình, chúng của ma khí, thước a k ô không ngôn n con ma sao. Khê gốc nói, rất hiển nhiên, chúng nhiên nếm dùng thân g gốc phải p hai Khê khí thử khí kích hoạt h điểm là ma sao. ta ma ma Trúc rất ấy tự tự đủ. đã ợ n hoàng đàn, nhưng không g đạt có t i hiệu quả. h u thức môn những kia thừa kế chu tước chi huyết người một khi t h ứ c tỉnh liền có có thể thiêu đốt thế phẩm khế ước năng lực như là một con thuần trùng thần điều tự nhiên muốn càng thêm t ổ n túy cùng mênh mông ma khí mới có thể kích hoạt n g ư ờ i là nói săn ma khu khê góc rừng một chút nhìn chúc ngôn kia cuồng nhiệt ánh mắt suy đoán nói n g ư ờ i sẽ không muốn đi săn ma khu đi vì linh thú chúc ngôn bất kể cái gì sự tình cũng làm đi ra huống chi hắn vốn là tu vô tình đạo đi săn ma khu một chút khó chịu cũng sẽ không có tạm thời không đi chúc ngôn nói đó chính là về sau sẽ đi khê g ố c nhìn không được nhắc nhở hiện tại săn ma khu truyền t ố n g trận bị trần tuyết dung sửa lại ngươi đi vào nhưng liền không về được càng trọng yếu hơn là tộc ruộng liền không còn mấy chỉ ám ma nay đồ thanh tại săn ma khu buồn ngủ chúc ngôn lại đi qua hắn liền thành cô gia quá ma cũng là chờ có m ộ ư ờ i phần nắm chắc sẽ đi qua đi ta cũng lại nghiên cứu một chút lệnh bài kia thượng truyền t ố n g trận chúc ngôn cảm thấy hữu lý một bên tiện tay từ mặt đất nhặt được một khối lệnh bài đứng lên tinh tế xem xét mặt trên trận đồ khắc ấn đúng rồi khê gốc đột nhiên hỏi người hay không có cái gì tiểu bí cảnh thích hợp nhân tu luyện lại không có người ngoài biết như thế nào chúc ngôn kỳ quái nói g i ấ u nàng khê gốc chỉ chỉ tầm mạch mạch nói Trần Tuyết、dung、nhất tiểu thập nhị, nàng tu vi quá thấp tiểu thanh Dung định không nhị, nàng nay không ngươi không qua quá là lại lại sẽ bỏ vi ở, chúc o sao ta tộc tìm một đem đợi đi. nàng ruộng, cũng nhường nàng lưu lại tộc rủa, dù sao cũng phải tìm một chỗ dù ngôn nhíu mày kinh ngạc nói trần t u y ế t dung vì sao như thế n h ầ m vào nàng trước khê gốc khiến hắn hỗ trợ hắn nhìn tại cùng tộc trên mặt cũng liền ra tay giúp nhưng nguyên nhân cụ thể không có c ầ n thận hỏi bởi vì một cái truyền thừa khê gốc nói tiểu thập nhị nhận thức trong biển có một cái trần t u y ế t dung muốn lấy được trận pháp truyền thừa trần u Liêu Quang y ề n Tông trận pháp đã là đương đại cao nhất tồn tại, hơn nữa thừa, tại, pháp chỉ cao là đại đã c cản khôn lưỡng nghi tuyết r ra ậ n còn như coi tại một t hai ệ t trận pháp truyền thừa cũng sẽ không lay động quang Tông địa vị. Trần t đỉnh động địa cũng không Quang pháp Liêu u lay y sẽ vị. dung làm liêu quang tông tông chủ không về phần tầm mắt như thế hẹp hòi đi chúc ngôn tổng cảm thấy có chút không hợp lý nữ nhân này ta hiểu nhất lòng dạ hẹp hòi vì t ư lợi không nói hơn nữa lòng ghen t ị không phải tầm thường nhắc tới trần tuyết dung khê gốc liền tức giận năm đó ta đồng thời kích hoạt bọn họ tìm mũi hai người t ế phẩm khế ước trần tuyết dung tuy rằng ở mặt ngoài đều sẽ ngoan ngoãn phụng dưỡng cho ta linh lực trên thực tế trong lòng cực độ bài xích cùng chán ghét nhưng sau đến ta t u y ể n trần tuyết đồng sau liền tách ra cùng nàng t ế phẩm khế ước không cần nàng lại linh lực phụng dưỡng kết quả nàng lại bắt đầu ghen tị nói ta đối với nàng thì tì so đối nàng tốt khê có cười nhạo một tiếng một cái bị vứt bỏ đồ vật cũng nhớ ta đối nàng tốt cho nên năm đó ta mới nói đáng đời ngươi Trúc ngọn ô ngôn hôn n nói, thiệt ngươi như thế lý giải nàng, nhưng vẫn là nàng nói. ngực hắn Nàng truyền chỉ chỉ mạch mạch, nơi nào n dĩu cợt cốc che có độc ác được chậm trúc chỉ chỉ mạch mạch, có được. thiệt thòi thế một tầm thừa từ giải kia điểm rãi. Khê g lý là mê đâm đao lửa nơi khê chúc c đáp, đi giúp p liền lần trước giúp ngươi đi lấy ngươi trước ư ợ n hoàng đàn thời điểm, thuận tiện phát hiện. Ngọn lửa nơi, g thời phát điểm lửa ngôn đột nhiên ngẩng đầu ngươi là nói nàng truyền thừa là tại ngọn lửa nơi lấy được đúng a khê g ố c kỳ quái nói đúng rồi ngươi cũng đi qua ngọn lửa nơi đi lúc ấy ngươi như thế nào không phát hiện cái này truyền thừa ta lúc ấy không có chân chính tiến vào nham tương trung tâm khu vực chỉ là mơ hồ cảm thấy phía dưới có một cái cường đại dị thường trận pháp chúc ngôn ngón tay tại phượng hoàng đàn tuyết trắng vỏ trứng thượng không quy luật gõ tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì một lát sau hắn bỗng chỉ điểm một chút ở tầm mạch mạch m i tâm ở ngươi làm cái gì khê gốc hoảng sợ ta muốn thăm dò nàng một chút thức hài chúc ngôn nói người thăm dò nàng thức hải làm cái gì người không sợ tiểu thanh trở về coi như tiểu thanh về không được chúng ta tốt xấu một chủng tộc tôn trọng một chút lẫn nhau t ế phẩm khê gốc ngăn cản nói hơn nữa cái này là tiểu thanh t u y ể n định người đã xem như hắn chưa quá môn thức phụ cái gọi là huynh đệ thê không thể khi ngươi cầm miệng chúc ngôn ghét c h ừ n g mắt nhìn khê gốc một chút ta chỉ là nghĩ xem một chút nàng nhận thức trong biển truyền thừa lại không làm cái gì ngươi cũng nghĩ đoạt truyền thừa khê gốc nhíu mày chúc ngôn không phải a đó không phải là lời nói sẽ không cần xâm nhập nàng thức hải phiền toái như vậy ta đánh thức nàng nhường nàng đằng chép một phần cho ngươi khê có cảm thấy yêu cầu này tầm mạch mạch cũng sẽ không cự tuyệt đi đi chúc ngôn thua tay vậy ngươi mang nàng ra ngoài nhường nàng đằng chép một phần cho ta ngươi có phải hay không phát hiện cái gì trên đời này ngoại trừ linh thú còn có thể làm cho chúc ngôn cảm thấy tò mò đồ vật cũng không nhiều Ta chúc ỉ là Liêu lưỡng liên mà nghĩ nhìn một cái, liêu Quang Tông nghĩ như vậy muốn, mà không tiếc hủy diệt truyền thừa, có thể hay không cùng cản khôn lưỡng nghi trận có liên quan. hủy thừa thể hay một tiếc diệt t cái, có có vậy r ngôn nói ra suy đoán của mình không thì liêu quang tông không về phần động can q u a lớn như vậy Khê kỹ khởi chương 109, tầm mạch mạch mảnh chờ nhìn thời phát hiện thổi anh. Cốc, công mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong liền động trắng, ràng gió tầm mắt lọt tầm mắt một mở màu trắng, chờ nhìn kỹ rõ ràng thời điểm mới vào là là ra, rõ di đó bị gió thổi khởi bồ công anh. đầy trời lông xù màu trắng phảng phất như ở trong mộng đây là nơi nào chính mình hẳn là thần hồn tán loạn mới l à như thế nào còn có thể tỉnh lại tầm mạch mạch ngươi còn nguyện ý trở thành ta tế phẩm sao tầm mạch mạch nghi hoặc nhíu nhíu mạch trí nhớ của mình có phải hay không sai lầm khi còn nhỏ phu quân rõ ràng không phải hỏi như vậy tỉnh một giọng nói bỗng nhiên từ bên cạnh truyền đến tầm mạch mạch ngẩn ra quay đầu nhìn lại chỉ thấy khê gốc mặc một thân t u y ế t trắng hầu c ử u đứng ở bay múa đầy trời bồ công anh c h u n g chậm rãi mà đến cảnh tượng này càng thêm không chân thật chẳng lẽ mình đây là đang khê gốc tiền bối tầm mạch mạch vội vàng từ mặt đất đứng lên chúng ta đây là đã chết rồi sao đây là một chỗ t i ể u bí cảnh khê gốc nói bí cảnh chúng ta không chết sao tầm mạch mạch kinh ngạc nói thần hồn của ta rõ ràng tán loạn a khê gốc kinh ngạc nhìn tầm mạch mạch người có phải hay không ngủ ngốc cái gì người không nhớ rõ tiểu thanh cùng ngươi lần nữa ký kết t ế phẩm khế ước sự tình khê gốc nhắc nhở tầm mạch mạch ngần ngơ cho nên không phải là mình ký ư ớ c sai lầm là phu quân thật sự lại hỏi chính mình một lần khoan đã phu quân đâu hắn từ san ma khu đi ra tầm mạch mạch hưng ơ phấn nói không có khê gốc lắc đầu hắn là thông qua hiến tế chi lực trở về cùng ngươi ký kết xong khế ước liền lại hồi san ma khu Hiến tế chi tế loại ự lực lực c có cặp tầm mạch mạch gương mặt mê mang, liền giải thích hiến tế chi khê hiến phẩm mặt tầm tế tới tìm tế mê mang, ma gương giải dùng năng liền là l á lực lượng này phi tuy h nhưng là chỉ có thể sử dụng đến thực hiện ư cường ờ n dụng đến n g g có đại, là sử ệ n vọng hoặc là cứu tế phẩm. Cũng chính là rằng ỗ i người Loại tế kết khế ước thì dùng để hoàn thành tế phẩm tâm tuy khế phẩm phẩm chính hoàn cũng cùng các ước lực lượng. Loại lực dùng nguyện lượng. lượng này là ký để r cường đại nhưng sử dụng có hạn chế phải là cảm ứng được tế phẩm khẩn cầu mới có thể thi triển tiểu t h a n h lúc ấy có thể từ s a n ma khô trở về hẳn là nghe được của ngươi khẩn cầu nàng khẩn cầu nàng lúc ấy trong đầu cứ như đèn kéo quân suy nghĩ một đống lớn đồ vật lúc này nghĩ lại ngược lại có chút tưởng không dạy nội dung cụ thể có thể bị hiến tế chi lực cứu sống là muốn ngươi trước ký kết thế phẩm k h ế ước mới được như thế nào chính ngươi chuyện đã đáp ứng chính mình lại không nhớ rõ khê gốc hỏi ta lúc ấy thần thức bị chấn bể chỉ mơ hồ ước ước cảm thấy trong đầu có một đống đồ vật nhưng là thế nào đều c h ỉ n h hợp không đến một khối l i ề n cùng nằm mơ đồng dạng tầm mạch mạch nói cho nên ngươi là đang nằm mơ thời điểm đáp ứng khế ước hiện tại t ỉ n h lại hối hận a khê gốc nhíu mày đương nhiên sẽ không tầm mạch mạch kích động phủ đ ỉ n h biết biết không cần như vậy kích động khê gốc bất đắc dĩ cười một tiếng cái này tiểu thập nhị một chút cũng không cấm đ ù a khê gốc tiền bối ta mê man bao lâu tầm mạch mạch nhìn chung quanh hỏi hơn nữa vì sao chúng ta sẽ ở nơi này bí cảnh chung nếu g ngày, chung phòng ngừa ư ơ i tại cái nhiên chỉ cảnh phần mê man một ngày, về phần tại sao này Trần tự t là y về vì sẽ ở cái này bí u ngươi là trở về dược lâu chẳng những chính ngươi nguy hiểm thậm chí sẽ liên lụy ngươi sư tổ bọn họ cho nên ta tạm thời mang ngươi đến nơi này được được phô quân làm sao bây giờ a tầm mạch mạch lo lắng nói muốn đem phu quân từ săn ma khu mang ra liền chỉ có thể tìm trần tuyết dung cũng không phải nhất định nhất định muốn tìm trần tuyết dung khê gốc nhách môi ra vẻ thần bí nói có ý thứ gì tầm mạch mạch dừng một chút có chút vui mừng hỏi khê gốc tiền bối ngươi là tìm đến phương pháp khác sao phương pháp gì chừng nào thì đi săn ma k h u tìm phu quân xem đem ngươi kích động khê gốc dùng trong tay quạt xếp chỉ chỉ cách đó không xa nói Ta ở bên khê i a p a qua trà, từ từ đi nói. cóc c cạnh đối đá vừa cho tầm mạch mạch phân trà một bên đem chúc ngôn suy đoán cùng với đồ thanh muốn ngủ say sự tình cùng nhau nói cho cho tầm mạch mạch cho nên nói người nhận thức trong biển cái này truyền thừa có rất lớn tỷ lệ cùng càn khôn lưỡng nghi trận có quan hệ nếu cái này suy đoán là thật sự như vậy ngươi liền có thể tự mình đi cứu t i ể u thanh không định chân người truyền thừa cùng càn khôn lưỡng nghi trận có quan hệ chẳng lẽ bên trong có càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ không thành tầm mạch mạch lập tức hận không thể lập tức đem nhận thức trong biển truyền thừa lật một lần nhưng cố tình nàng tu vi không đủ còn không thể tìm đọc nửa phần sau nếu không khiến cho chúc môn tiền bối tự mình xem xét đi nửa phần sau truyền thừa ta bây giờ còn mở ra không được tầm mạch mạch vội la lên Chúc ngôn tiền bối nếu có thể học được có thể phải hay ngôn tiền nếu bối không có thể lập tức đụng i biết nói Người tiểu khi lại, giết lại giết qua quân. cứu phu sau Tuyết Dung, thanh sao. gốc trước chúc Khê không nghĩ nhường tỉnh hết Không thể Trần ngôn gì. là đ vào người bên ngoài tế phẩm đây là ám ma cấm kỵ ta tự nguyện cũng không được sao tầm mạch mạch vội la lên hắn chỉ nghĩ nhanh lên cứu ra phu quân t i ể u thập nhị ngươi như vậy là không được ngươi có biết hay không ngươi đây là đang xuất quý à. khê gốc một bộ bị kinh sợ sợ biểu tình không thể tưởng được ngươi lại là người như thế không phải ta điều này sao có thể xem như xuất quỹ đâu chỉ là xem một chút truyền thừa ta nay nguyên thần chi lực không đồ cường chỉ có thể sử dụng biện pháp này tế phẩm đối với chúng ta ám ma đến nói là cực kỳ tư h i ể u đồ vật dùng chỉ có thể chính mình dùng ném cũng chỉ có thể chính mình ném coi như muốn giết người bên ngoài cũng không thể động t h ủ khê gốc nói huống chi ngươi vẫn là tiểu thanh cuối cùng t u y ể n định đạo lữ Tầm mạch mạch người h không h i lại ê m mặt dám sắc n đề ra n ngôn truyền truyền. g chúc hỗ trợ thừa trợ Ta ra mở b ế t tiểu thanh, bất quá tiểu thanh ngươi nóng ngủ vội cứu quá say, đã không có cái chưa lại. Ngươi một nghìn năm tỉnh nghìn khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. không bằng nắm chặt thời gian hào hào tu luyện tranh thủ tại hắn thức tỉnh trước đem mặt sau truyền thừa mở ra khê gốc nói nơi này bí cảnh có một chỗ thuyền nhãn tùy hệ linh lực sung túc hẳn là thích hợp ngươi tu luyện ta sẽ hào hào tu luyện c h dược lâu a truyền thừa. khê gốc trầm ngâm một lát nói trần tuyết dung khẳng định sớm phái người nhìn c h ầ m c h ầ m dược lâu ngươi vẫn là không muốn trở về cho thỏa đáng bất quá ta có thể giúp ngươi truyền lời lấy tu vi của hắn một thân một mình ra vào dược lâu cũng sẽ không bị người khác phát hiện cũng chỉ có thể như thế tầm mạch mạch nghĩ ngợi đồng ý xuống dưới sáng sớm ngày thứ hai khê gốc mang theo tồn chữ tầm mạch mạch nhắn lại nội dung ngọc giản ly khai bí cảnh trước lúc rời đi hắn cùng tầm mạch mạch giao phó nói vì phòng ngừa trần tuyết dung tìm đến n g ư ờ i ta sau khi rời đi sẽ đem bí cảnh phong bế sau đó mỗi trăm năm lại đây một lần nếu ta không đến vậy ngươi liền cố gắng tu luyện chính mình xông ra đi thôi Ân, đây âm. lâu, lâu trong tràn kiên định, phất phất tay, xoay người biến mất tại bí cảnh chung, không chung truyền đến một trận tiếng cảnh phong thanh Nàng muốn bắt đầu bế quan kỳ hạn ngàn năm, dược lâu, đoàn Minh Hiên cầm đồ thanh giao cho hắn Nguyễn Linh Thảo, đi đến dược lâu đại đường. tầm mắt phất phất tay, mất tại theo một tầm biết bắt Thảo, đầy gầm đầu cầm mạch mạch mạch mạch đại gốc dược khê cho rú xoay giao là đồ đi kỳ bị sau dược bí bí bế bế Hắn vừa rồi đã thấy qua tầm mạch mạch nhị sư huynh quý ý viễn, lúc này đang chờ huyền minh chân nhân chưa hồi thanh huyện linh thảo chỉ có thể bảo tồn 3 ngày, cho nên đoàn minh hiện hội hợp phải khô tình. viễn, này đang Nguyên còn nói, tồn ngày nên đoàn viện cùng đồng môn hội hợp sau, liền săn vừa vì qua lai sao. sau, đưa ra phải rời đi trước ma rồi trở rời trước đồ lại mụi Bởi tại lại biệt đi đã đây. tầm tầm quý lâu lúc có dược có sư sư sự ý bảo những người khác tự nhiên không đồng ý bọn họ thật vất vả lấy đến chuẩn nhập lệnh bài cái này lịch luyện vừa mới bắt đầu nào có lập tức liền trở về đạo lý nhưng là đoàn minh hiên kiên trì bọn họ cũng không tốt ngăn cản cuối cùng chỉ có thể một mình hắn rời đi trước săn ma khu ba người kia tiếp tục tại săn ma khu lịch luyện sau khi đi ra hắn liền dẫn nguyễn linh thảo thẳng đến dược lâu bởi vì hắn biết chờ hắn trở về thái hư tông chờ hắn sư tôn biết hắn như thế lãng phí người bên ngoài cầu mà không được săn ma khu lịch luyện tư cách tất nhiên sẽ hung hăng phạt hắn Đoàn đứng vào vàng xài mà Minh Hiên vội vàng đứng dậy, cùng kính hướng vội cái kia dậy, cửa bước là ã o giả n vãn tông h thái hư một lễ, bối đoàn ệ tử đ minh hiên gặp Người qua huyền Minh Chân Nhân. trả ừ San Ma Khu t ở về, vội vàng huyền Minh Chân Nhân một khóa đến đoàn Minh Hiên thân trước, vội vàng hỏi. Là, đoàn minh Hiên đến đoàn đoàn một bước trước, t Là, r lời người tìm đến mạch mạch huyền minh c h â n nhân nói là người cùng mạch mạch tại s a n ma k h u nhưng có từng gặp qua huyền minh c h â n nhân nói Gặp qua tầm sư muội tiến vào săn ma khu ngày thứ nhất chúng ta gặp một lần sau này liền chưa từng thấy ta còn tưởng rằng nàng hồi dược lâu đoàn minh hiên nói huyền minh chân nhân nhíu mày lại hỏi ngươi nói là đồ thanh nhường ngươi truyền giao một thứ cho mạch mạch là nói đoàn minh hiên đem đặt ở túi càn khôn t r u n g hộp gỗ đem ra bên trong này hẳn là huyễn linh thảo huyền minh chân nhân giật mình đồ thanh nhường ngươi đem huyễn linh thảo cho mạch mạch kia hắn người đâu hắn tại sao không trở về đến còn có hắn như thế nào không cùng với mạch mạch q u ý ý viễn cũng đầy mặt lo lắng chờ đoàn minh hiên trả lời đồ thanh hắn chết nói ra những lời này thời điểm đoàn minh hiên nhịn không được tùng vẻ mặt buông lỏng tầm sư m u i không ở cũng tốt chuyện này tổng không cần hắn chính miệng nói cho nàng nghe cái gì q u ý ý viễn kêu lên sợ hãi huyền minh chân nhân sắc mặt cũng dị thường khó coi hắn chết như thế nào hẳn là tàu h ỏ a nhập ma đoàn minh hiên nói ra suy đoán của mình ta gặp được hắn thời điểm hắn đã là một người hơn nữa tu vi tiến nhanh cơ hồ là tiếp cận đại thừa kỳ tu vi không thể có khả năng mụi phu hắn vừa mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu quy ý viễn lập tức nói người có phải hay không nhận lầm người ta không có nhận lầm người đoàn minh hiên lắc đầu vô cùng khẳng định nói bọn họ tiến vào săn ma khu ngày thứ nhất ta đã thấy hắn c ù n g tầm sư mụi cùng nhau khi đó tu vi của hắn vẫn chỉ là nguyên anh kỳ nhưng là hai ngày sau tu vi của hắn liền thay đổi cực kỳ khủng bố hắn có thể biết mình sắp chết cho nên liền đem h u y ễ n linh thảo cho ta n h ư n g ta rời đi săn ma khu đưa tới cho tầm sương m u i sau không bao lâu hắn liền thần hồn tán loạn thân hóa cho bụi người tận mắt thấy huyền minh chân nhân xác nhận nói ân đoàn minh hiên nhìn thoáng qua trong tay h u y ễ n linh thảo tiếp tục nói Đồ t hắn a n nói cái này Nguyễn Linh này trong tồn ngày, h Thảo chỉ có thể ở cái này chiếc hộp h có cái cái từ bảo ở cho dược canh khu không Hắn ta, ta biệt ma sai đến đi đến săn dùng rời giờ. lắm lâu, vì có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ đổi u tới dược lâu thậm chí đi gần nhất thành c h ấ n thuê tốc độ nhanh nhất phi hành pháp khí lúc này mới tại trong vòng một ngày chạy tới dược lâu ta vốn là muốn liên lạc đến tầm sư muội tự tay giao cho nàng nhưng tầm sư muội vẫn luôn chưa hồi phục ta truyền tin phù thời gian lại chỉ còn một ngày ta không hiểu dược lý lại không biết nên xử lý như thế nào nguyễn linh thảo cho nên liền trực tiếp đưa tới dược lâu nói đoàn minh hiên cầm trong tay hộp gỗ đưa tới huyền minh chân nhân trước mặt huyền minh chân nhân tiếp nhận chậm rãi mở ra hộp gỗ nhìn bên trong bị một tầng thản nhiên ma khí bao quanh màu tím dược thảo vẻ mặt không có một tia sung sướng đồ thanh chết mạch mạch không biết tung tích coi như đem tầm ca mang về nàng lại sẽ cao hứng sao đoàn minh hiên gặp không khí có chút ngưng trọng không tốt ở lâu lên tiếng nói đồ vật đưa đến vậy vãn bối liền cáo t ừ ý viễn tiễn đưa đoàn tiểu hữu i huyền minh chân nhân phân phó q u ý ý viễn q u ý ý viễn phụng mệnh đưa đoàn minh hiên rời đi trước khi đi cho đoàn minh hiên một khối lệnh bài có cái này cái lệnh bài về sau đoàn huynh tại dược lâu m ở các đại trong hiệu thuốc có thể dùng một tầng giá cả mua tất cả đan dược như là định chế cũng có thể chỉ lấy dược liệu phí t ổ n phí đoàn minh hiên giật không không không thông tiếng. dừng trong trong nhường nàng liên hệ của ngươi. đi tiếp nói cái phiền tói tại mụi tin viễn bài Minh Hiên đi, liên Minh Hiên ta thể thể tầm tức ta một một lát tay nhét tay trở ta mình, muốn, mùa cầm cầm mạch mạch này nếu huynh, như lệnh đoàn nếu Đoàn chỉ hay hệ có có có có cũ của là vào báo sau Quý về sư sư sẽ ý không có nhiều lời nữa nhận lấy lệnh bài ly khai dược lâu Đêm đó, liền chương Minh Trân Nhân An bầy x o hết thảy tính toán tự m ì n h đi t ì m t ầ m m ạ c h một ạ c mươi thời gian trôi mau đ ả o mắt chính là ngàn năm trong thời gian này tầm mạch mạch chỉ tỉnh lại qua hai lần một lần là khê cốc lần đầu tiên tiến vào nhìn nàng nàng có sờ cảm ứng lâm thời xuất quan cùng khê cốc gặp mặt một lần biết một chút phía ngoài tin tức biết h u y ễ n linh thảo đã bị đoàn minh hiên đưa đi dược lâu cũng biết sư tổ luyện chế được khắc chế tâm ma dược Tầm mạch mạch cao h ứ nàng, nàng không phải là không muốn đi nhưng vị diện chi môn mở ra cũng là liêu quang tông đang chủ trì nếu nàng thông qua vị diện chi môn hồi huyền linh giới trần tuyết dung nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tại huyền linh giới đổi giết nàng Hơn chi nhất định phải tại phân thần kỳ phía dưới, như là nàng muốn đích thân trở về. Năm tu luyện nhất định phải khống chế tốc độ, nhưng nàng cũng không nghĩ khống chế chính mình khu thanh hẳn không thể thể phần thừa trình nữa xuyên diện môn nàng muốn năm luyện nàng cũng luyện, ngày săn mang nàng luyện nửa truyền qua ma ra sau yêu cầu tu tu tu tu vị vi về, vì về, dưới, tại đi tới tốc tốc tức có sớm đem mở là là lập trở độ, độ đồ độ. kỳ lần thứ hai tỉnh lại là tại vị diện chi môn mở ra sau không lâu khê gốc cho nàng mang đến một tin tức nàng mẫu thân thuận lợi phi thăng Vị diện chi môn mở ra t h ờ i i đ ể m sư tổ phái còn ở nguyên anh kỳ trung t phái anh còn nguyên ở a kỳ kỳ mạch sư huynh h vị mặt i máy ô không n thân cũng huynh như thế nào cùng mẫu thân nói, ước chừng nửa cho thuốc, ước thế h mẫu tam mẫu biết t đưa sư n thân liền thăng lên g sau, mẫu trực tiếp phi â đ Tầm mạch mạch cao hứng cực kỳ nàng không nghĩ đến mẫu thân sẽ như thế thuận lợi phi thăng cũng không phải nói nàng mẫu thân tu vi không đủ mà là bởi vì nhà mình mẫu thân tâm ma hoàn toàn là chính nàng chấp niệm tạo thành nàng rõ ràng biết mình chấp niệm ở nơi nào nhưng là vì không thể tha thứ cổ ngọc thành cho nên cũng không nguyện ý cứu r ỗ i chính mình cho nên như thế nào khuyên mẫu thân ăn vào đan dược mới là khó khăn nhất sự tình chính là nàng lúc trước kế hoạch chính mình hạ giới đi tìm mẫu thân đều làm xong cùng nàng mẫu thân hao tổn thượng mấy chục trên trăm năm chuẩn bị cùng lắm thì mẫu thân một ngày không phi thăng nàng cũng không phi thăng như thế bức bách mẫu thân cứ h như thế nào cũng không nghĩ đến nửa tháng mà thôi, mẫu thân liền phi thăng. Nghĩ đến cái này, một nghìn năm đến, mẫu thân hẳn là chính mình cũng nghĩ thông suốt không kham phá o nào nên nàng cũng đến nửa liền đến này năm đến, cũng mà là một suốt ít cái c mẫu mẫu việc nàng hận không thể lập tức hồi d ư ợ c lâu đi gặp mẫu thân tầm mạch mạch vẫn là nhịn được nàng lựa chọn tiếp tục tại bí cảnh chung tu luyện mãi cho đến một nghìn năm g h ì n n kỳ mãn đến khê góc đánh giá đồ thanh tỉnh lại thời gian mới đình chỉ mấy năm nay nàng không chỉ là tu vi có sơ tăng lên đồng thời ở trên trận pháp cũng có to lớn tiến bộ đặc biệt nàng nguyên thần chi lực năm đó đồ thanh vì bảo hộ nàng thức hải tại nàng trong óc lưu lại một sợi nguyên thần chi lực cái này c ổ nguyên thần chi lực tại cái này một nghìn năm tu hành chung dần dần cùng nàng nguyên thần dung hợp ở cùng một chỗ Loại lực là loại lẫn là lập loại lực lực. tại, phải nói chi hai người riêng hai chi cái chi này dung cũng không nàng hấp thu đồ thanh nguyên thần chi lực mà là một loại hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Hai người vẫn là riêng phần mình độc lập hai loại nguyên thần chi lực nhưng nàng nhưng có thể thuyên truyền thanh cái này cổ nguyên thần mà thu thuộc hợp hấp hỗ thể trợ độc có cổ một đồ đồ về đơn giản đến nói chính là có đồ thanh cái này liên tiếp nguyên thần nàng có thể tại một cái cực ngắn thời gian trong vòng có được tương đương với đại thừa kỳ tu sĩ nguyên thần uy lực trước khi bế quan nàng cảm thấy một nghìn năm quá dài nay lại cảm thấy một nghìn năm quá ngắn nếu có thể nàng còn nghĩ tu luyện nữa một đoạn thời gian nhường tu vi của mình càng thêm tinh tiến nhưng nàng lại không đành lòng nhường đồ thanh chờ nàng lâu lắm cái này một nghìn năm nàng một khắc không ngừng tu luyện nay cũng bất quá là phân thần kỳ trung kỳ thực lực nếu muốn tìm trần tuyết dung báo thù vậy cơ hồ là thiên phương dạ đàm nhưng có một số việc nàng đã có thể làm được ấm vang sâu đậm Theo một trận tiếng gầm rú, bí cảnh trong linh khí một trận chấn động tại màu trắng bồ công anh tại vui thích bay múa thái cảnh linh khí chấn anh hóa, hóa gầm màu múa cảm làm điểm điểm động rú, công ứng biến vui điệp bí bồ bay được l sơ ân quang về tầm ớ i mơ u bàn tay của nàng. tay t của mạch mạch thu hồi trong tay thanh long bút không đi xem chính mình vừa mới vẽ hoàn thành trận đồ đứng dậy hướng phía trước đi chuẩn bị đi ra ngoài khê gốc thanh âm đột nhiên hiện lên cười nhìn phía trong mắt lóe tia sáng nữ h à i ân tầm mạch mạch gật đầu mấy năm nay ngươi tiến bộ rất lớn nhưng là so với trần tuyết dung vẫn là quá yếu ra ngoài vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm ta ngược lại là đề nghị ngươi tu luyện nữa một đoạn thời gian chờ xuất khiếu kỳ lại đi đánh thức tiểu thanh khê c ố c nói ta không muốn làm phu quân đợi lâu lắm tầm mạch mạch lắc đầu c ự thuyệt nói tuy rằng khê có cùng nàng nói qua nếu đồ thanh tỉnh lại không cảm giác linh lung thạch liên hệ hắn có thể lựa chọn tiếp tục ngủ say thẳng đến hắn cảm giác được linh lung thạch mới thôi nhưng là tầm mạch mạch không nghĩ đợi đồ thanh là như vậy một cái mẫn cảm người nếu để cho hắn đợi quá lâu hắn nhất định sẽ suy đoán có phải hay không chính mình phản bội hắn cố ý đem hắn lưu lại săn ma khu nàng không nghĩ đồ thanh có loại suy nghĩ này thậm chí loại này suy nghĩ nàng đều không muốn làm đồ thanh có vậy ngươi sau khi ra ngoài định làm gì khê gốc hỏi bán lệnh bài tầm mạch mạch cười đắc ý khê gốc ngần ra sau đó minh bạch lại ngươi nắm giữ cản khôn lưỡng nghi trận truyền tống lệnh bài Ân, mạch mạch vươn tinh nguyên lệnh liền hiện trong tầm tay, một thái xuất tại tầm tay. mạch mạch mỹ mẫu mạch mạch khối khéo hồ vì sơ lấy điệp điệp bài léo không định chân người truyền thừa ta mặc dù không có toàn bộ mở ra cũng còn không biết bên trong là không phải có được càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ nhưng là tại ta gần nhất mở ra trong truyền thừa có đại lượng về truyền tống trận trận đồ cấu tạo Hơn ngươi nửa lần trước lại trước đây t h ì mang đến l i ê u u q a n góc tông chế tác kết ta chuẩn nhập lệnh bài. Hai bên chế c hai hợp bài, dưới tám thành nắm h thể chính ắ c có mắt ì n tiến săn truyền tống lệnh h chế khu Khề góc tạo vào ra ma bài. m sáng lên liêu quang tông y ê u thế liền là truyền tống trận nếu ngươi cũng có thể nắm giữ lệnh bài chế tác phương pháp như vậy đợi một thời gian liêu quang tông thực lực tất nhiên sẽ bị suy yếu còn h không được trần tuyết sung muốn chơi chết người của người cái này, truyền thừa coi như không có cản khôn lưỡng nghi thông trần sung muốn người người này truyền cản lưỡng trận trận đồ cũng đem trực tiếp lay động quang được đồ đem địa của cái coi có trực c tuyết tiếp liêu lay vị.、Còn、chưa đủ những ngày lệnh bài thượng t i ể u truyền tống trận là cùng càn khôn lưỡng nghi trận trước đại truyền tống trận thương liên hệ Tầm mạch mạch lắc đầu, cản khôn lưỡng nghi trận trước đại truyền tống trận ta tiết trận thể toàn ta thự thể thể tốt đầu, mạch mạch nắm mình xem, đại lắc cản có chi cứu có học được khôn nghi không nghiên không hoàn phải nghĩ pháp nhìn như không lưỡng liền là đồ, đi qua nếu biện hơn. giữ Cái này cũng này không, khôn không, không giống với tầm mạch mạch lắc đầu chỉ cần truyền tống trận còn tại lưu quang tông trong tay lưu quang tông liền có tư cách sửa trận pháp một khi đại truyền tống trận xảy ra vấn đề lệnh bài liền sẽ xảy ra vấn đề cải biến lại như thế nào chỉ cần truyền tống trận còn tại chúng ta đồng dạng có thể sử dụng Khê không Không, cho là đúng nói. Không, chỉ cần đại tống trận như như địch nhường thần pháp nhất chính họ hữu gốc đúng tống giữ ở liêu quang tông trong tay, ngoại giới mọi người vẫn như cũ sẽ đối liêu quang tông tồn tại lại trong lòng. Nếu muốn triệt để tan giã liêu quang tông, nhường nó từ thần đàn rơi xuống, đối muốn cần cũ cũ đông nói. truyền trận nắm vẫn tồn Nếu tan nó đàn biện bọn toàn vào là liêu liêu lại liêu là đại đem mọi tại triệt ỉ tay, từ tây diệt. rơi duy hủy ở sở dựa sẽ bộ nếu ta có thể nắm giữ đại truyền t ố n g trận chế tác phương pháp ta chẳng những muốn đối ngoại bán lệnh bài còn muốn đem truyền t ố n g trận trận đồ đơn giản hóa cho mỗi một cái thông môn đều miễn phí đưa lên một phần nhường săn ma khu triệt để trở thành linh thu giới tu sĩ muốn đi liền đi hậu hoa viên tầm mạch mạch nói khê g ố c n g ẩ n ra rồi sau đó giơ ngón tay cái lên quả nhiên nữ nhân bắt đầu hung hãn liền không nam nhân chuyện gì từ bí cảnh sau khi rời đi tầm mạch mạch không có vội vã hồi dược lâu mấy năm nay nàng tuy rằng vẫn luôn tại bí cảnh bế quan nhưng chỉ cần nàng không chết trần tuyết dung liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm dược lâu cho nên nàng không thể trở về nàng quyết định đi trước chu thức môn chu thức môn ngoài kết giới là tư thượng cổ khi liền tồn tại trận pháp sau này cải tiến qua một lần sau thậm chí có thể ngăn cản ám mang u y ê n thần hơn nữa chu thức môn lấy chiến l ự c cường đại s ư n g coi như tông môn trong đại thừa kỳ tu sĩ không bằng liêu quang tông nhiều nhưng là mượn từ chu thức huyết mạch cường đại chiến l ự c thực lực vẫn luôn t r i ề n yết cùng đẳng cấp tu sĩ Hơn nửa tại r Trần triệt trí, ả i thời gian, Phi tiến dai vì khiếu kỳ, chính thức tiến qua chua suốt tu một năm môn môn thức thực từ thần thức toàn t nghìn Vân ổn định hắn cũng phân chính chân năng hàng ngũ. chủ vì vị vào đã để lực kỳ kỳ, thiên linh giới tu sĩ một khi tiến vào xuất khiếu kỳ liền nhất định phải tiến vào săn ma khu lịch luyện không thì tu vi liền sẽ trì trệ không tiến trong tay nàng lệnh bài chính là vân phi trần cần đồ vật mấy tin tức này đều là khê c ố c nói cho nàng biết khê c ố c càng là đem nàng an toàn đưa đến chu thức môn kết giới ngoài gặp vân phi trần đi ra tiếp nàng đi vào lúc này mới rời đi Sư Sao được ngươi Ngươi Ngươi dược sư ngươi mũi, tầm mạch mạch mất năm, mang âm mấy năm Tầm Phi nói lại tới đi nơi nào? hồi dược lâu sao? Tầm ca sư thúc từ huyền linh giới trở về biết thích trợt thấy Trần theo thúc từ trở gần kích chuyện ca huyền không? ngàn động dung. nay Vân nay nào? vừa sao? đây? về đều lâu Vân Phi, Trần Phi chẳng ù n vẫn luôn có liên g Dược có Lâu ệ mấy năm nay, tầm mạch mạch không thấy, hắn vẫn âm thầm tìm kiếm minh tầm mạch mạch tìm kiếm. thấy, nay tuy huyền yên không hắn vẫn rằng chân nhân nói hắn nói nơi khác bế quan, nhưng Vân Phi, Trần từ đầu đến cuối không yên lòng, vẫn không biết tại từ từ đầu cho chỉ khác cuối có Phi bế bỏ là qua nhiều năm như vậy chu thức môn đệ t ử trải rộng huyền linh giới các nơi đều không thể có một chút tin tức ta không hồi dược lâu ta bây giờ tình trạng không có phương tiện hồi dược lâu đi tầm mạch mạch chậm rãi lắc lắc đầu xảy ra điều gì tình trạng không thể hồi d ư ợ c lâu hắn liền biết sư muội nhất định là gặp được phiền toái không thì nơi nào bế quan không thể bế nhất định muốn đi một cái liền sư tổ bọn họ tìm không đến địa phương vân phi chân một phen cầm tầm mạch mạch tay vân đ á p n g ư ơ i nói cho ta biết là ai làm khó dễ n g ư ơ i kia k h í thế p h ả n g phất chỉ cần tầm mạch mạch nói ra một cái tên đến hắn liền muốn trực tiếp đi qua một ngọn đốt đem người đốt liêu quang tông tầm mạch mạch không có lại giấu g i ế m bởi vì nàng kế tiếp muốn chính thức cùng l i ê u quang tông khai chiến nghĩ giấu cũng không giấu được vân phi trần ngẩn ra bởi vì truyền thừa người biết tầm mạch mạch kinh ngạc nói mộ vân là l i ê u quang tông đệ tử vân phi trần giải thích mộ vân là l i ê u quang tông trưởng môn đệ tử thân truyền như thế thân phận lại cố ý giả vờ bị phụ thân cứu sen lẫn trong chu thức môn mấy trăm năm hơn nữa vẫn luôn biểu hiện ra đối ngọn lửa nơi mãnh liệt hướng tới Tại kết hợp tầm từ mạch mạch hợp nguyên ọ n nơi lửa lấy được t r ề n vân n thừa, đột h lúc ấy mộ i biến mất, hắn mất lai i ề truyền n đoán cùng suy có thể t h ừ có quan hệ. Chẳng quan qua hệ. h k đó h ắ như còn k ô Tông đệ cho nên không đem việc Tông n vân Quang nên này Quang g biết Liêu việc đi Liêu tử t mộ đem là đệ cho h ợ n nghĩ. Nguyên lai như g lai vậy nguyên lai chính mình trong lúc vô tình phá hủy l i ê u quang tông trăm phương ngàn kế kế hoạch hủy mộ vân mấy trăm năm mai phục trách không được lúc ấy nàng cũng muốn giết chính mình không có việc gì người liền an tâm lưu lại chu thức môn trong l i ê u quang tông tuy rằng thế lớn nhưng là không dám dễ dàng đụng đến ta chu thước môn vân phi trần nói sư huynh ta nếu chỉ là nghĩ trốn tránh l i ê u quang tông liền sẽ không tới tìm ngươi tầm mạch mạch nói trần tuyết dung giết qua ta một lần đến nay ta phu quân đều còn bị vây ở săn ma khu trong cái này bãi ta nhất định phải tìm trở về vân phi trần nghe được tầm mạch mạch đề ra đồ thanh biểu tình có chút cứng nhắc đứng lên chẳng lẽ mạch mạch còn không biết đồ thanh đã chết còn có mạch mạch vậy mà thiếu chút nữa chết trong tay trần tuyết dung sao vân phi trần âm thầm nắm chặt lại quyền chính mình thực lực quả nhiên vẫn là quá yếu coi như hắn thức tỉnh chu a thức chi lực cũng còn không phải là đối thủ của trần tuyết dung ngươi nghĩ làm như thế nào sư huynh giúp ngươi vân phi trần nói chương một trăm m ư ơ i một tầm mạch mạch đem mình hội chế tác săn ma khu chuẩn nhập lệnh bài sự tình nói cho vân phi trần vân phi trần nghe sau khiếp sợ nửa ngày không thể phục hồi tinh thần phải biết đây chính là có thể xuyên qua cản khôn lưỡng nghi trận chuẩn nhập lệnh bài đây chính là vài chục vạn năm ngoại trừ liêu quang tông không người nào có thể hội chế truyền tống trận cái này vài chục vạn năm đến liêu quang tông tuy rằng hứa hẹn truyền tống trận sẽ không điều kiện công khai cho ngoại giới sử dụng nhưng là chuẩn nhập lệnh bài dù sao vẫn là cần từ liêu quang tông trong tay thu hoạch Liêu quang hết hết nhường ngũ đại tông môn ở mặt ngoài đều cùng liêu quang tông vẫn duy trì tốt quan hệ nhưng là ngầm mỗi một cái tông môn đều sẽ ngầm bồi dưỡng linh trận sư ý đồ có người có thể đem tiến vào săn ma khu truyền tống trận nắm giữ ở trong tay mình nhưng không có bất kỳ một người thành công qua cho nên không định chân người truyền thừa cùng càn khôn lưỡng nghi trận có liên quan nghĩ đến lưu i quang tông đối truyền thừa trăm phương ngàn kế vân phi trần lập tức liền liên tưởng đến càn khôn lưỡng nghi trận tuy rằng ta vẫn chưa có hoàn toàn mở ra mặt sau trận đồ nhưng liền trước mắt đến nói có thể tính rất lớn tầm mạch mạch gật đầu cho nên ngươi bây giờ là muốn tìm người thử một chút ngươi chế ra lệnh bài có phải hay không có thể sử dụng vân phi trần nhìn trong tay màu lam nhạt hồ điệp lệnh b à i đây là vừa mới tầm mạch mạch cho hắn không sai tầm mạch mạch nói cái này đơn giản vân phi trần nói liêu quang hàng năm đều sẽ cho chúng ta một đám tiến vào săn ma khu tư cách ta mấy ngày nay liền khiến bọn hắn đi qua đến thời điểm trước dùng của ngươi lệnh bài thử một lần nếu không được lại dùng liêu quang tông cho chuẩn nhập lệnh b à i như vậy cũng không đến mức bị hoài nghi chỉ là vân phi trần trần chờ một chút sau lại nói n g ư ơ i tuy rằng chế tạo ra lệnh bài nhưng là truyền tống trận vẫn là nhất định phải dùng liêu quang tông cứ như vậy n g ư ơ i lệnh bài kia cũng chỉ có thể tại t i ể u phạm vi sử dụng dùng hơn nhất định sẽ bị phát tiếp hiện.、Nếu、như có thể tính nhau như nghĩ như cho mình chút chẳng nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm chặt không hội truyền tống trận toàn. Ta ta tự một truyền tống trận, trần tuyết ta rất ta ta truyền tống trận giữ, mới đi liền Nếu cùng nắm an cũng nên muốn sung cận nàng qua có cả có cơ vậy, xem xem là sợ bị phát hiện Tầm mạch mạch nhưng muốn đạt tới đại thừa kỳ liền nhất định phải đi săn ma khu tu luyện mà tiến vào săn ma khu truyền tống trận lại vẫn là lưu quang tông đang bảo vệ như vậy chỉ có hai con đường cho mình hoặc là chính mình vẫn luôn đình trệ tại suất khiếu kỳ truyền thừa không thể hoàn toàn mở ra coi như mình trốn kiếp trước không chết cũng uy hiếp không được nàng hoặc là liền mạo hiểm đi săn ma khu nhưng cứ như vậy chính mình bại lộ nàng có rất nhiều cơ hội giết chính mình người nhất định phải tự mình đi sao điểm ấy vân phi trần cũng nghĩ đến người khác đi cũng được nhưng ta nhất định phải biết truyền tống trận trận đồ cấu tạo hơn nữa nhất định phải phi thường tường tận mới có thể tầm mạch mạch nói Ta nghĩ tự nghĩ mấy năm nay ta học tập rất nhiều thái cầu thời kỳ truyền tống trận vẽ phương pháp ta có nhất định nắm chắc chỉ cần biết rằng trận đồ cấu tạo có thể phục chế ra một cái truyền tống trận đến nắm chắc nhiều đại vân phi trần càng nghe càng kinh hãi tám thành tầm mạch mạch nói tám thành cho dù là nhưng g ũ t à n đáng giá thử một lần. Kỳ thật những năm gần đây, các đại thông môn đều tại nghiên truyền tống trận, cho nên các đại môn phái linh trận h thừ thật cho phái đều đây, đại đều đại cứu giá các các tại một Kỳ đối t r u y ề t ố n trận cấu tạo hẳn cấu là đều có nhất định lý giải. Nhưng là nếu h định Nhưng ấ t n lý là giải. muốn thuyết phục bọn họ đem mình nắm giữ trận đồ cho ngươi nhất định cần phải đầy đủ chứng cứ thuyết phục bọn họ Vân vậy Trần dừng một chút nói, như môn ngươi nghiệm lệnh nếu dùng ngươi nói Phi giúp giúp chút hết để cho chua thức môn đệ giúp thí lệnh bài, nếu có dùng, ta lại giúp đi một ta trước tử ta có để đệ Tầm mạch mạch vân phi trần nhắc nhở vậy thì tốt quá tầm mạch mạch chính mình có được thái sơ điệp cho nên có thể không nhìn trận pháp đẳng cấp nhìn đến nội bộ trận pháp cấu tạo nhưng bình thường linh trận sư không phải cùng đẳng cấp thì không cách nào hiểu thấu đáo trận pháp cấu tạo lưu quang tông t i ế t trí tại càn khôn lưỡng nghi trận truyền tống trận trận pháp đẳng cấp đã đạt đến đỉnh cấp nếu không thể dùng thái sơ điệp mờ q u à i như vậy chỉ có thể tìm đương kim cao nhất linh trận sư mới có thể ta ta sẽ đi ngay bây giờ làm nhiều một ít lệnh bài quay đầu ngươi mang đi cho trận lầu lầu trù tầm mạch mạch vội vàng nói n g ư ờ i cũng không cần vội vàng như thế từ từ đến vân phi trần an ủi ta có thể không vội sao phu quân còn tại san ma khu chờ ta đâu nàng chính là sốt ruột tiếp đồ thanh trở về mới có thể vừa xuất quan liền nghĩ xử lý đối phó liêu quang tông n g ư ờ i còn có thể cảm ứng được đồ thanh vân phi trần lơ đãng hỏi không được khế ước bị càn khôn lưỡng nghi trận che giấu tầm mạch mạch lắc đầu linh lung thạch cũng không có phản ứng cho nên n g ư ờ i mới không biết đồ thanh đã chết đúng rồi muốn hay không ta thông chi tầm ca sư thúc nhường nàng sang đây xem ngươi vân phi trần bỗng nhiên nói Nàng phi thang ngươi còn Nghe ánh mảnh nhất lượng, gặp gặp phi chưa thể mạch mạch đi. tầm tầm mắt sau, qua các được có ca bại ấ t quá nghĩ n g chằm chằm lộ cũng không quan hệ ta chỗ này liêu quang tông cũng không dám vô cớ xông đến vân phi trần không sợ nói chỉ cần tầm mạch mạch không ly khai chu thức môn liêu quang tông đ ứ t không dám đến cửa tìm phiền toái nhưng về sau chúng ta tất cả hành động đều sẽ bị lưu quang tông nhìn chằm chằm ngươi không phải còn t ư ở n g thuyết phục trận lầu lầu chủ giúp chúng ta không tầm mạch mạch lo lắng nói vân phi trần nghĩ ngợi cảm thấy tầm mạch mạch nói có đạo lý liền không có lại kiên trì đúng rồi ta nương tâm ma là triệt để chị hảo sao nàng sau khi trở về thế nào khê g ố c chỉ nói cho nàng mẫu thân phi thăng trở về sự tình sau đó liền không có chú ý qua Tầm ca sư thuốc tâm toàn tại thăng thích phát tu gần ma năm, ca chữa cao bạc Anh sau sư hoàn khỏi, đỉnh phi hậu Nguyên đã nàng dừng kỳ lại vân i trưởng cực nhanh chỉ dùng không đến năm cũng cực chỉ h đã là p thần trung kỳ, kỳ. Vân kỳ kỳ. phi trần cười nói sư tổ nói tầm ca sư thuốc có thể xem như nhân họa đắc phúc bởi vì nàng từng chính mình thiếu chút nữa nhập ma về sau coi như tiến giai s u ấ t khiếu kỳ cũng sẽ không trì trệ không tiến không giống chúng ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đi săn ma khu mới được Thật sao, vị ậ y huynh thay huyền thì tốt、quá. tầm mạch mạch Tam thăng trở trước ta ta hảo hảo tạ mạch mạch phi hắn linh không hào hào hắn. xuống quá, đều cảm cười Lúc có sư nói. đi giới sao? về v diện chi môn mở ra thời điểm quý ý viễn đã đột phá phân thần kỳ cuối cùng chỉ có thể làm cho chưa từng gặp mặt tam sư huynh đi tam sư đệ hạ giới thời điểm tu vi chỉ tại nguyên anh trung kỳ phòng chừng muốn trải qua nhất đoạn ngày mới có thể phi thăng đi lên vân phi trần nói tầm mạch mạch nghĩ huyền linh giới s o thiên linh giới mỏng manh hơn linh khí chờ tam sư huynh phi thăng đi lên nói ít cũng phải bảy tám trăm n năm bất quá nay xem ra tại huyền linh giới đãi thời gian dài điểm cũng không phải chuyện xấu coi như là khác loại tu hành cũng không biết tam sư huynh là thế nào khuyên ta nương lúc trước ta còn tại xích ninh phong thời điểm khóe miệng đều nhanh mài hỏng mẫu thân đều không phản ứng qua ta tầm mạch mạch vô cùng tò mò hắn nha chỉ nói một câu vân phi trần nhẹ nhàng cười một tiếng Cái gì lời nói? Tầm mạch mạch cùng ca thúc lời nói? hỏi tới. Hắn cùng tầm ca sư thúc nói, tiểu mụi gì Hắn Tầm tầm sư sư vân ế nếu t thương tuy tại thiên trốn tránh nhưng chị hào, nhưng là nàng tại thiên linh khi người dược nàng liền giới bị là l dễ, u c ũ g không không cũng không giới hồi, không thì cũng không đến lượt hắn hạ giới đến cho sư thúc đưa thuốc. đến đến Vân dám lượt đưa sư phi trần nói liền một câu nói như vậy tầm ca sư thúc tại chỗ liền đem h u y ễ n linh thảo ăn vào Mẫu thân nàng tầm mạch mạch hốc mắt thân hốc nàng ứng. đỏ như thế nào trước kia đại huyền linh giới thời điểm ta dùng chiêu này liền mặc kệ dùng đâu bởi vì sốt ruột muốn biết hồ điệp lệnh bài hiệu quả vân phi trần ngày thứ hai sẽ cầm tầm mạch mạch chế ra năm khối lệnh bài tìm ngũ vị chu thước môn đệ tử làm cho bọn họ đi săn ma khu tiếp lại qua năm ngày ngũ vị trong hàng đệ tử một vị lần nữa về tới chu thước môn vân phi trần liền biết tầm mạch mạch lệnh bài có thể tiến vào săn ma khu tiểu sư muội ta ngày mai sẽ động thân đi thập phương lâu lệnh bài có thể sử dụng như vậy còn dư lại chính là truyền tống trận trận đồ Tầm mạch mạch người cùng trận lầu lầu chủ nói nếu bọn họ nguyện ý ta có thể dạy cho bọn họ chế tác phương pháp người thật sự nguyện ý đem lệnh bài chế tác phương pháp không ràng buộc công khai vân phi trần hỏi Chỉ có đem t i ế nhưng vào san u p h ơ Pháp, biến thành cách cách thu biến mỗi mỗi tông môn, mỗi dàng thể có đều sĩ dễ lập ấ y được để cơ có cái phổ thông tông môn. mạch mạch hội, thể thành phổ thông một、cái. liêu mới triệt quang tông tông môn. kiên g trở Tầm trì t một tông trận đầu Liêu quang cái. lấy h phù chú ấn chiến lực, xa không phải bọn họ chu á p lực, sưng ấn bọn xa tức h môn Nhưng đối thủ. Nhưng lập tức lập vân phi trần cũng không dám động lưu quang tông m à y may bởi vì động lưu quang tông chính là động toàn bộ tu chân giới chỉ có đem truyền thống trận giải quyết vấn đề thiên linh giới tu sĩ mới sẽ không giống hiện tại đồng dạng vô điều kiện che chở l i ê u quang tông hắn cũng mới có thể chính mặt cùng l i ê u quang tông chống trọi lại qua một ngày vân phi trần mang theo tầm mạch mạch chế tác lệnh bài đi dược lâu vân ì phòng theo ngừa bị theo dõi dược l u liêu u q a g tông nhãn tuyến nhãn phi á t h ệ n Vân Phi trần không có một hồi thập phương chủ, chỉ thuần thăm liền gấp đi tìm trận đơn gấp có một tìm mà làm đi lại lâu lầu lầu chủ, mà là làm ra chỉ là đơn thuần lại đây ra sau ư trường thường, dược môn mấy không bình ngày liền trong Vân Trần rời rời bối đi, đi Phi ở lúc lâu. có s khi rời đi ước chừng qua m ộ ư ơ i ngày trận lầu lầu chủ vì đột phá suất khiếu kỳ bình cảnh cầm thu thập nhiều năm dược thảo thân bôi dược l â u tìm huyền minh chân nhân luyện chế đan dược chuyện này cũng là đã sớm định tốt cho nên cũng chưa gợi ra bất luận kẻ nào hoài nghi sau trận lầu lầu nguyên nhân chính vì tâm hệ đan dược tại dược lâu giữ trọn vẹn m ộ ư ơ i ngày đợi đến đan dược luyện chế thành công mới rời đi dược lâu tiếp trở lại trận lầu bắt đầu bế quan bế quan bất quá ba ngày trận lầu lầu chủ liền lần nữa xuất quan nói là bình cảnh vẫn chưa đột phá cần lại đi một chuyến săn ma khu liền thân thượng l i ê u quang tông cầu xin một khối chuẩn nhập lệnh bài tiến vào săn ma khu trận lầu lầu chủ tại săn ma khu đợi nửa tháng tả hữu từ săn ma khu trở về tựa hồ bình cảnh buông lỏng lần nữa bế quan đồng thời vân phi trần thu được huyền minh chân nhân truyền tin phù vân phi trần thu được truyền tin phù sau lập tức nói cho tầm mạch mạch cái tin tức tốt này trận lầu lầu chủ đồng ý bất quá hắn nói trận lầu tuy rằng lịch đại lầu chủ đối truyền tống trận vẫn luôn có nghiên cứu nhưng là đến nay cũng không có hoàn làm trận đồ cấu tạo nhiều năm như vậy đều không có sao tầm mạch mạch vội la lên không được ta còn là tự mình đi một chuyến ngươi đừng vội vân phi trần khuyên nhù trận lầu lầu chủ nói hắn mặc dù không có hoàn chỉnh trận đồ cấu tạo nhưng là tại nghiên cứu truyền t ố n g trận người không chỉ trận lầu một nhà các đại tông môn đều ngầm nghiên cứu truyền t ố n g trận chỉ cần người hứa hẹn sự t ì n h tính toán nguyện ý đem truyền t ố n g trận trận đồ cùng với lệnh bài chế t á c phương pháp công khai đi ra hắn nguyện ý giúp chúng ta làm thuyết khách tập hợp các gia sở t r ư ở n g hẳn là có thể bổ sung cái này đương nhiên không có vấn đề tầm mạch mạch kích động nói Ta tuy rằng dựa vào thái dựa rằng vào điệp sơ cho nên nếu muốn vẽ truyền tống trận còn cần những ngày các tiền bối ra tay mới được nếu là bọn họ không tin ta nguyện ý trước đem lệnh bài chế tác phương pháp dạy cho bọn họ Bây bối biết yếu chuyện này, giờ nhường tông đại tiền mục môn đích chủ các các là vân phi trần nói nàng đã động tầm mạch mạch nói năm đó ta cùng phu quân cùng đi săn ma khu trần tuyết dung chính là bởi vì cải biến truyền tống trận mới đem phu quân vây ở săn ma khu Cho chỉ có chúng ta lần nữa hội chế có thạch cảm mạch mạch không biết đồ thanh có có phu không thể thông hội thể hắn Linh không thanh phải hay không đã tỉnh, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, liền là dùng phương pháp nhanh nên quân truyền tống trận lần nữa truyền tống trận mang lùng ứng nàng liền dùng nhất qua bây giờ trở ta mất tầm biết tại trở duy mới lại đi lại về, về. làm, là đem đồ đã sư ă n ma khu. s h u y n h biết ngươi cấp cứu đồ thanh trở về nhưng vân phi trần chống lại tầm mạch mạch vội vàng con ngươi dừng một chút vẫn là không đành lòng nói ra chân tướng sư h u y n h đáp ứng ngươi mau chóng lấy đến hoàn chỉnh trận đồ Thật c ả m tạ sư h u y n vân trần h mạch mạch, tầm c ư ờ i khổ g ặ p tiểu sư một sâu ì n hắn ngược lại không h lại t h ế nào kỳ vọng kỳ t r u lâu, y ề n tống trận kiến gian đến tạo tốt. thời thời kéo i Có lẽ đ ể m tiểu sư một cũng sẽ không sẽ quá mươi ứ c t h n g tâm. t Dù sao h ờ gian là c hai ữ k h ỏ huyền ế t thầy t h ố c h a Trường h u y thiên môn vốn hẳn nên đang bế quan đột phá đại thừa kỳ trận lầu lầu chủ hà đôn đang tại huyền thiên môn nội môn t r ư ở n g lão ngạc xuân động phủ làm khách hà đôn là đêm qua l ặ n g yên mà tới hai người đã trao đổi suốt một đêm thượng thậm chí còn tại động phủ ngoài thiết chí không cho người tiến vào kết giới kết giới ngoài thiếu môn chủ đồng thanh việt lo lắng mà đến ở ngoài cửa bồi hồi hồi lâu lại không được này môn mà vào hà huynh cái này hồ điệp lệnh bài quả thật có dùng ngạc xuân nhiều lần xác nhận nói ngạc huynh yên tâm ta tự mình khảo nghiệm qua ngạc xuân là hắn tuổi trẻ lịch luyện khi quen biết bản thân nhiều năm giao tình hai người quan hệ không phải bình thường cho nên đang quyết định tham gia chu thức môn môn chủ nói ra kế hoạch thì hắn thứ nhất nghĩ đến liền là ngạc xuân trước ngươi nói là vẫn có bình cảnh chưa thể đột phá cố ý đi một chuyến săn ma khu chính là dùng cái này ngạc xuân kinh ngạc nói cho nên ngươi kỳ thật không có bình cảnh ta tại xuất khiếu kỳ đỉnh cao dừng lại hai nghìn năm như thế nào không có nắm chắc liền tùy tiện bế quan lần này đi đúng là vì thí nghiệm cái này cái lệnh bài hà đôn gật đầu Cái này, cái lệnh bài đến cùng chế cùng có Ngạc có cái cái chua thức chủ cho cũng chua thức chủ dược bài người Liêu hỏi tới, bài nói, người biết giờ này lệnh đến phương nào sở chế, thật sự cùng Quang Tông không quan Xuân không quan này lệnh môn môn Đôn môn môn chủ đã từng là là Hà là bây lâu hệ. hệ đệ thật đã sở sự ta. tử. vân phi trần ngạc xuân tự nhiên là biết vân phi trần kế nhiệm chu thức môn môn chủ sau mấy năm nay chu thức môn dần dần phát triển đứng lên không hề như từ trước bình thường ẩn mà không ra c h u y ệ ngạc này như là thành n là c ô tự t nhiên đối huynh người có biết thái c ổ thời kỳ xuất khiếu kỳ tiến giai đến đại thừa kỳ cần bao lâu hà đôn chờ ngạc xuân ánh mắt nhìn sang mới từ từ nói chúng ỉ chỉ đỉnh cần 2000 năm, ta từ sách cổ đọc chất cần có cao chọn chứ chi trước c năm trung đến từ xuất khiếu kỳ, sơ kỳ vẫn luôn luyện năm liền đến Nhưng liền vẹn dừng năm, nói vạn năm hành gian. tìm mấy ta từ từ xuất tu tới thừa tư tốt tu thể đột phá đến đại thừa kỳ. Nhưng ta tại xuất tu thời sơ sĩ, phá khiếu khiếu h đại đại kỳ kỳ kỳ kỳ. kỳ lại là ta tu sĩ tu đạo vì bất quá là độ kiếp phi thăng nhưng là cái này vài chục vạn năm đến tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ phi thăng hơn nữa những n à y phi thăng tu sĩ không phải bản thân chính là liêu quang tông môn nhân liền là cùng liêu quang tông giao tình thâm hậu tu sĩ đại đa số tu sĩ từ ban đầu đều nhất định không thể phi thăng nếu đây là tự thân tư chất hạn chế liền cũng thế nhưng nếu là bị người làm hạn định chế ta không cam lòng a ngạc xuân biết hà đôn theo như lời người này vì liền là chỉ liêu quang tông chu thước môn thật sự nguyện ý công khai lệnh bài chế tác phương pháp ngạc xuân hỏi đúng vậy hắn còn nói cái này lệnh bài chế tác cũng không khó chỉ cần là thất phẩm trở lên linh trận sư tại biết trong đó quan xảo dưới tình huống liền có thể độc lập chế tác hà đôn nói thất phẩm trở lên linh trận sư cho nên lưu quang tông cái gọi là chế tác khó khăn hàng năm số lượng hữu hạn cũng chỉ là lấy cớ Ngạc Xuân lạnh. sắc mặt phát、lạnh. Hắn trước kia cũng không phải không có hoài nghi qua quang tông cố ý khuết đải, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy hội hạ cũng quang tông quang tông trước có cố cảm kia liêu đại, liêu mụi qua qua là ý một bởi ộ phận lệnh bài cho tông môn tự dụng còn chưa có sao có hoài nghi tới lệnh bài chế tác khó khăn. tông môn dụng còn bài bài b tới có có tác sao tự vì này chút lệnh b à i hắn cũng nghiên cứu qua quả thật không thể phục chế Này nghe、Hà、Đôn nói chỉ cần thất phẩm linh trận、sư、liền có thể học được chế tác đây căn bản liền không phải cái gì phi thường chuyện khó khăn. đầy gì Hà chỉ thất phẩm thể học chế phải phi khó được có cái tác sư c h ỉ là chính h ắ n đệ tử liền có hai cái đột phá thất phẩm chớ nói chi là thiên linh giới nhiều như vậy linh trận sư vượt qua thất phẩm tuyệt đối không ở s ố i như là đều có thể chế tác lệnh b à i hàng năm tiến vào săn ma khu danh ngạch cũng sẽ không như thế khó được liêu quang tông làm như thế cùng đứt người tiên đồ có cái gì khác nhau cho nên chúng ta mới muốn đánh phá nay hiện trạng hà đôn nói không hề bị người chế trụ có thể tự do tu hành tự do tu hành Cỡ nào châm chọc một câu, có nào hiện nay một tu sĩ bất khóa ngạc xuân dừng một lát sau lại nói truyền tống trận trận đồ tư liệu đều tại tông môn bảo khố bên trong ta đi vào chọn đọc tài liệu không khó nhưng là muốn dẫn đi ra nhất định phải trải qua môn chủ đồng ý ta cần phải trước đi cùng môn chủ thương lượng một chút Tốt kia Ngạc h u y n h đi trước ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức hà đôn cũng biết như thế đại sự là nhất định không thể gạt được tông môn chính là hắn lại đây trước cũng biết gặp qua tổng lầu trù nhưng chuyện này tại chưa hoàn thành trước nhất định phải càng ít người biết càng tốt tự nhiên nghĩ đến chỗ này sự tình nếu là thật sự thành về sau đi săn m a khu liền muốn dễ dàng rất nhiều ngạc xuân không dám trì hoãn lúc này liền đứng dậy đi động phủ đi ra ngoài ngạc trưởng lão ngạc xuân mới một môn liền nhìn đến chờ ở cửa đồng thanh việt vẻ mặt hơi giật mình sau hắn kinh ngạc nói thiếu môn chủ ngươi đây là có s ự tình tìm ta vì không bị quấy g i à y từ hà đôn lại đây sau hắn liền ở động phủ ngoài bố trí kết giới hơn nữa giao phó môn hạ đạo đồng chính mình hôm nay không tiếp khách nay đồng thanh việt liền canh giữ ở động phủ mình cửa sợ là có chuyện gì gấp ngạc trưởng lão thanh việt có chuyện muốn nhờ đồng thanh việt trịnh trọng hướng ngạc trưởng lão hành một lễ thiếu môn chủ ngươi làm cái gì vậy Ngạc Xuân vàng đem người vội đem đỡ lệnh bài ngạc xuân nao nao Thanh Việt biết trưởng lão qua một thời phải qua gian ngắn cũng lão đồng i Việt mới bài lại đây, trong đó có một khối là ta, đến thời điểm ta đem tấm lệnh bài kia đổi săn sự Sáng sẽ hành, nhưng Thanh cần dùng tháng Quang Tông lệnh trong đến lệnh trưởng lão ngài. ma một đem tấm đưa ta, ta khô thật cho tô là là Lưu gấp. lão có có đó đây, đ thanh việt nói cứ như vậy trưởng lão n g à i chỉ cần buổi tối nửa năm lại đi buổi tối một đoạn thời gian ngược lại là không ngại chỉ là ngươi vì sao vội v à n như thế ngạc xuân kinh ngạc nói tâm tâm bị ma tộc bắt đi đồng thanh việt đáp cái gì ngạc xuân cả kinh nói việc này ngươi không cùng môn chủ nói sao nói nhưng là phụ thân hắn đồng thanh việt buồn bực nói phụ thân nói ra ngoài lịch luyện vốn là có phiêu lưu không thể bởi vì tâm tâm là nữ nhi của hắn liền cướp đoạt người khác tiến vào săn ma khu cơ hội không chịu đem còn thừa lệnh bài cho ta muốn lưu cho hạ một đám lịch luyện đệ tử thanh việt thật sự không biện pháp cho nên lúc này mới đi c ầ u trưởng lão ngài môn chủ cái này tính tình ngạc xuân nghe cũng không nhịn được nhíu mày huyền thiên môn nay môn chủ là phụ thân của đồng thanh việt đồng uy đồng môn chủ nơi nào đều tốt chính là vì người quá mức ngay thẳng nhưng là bởi vì hắn ngay thẳng công chính tính cách tại huyền thiên môn thụ ủng hộ bất quá lệnh bài kia ta cũng không thể cho ngươi ngạc xuân nói trưởng lão đồng thanh việt vội vàng nói ngài có thể đi thăm dò duyệt tông môn ghi lại lại có nửa năm ta quả thật có một lần tiến vào san ma khu cơ hội ta Ta k h ô ngươi phải lo lắng n g không chẳng o lo ta ta tâm tâm tộc bắt tại tộc thế ta. an nguy của ma san ma ma lệnh là lắng là lực lớn nguy ngươi. Ngạc Xuân nói, rộng chúng Ngươi khu, h bài bị đi với c qua phân thần kỳ tu vi một người đi quá mức mạo hiểm ta cũng không thể nhường ngươi gặp chuyện không may nhưng là ta biết ngươi gánh tâm, tâm tâm tâm tâm nha đầu kia cũng là ta nhìn lớn lên ngạc xuân dừng một lát nói như vậy ta vừa lúc muốn đi gặp môn chủ ta sẽ khuyên hắn phái người đi cứu tâm tâm ngạc trưởng lão mẫu thân ta đều tại trước mặt phụ thân khóc một ngày đồng thanh việt thở dài nếu không phải là thật sự không có cách nào hắn lại nơi nào sẽ đi cầu ngạc xuân yên tâm ta đi khuyên môn chủ nhất định đáp ứng ngạc xuân cười thần bí nâng tay vỗ nhẹ một chút đồng thanh việt bả vai tự tin rời đi đồng thanh việt ngẩn ra vội vàng theo xoay người theo ngạc xuân cùng nhau đi chủ phong mà đi Đảo một ắ hắn hắn t thanh Việt tin tức liền ngoài đến chủ phong, Ngạc Xuân nhường đồng chủ cửa chờ ở m một thân một mình vào trường trọn một mình chuyện canh môn đại điện cùng đồng uy nói chuyện trọn vẹn Một vào giờ. đại uy lúc lâu sau ngạc xuân từ chính điện đi ra chống lại đồng thanh việt tha thiết ánh mắt cười cho hắn vào đi phụ thân đồng ý đồng thanh việt không thể tin nói ngạc xuân nhíu mày đi vào ngươi sẽ biết đồng thanh việt nửa tin nửa ngờ vào trường môn đại điện đồng uy gặp nhi t ử tiến vào không nói gì nâng tay ném thứ gì đi qua đồng thanh việt trên h e o bản năng tiếp tập t được u quả chuẩn n nhìn hiện săn nhập lệnh thân. Đồng thanh g phát khô phụ vào, vậy Việt mà là bài, t ma ba r mặt kinh ngạc lớn hơn vui sướng lấy phụ thân tính cách có thể cho hắn nhất cái lệnh bài cũng đã là kỳ tích sao có thể một chút cho hắn ba quả hắn nhưng là biết huyền thiên môn còn dư lại lệnh bài tổng cộng mới bất qua tám cái đi đem ngươi muội muội mang về nàng đối huyền thiên môn trọng yếu phi thường vừa rồi ngạc xuân tới gặp hắn chỉ dùng một câu khuyên hắn Tâm tâm l i n hắn lực linh lập lai lệnh là lời lệnh là sự cao, thích học cách có một người phụ trách học cùng chế tác con có học được cùng chế tác chính cả chi, thân rất thường tập trận. thành tương thiên thế tất một tập truyền tống trận cùng lệnh bài chế tác phương pháp. Như là tính trẻ thật theo thể truyền tống trận thiên tất trụ tượng. hòa phi hợp Hà huyền phụ phương pháp. Như như Hà như phương pháp, huyền thiên môn khuyên Huống h Nếu đôn nói môn người đôn môn này tất cả đều muốn độ đó đều đối bảo bài bài yếu coi như là lại cổ hù cũng sẽ không thật sự đối với chính mình nữ nhi bỏ mặc không để ý là ta nhất định đi tâm tâm mang về đồng thanh việt nắm thật c h ặ t lệnh bài cam đoan nói ba tháng sau vân phi trần cầm trận lầu lầu chủ hà đôn cho hắn đồ vật đưa đến tầm mạch mạch trước mặt tầm mạch mạch được đến sau lập tức liền bế quan một tháng đem ngũ đại tông môn trận đồ hóa giải sau lại tập hợp mới đi tìm vân phi trần sư huynh trận đồ còn có hai nơi khiếm khuyết tầm mạch mạch đem mình tập hợp sau trận đồ trải ra chỉ cho vân phi trần nhìn nơi này hẳn là còn có một chỗ dùng đến hàm tiếp kết cấu nếu khuyết thiếu cái này hàm tiếp điểm toàn bộ trận đồ năng lượng liền không thể lưu động đứng lên còn có nơi này nơi này trận đồ nhìn như hoàn chỉnh nhưng thật là không hoàn chỉnh ta từng dùng thái sơ điệp tra xét qua cản khôn lưỡng nghi trận nơi này trận đồ cùng cản khôn lưỡng nghi trận thượng phù văn phi thường tương tự nhưng lại khác biệt cho nên ta hoài nghi nơi này trận đồ không hoàn chỉnh cần lần nữa duyệt lại còn có tầm mạch mạch còn muốn nói nữa lại phát hiện vân phi trần đang dùng một đôi mê mang ánh mắt nhìn nàng trong mắt tất cả đều là bất lực ách nếu không ta viết xuống dưới người lấy đi cho trận lầu lầu trù tầm mạch mạch thế này mới ý thức được vân phi trần đối với trận pháp sốt đặc cán mai chính mình nói hắn ước chừng một câu đều nghe không hiểu như vậy tốt nhất vân phi trần bận bịu nhẹ nhàng thở ra là ta quá nóng này tiểu ầ m mạch mạch c ngượng ngùng ư ờ cười cầm mặc chính cảm có chi phương tại tiết đem vấn đề viết đi i một mình đem lấy lông, thấy vấn vấn bút t bên dính dính đề địa đề ra.、Tiểu、sư muội ngươi nếu dùng thái sơ điệp tra xét qua c ả n khôn lưỡng nghi trận vậy là ngươi không phải có thể biết c ả n khôn lưỡng nghi trận trận đồ vân phi trần đột nhiên hỏi không kịp tầm mạch mạch lắc đầu nói Cản k hơn ô n lưỡng nghi trận ư có âm d g hai、mặt. Thái sơ Điệp mặt, tuy Sơ r ằ nữa g lưỡng nghi trận, nhưng là không thể mặc thấu. Cản khôn lưỡng nghi giới, dương có cản mặc cản cho nói, thể tiến trận, thể thấu trận tiến mặt trận đồ đều tra xét lời nói, thế thất khôn khôn như hai khu. lời lại đi nếu yếu nên muốn săn ma khu. Hơn n vào vào là ma âm ma đều đồ càn khôn lưỡng nghi trận năng lượng quá mức khổng lồ dựa theo thái sơ điệp tốc độ đợi nó tra xét xong chỉ sợ được vài ngàn năm thời gian ta đợi không kịp Mấy ngàn năm? ngàn nói thật đối với bị c ả n khôn lưỡng nghi trận ngăn cản vài chục vạn năm tu sĩ đến nói mấy ngàn năm thật sự không phải một cái bao lâu thời gian nhưng là đối với tầm mạch mạch đến nói nhường đồ thanh chẳng sợ chờ lâu thượng một ngày đều là dài dòng n Chuyện chuyện.com, chương đồn đến môn người trận nhìn lần người bên g được đọc cỗ đọc .com, chương đồn lấy đến chua thức cả Hà phái audio qua sau đều lấy đưa tới khiếp o đồ, sợ ở ở một t r đây chính là có thể xuyên thấu càn khôn lưỡng nghi trận truyền tống trận trận đồ phức tạp trình đồ có thể nghĩ từ lúc hắn tiếp nhận chức vụ trận lầu lầu chủ c h i vị sau nhàn rỗi khi hà đôn cuối cùng sẽ tại trận lầu trong tàng thư các nghiên cứu truyền tống trận hắn nghiên cứu mấy ngàn năm cũng mới thoáng xem hiểu một ít trận đồ nguyên lý nhưng là chu thức môn vị này linh trận sư chỉ dùng một tháng thời gian vậy mà liền đem hắn từ ngũ đại tông môn thu thập đến trận đồ cho trình hợp trình hợp nói rõ cái gì nói rõ hắn chẳng những xem hiểu những n à y trận đồ còn đem riêng phần mình phân liệt trận đồ liên hệ ở cùng một chỗ thậm chí còn tìm được ở giữa sai lầm bộ phận như thế năng lực chỉ có thông hiểu truyền tống trận trận đồ nguyên thùy cấu tạo nhân tài có thể làm được chẳng lẽ chu thức môn cái này linh trận sư nhưng thật ra là liêu quang tông Hà đôn kinh nghi định nhưng Phi hơn, Hà đôn đối vân Phi trần là có nhất định tín nhiệm cơ sở, không thì cũng sẽ không、vân、Phi、trần、nhất cùng hắn đề ra chuyện、này. hắn như là này, dàng đôn đôn đối đề đáp Vân Trần ngốc năm Vân Trần tín cũng Vân Trần cùng tại ứng. bất dược vậy lâu ra dù dễ sao sở, sẽ có cơ trần chờ một lát hà đôn tính toán tìm vân phi trần hỏi rõ ràng vân phi trần thu được hà đôn ảnh chiếu thuật thì người mới từ tầm mạch mạch trong viện đi ra lầu chủ nhưng là trận đồ có chỗ nào không rõ ràng trận ầ m mạch mạch ở t o n phòng nghe được thanh âm, đứng g được âm, d y đi ra c h u ẩ bị tuy thời giải đồ á p phạm Phi Nhưng vì không bại lộ chính mình, không tiến ảnh như Đôn nhìn Vân Trần, nhưng không nhìn thấy nàng. Trận chiếu thuật Hà chỉ thể thấy thấy vì vào vi, vậy, bại lộ có cứ có đ không có gì vấn đề hà đôn trần chờ một chút hỏi chỉ là ta có một việc nghĩ lại xác nhận một chút bay khụ vân môn chủ lầu chủ vẫn là giống như t r ư ớ c đồng dạng kêu ta phi trần đi vân phi trần khẽ cười một tiếng từ lúc hắn làm chu thức môn môn chủ thập phương lâu một ít quen thuộc sư thúc các sư bá s ư n g hô thời điểm luôn luôn rất cẩn thận tốt hà đôn cũng không khác người trực tiếp hỏi phi trần người tại d ư ợ c lâu n g ố c tám trăm n ă m hơn ta đối với ngươi tính tình vô cùng lý giải cho nên ngươi tìm đến ta thời điểm ta cơ hồ không có làm nhiều do dự đáp ứng vân phi trần nhíu m à y như thế nào nghe đối phương ý tứ là lúc trước không có hoài nghi chính mình nay ngược lại là khởi nghi tâm người theo ta nói thật chế tác lệnh bài linh trận sư cho là thật cùng liêu quang tông không có quan hệ hà đôn hỏi đương nhiên không có vân phi trần khó hiểu nhưng là chỗ đó có vấn đề hắn nhớ vấn đề này hắn lúc ấy tại dược lâu liền đã trả lời hà đôn từ ta lần trước thu thập đủ trận đồ cho ngươi đến bây giờ bất quá một tháng thời gian vị này linh trận sư liền đã chỉnh hợp toàn bộ trận đồ thậm chí còn t r a được thiếu tổn hại cùng sơ hở hà đôn nói Có thể t r o nguyên thời gian ngắn như vậy, làm đến một này, này trận nhất t như linh định gian đối ngắn đến này, này bước sư vậy, vị làm r ề n tống trận b trong tạo nguyên cấu lai ý lý phi phổ thường thuộc. thông khác hiện Cái biệt truyền tống trận truyền tống trận nó, cấu tạo quen này cùng nó nguyên n cấu so y truyền nguyên tống trận cấu tạo nguyên lý muốn phức tạp cấu muốn hơn, không phức lý p h ả liêu u q a như g tông tử căn bản đệ k ô n năng g thể tiếp khả có xúc đ ợ c Nguyên、like、như lai vậy vân phi trần nghe hiểu đây là tiểu sư mụi hiệu suất rất cao gây họa may mà vấn đề này hắn đã sớm thương lượng với tầm mạch mạch tốt câu trả lời lầu chủ không cần phải lo lắng vị này linh trận sư cùng liêu quang tông không có quan hệ nàng sở dĩ có thể hiểu truyền t ố n g trận bên trong cấu tạo nguyên lý là vì nàng được một cái từ thái c ổ thời kỳ truyền lưu đến nay trận pháp truyền thừa Thái Thời giật Trần biết Thái cổ Thời kỳ linh ma một trận thu toàn tiền tùy theo mà đến liền là thuật pháp phay đứt Hà mình, không Phi chủ Linh chiến, Linh hồ mình pháp sai, nói, giới bối liền Cổ cũng Cổ lúc cơ Kỳ Kỳ mà là Đôn đều đến Vân năng gãy. ma phay lầu bỏ ấy Chúng ta hiện nay thuật pháp nay luyện ta thuật, thuật、so、kỳ thật kia truyền tống trận tại chúng ta nay xem ra là phi thường cao thâm đồ vật nhưng là đặt ở thái cầu thời kỳ cũng chỉ bất quá là bình thường truyền tống trận mà thôi hóa giải đứng lên cũng không khó khăn đây là tầm mạch mạch cùng hắn nói qua nguyên thoại dù sao cái này truyền t ố n g trận chỉ là có thể vượt qua càn khôn lưỡng nghi trận mà không thể ảnh hưởng nó nguyên lai、like、như vậy quả thật như thế hà đôn nghe xong trong mắt dị thải liên tục cảm xúc phập phồng sụp sôi vậy thì thật là quá tốt ta phải đi ngay tìm ngạc huynh bọn họ thương lượng hãy mau đem thiếu sót trận đồ bù thêm phi trần người nhất định phải bảo vệ tốt vị này linh trận sư hắn đối với chúng ta tu chân giới đến nói thật sự quá trọng yếu ngài yên tâm ta tại nàng tài vân phi trần cam đoan nói chờ hà đôn thu hồi ảnh chiếu thuật vân phi trần mới nghiêng đầu hướng tầm mạch mạch cười nói nghe thấy được sao n g ư ơ i đối thu chân giới rất trọng yếu chiếu thế cục trước mắt phát triển chỉ cần ngươi có thể đem truyền tống trận làm ra đến ngũ đại thông môn hội đem hết toàn lực bảo ngươi những này đều không phải ta để ý tầm mạch mạch thản nhiên nói vậy ngươi để ý cái gì đồ thanh sao nếu là ngươi đi đến săn ma khu như c ũ tìm không thấy đồ thanh đâu ngươi sẽ như thế nào mà thôi sun ma khu lớn như vậy muốn tìm một người cỡ nào khó hà đôn được đến vân phi trần giải thích sau liền một khắc không ngừng đi tìm ngạc xuân cùng còn lại ba vị linh trận sư vì mau chóng khâu ra truyền tống trận trận đồ ba vị này linh trận sư tại đã xin chỉ thị bổn môn môn chủ sau liền dẫn đồ vật lặng lẽ đến huyền thiên môn hơn nữa để ở bọn họ tại biết mình cho trận đồ đã bị chu thức môn linh trận sư trình hợp tốt sau cũng là một trận khiếp sợ hà đôn liền đem vừa mới vân phi trần giải thích chiếu thuật lại một lần lập tức đem còn lại bốn vị linh trận sư cũng nói một trận cảm xúc sục sôi vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền muốn biện pháp đem cái này thiếu hai nơi bù thêm ngạc xuân đập bàn đứng lên nghe hà đôn giải thích sự tin tưởng của hắn canh thúc hận không thể lập tức lại làm một cái truyền t ố n g trận đi ra người nói đơn giản liêu quang tông sẽ mặc ngươi ghé vào truyền t ố n g trận thượng nghiên cứu nhà hắn trận pháp sao một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt lão giả dội nước lạnh hồ quang trân nhân vậy ngươi nói chúng ta phải làm thế nào hồ quang trân nhân là thiên duyệt tông thái thượng trưởng lão là bọn họ trong năm người trận pháp tạo nghệ cao nhất tu vi cũng cao nhất tiền bối nay đã là đại thừa kỳ trung kỳ tu vi ta biết hà đôn đột nhiên nhớ ra hồ quang trân nhân có một vị đồ tôn bị l i ê u quang tông nhìn chúng thu làm nội môn đệ t ử a đối ngạc xuân cũng nói còn có thái hư tông các cũng có cái người không phải cũng có một đại ệ đệ đệ tử còn giống như là Liêu Quang Tông trưởng môn đệ tử thân truyền. Đó không phải là chúng ta Thái、hư、Tông đệ tử còn chúng chỉ giống như Quang môn không môn Liêu phải Hư h là là là Đó một vị trưởng trùng vị nghĩa nữ lão l đã hợp cứu biểu à n thân truyền Phương Mạn n về h sơ, phương Mạn nhi chắc chắn sẽ không phản bội Liêu Quang tông, không、ổn. Thái Hư Quang Tông, ổn. Tông sẽ bội b Liêu đại biểu ngô hạo khoát tay nói quả thật không ổn chuyện này tuyệt đối không thể bại lộ không thể dùng phương m ạ n nhi hà đôn lập tức phù quyết nói vậy cũng chỉ có thể dựa vào hồ quang chân nhân đồ tôn những người còn lại toàn bộ nhìn về phía hồ quang chân nhân hồ quang chân nhân gỡ vút chính mình trắng nõn t r ò m râu thản nhiên nói ta kia đồ tôn tuy rằng phẩm tính không sai mấy năm nay tâm cũng còn vướng bận thiên duyệt tông nhưng đến cùng tu vi còn thấp sợ là cho dù có cơ hội tiếp xúc được truyền thống trận cũng xem không hiểu trận đồ mọi người vừa nghe h i ể u lý lập tức gương mặt thất vọng vậy cũng chỉ có thể từ từ đến Ngạc Xuân đến, chúng ta năm cái thay phiên săn lần đi, mỗi lần nhìn, một ngày nào đó có thể đem trận đồ bổ sung. Kìa được cái có khu, đi đi, đó đem đồ thay thể ta một ma mỗi mỗi bọn ổ sung. sẽ nếu Liêu Quang điều Đôn tức giận nói. Hơn nữa, nếu chúng ta đi cần, Lưu quang Tông khẳng định gì giác. Kìa ta được điểm? đi cái tức có phát thời Hà b họ bị phát hiện tại nghiên cứu truyền t ố n g trận ngược lại là không cái gì dù sao nhiều năm như vậy liêu quang tông cũng là đoán được nhưng là nếu không cẩn thận đem chu thức môn vị kia linh trận sư bại lộ hậu quả liền thiết tường không chịu nổi tuy nói ngũ đại tông môn tông chủ đều đáp ứng hội đem hết toàn lực bảo trụ vị này linh trận sư nhưng ở xác định nàng có thể chế tạo ra truyền t ố n g trận trước ai cũng sẽ không trước đứng ở liêu quang tông mặt đối lập ta đi đi hồ quang c h â n nhân bỗng nhiên nói chân nhân có biện pháp mọi người kinh ngạc nói hai năm trước ta kia đồ tôn trở về đi tìm ta nói là liêu quang tông tông chủ muốn mời ta gia nhập liêu quang tông làm danh dự trưởng lão hồ quang c h â n nhân nói các n g ư ờ i có thể không biết đây là liêu quang tông một loại thường dùng thủ pháp một khi ngoại giới có tu sĩ đột phá đại thừa kỳ trung kỳ liêu quang tông đều sẽ lặng lẽ phát ra danh dự trưởng lão mời bọn họ đây là mọi người ngần ra sau đó sắc mặt liền cầu quái ở đây đều là các đại tông môn trưởng lão cấp nhân vật liêu quang tông làm như thế mục đích bọn họ nghĩ một chút liền hiểu đây là lợi dụng tu sĩ càng đến hậu kỳ càng ỉ lại săn ma k h ô tu hành d ự a thế đem tu chân giới tất cả tính ra thượng hào cao thủ toàn bộ lung lạc đi qua kể từ đó liêu quang tông liền có thể vẫn luôn ở thực lực đỉnh cao vô s ỉ hèn hạ có hai người nhịn không được mắng lên trước ta bởi vì một ít nguyên nhân không có đáp ứng nay xem ra ngược lại là một cơ hội hồ quang trân nhân nói Ta nay ế u là d n trưởng lão, Liêu Quang Tông cũng sẽ không h hội dự tiếp t r lão, Liêu lễ đi, có lẽ đi, u vô có có cơ hội tiếp xúc sẽ ề phiền n tống trận. Kia phải làm cũng h nhân, bốn người liếc nhìn nhau, cùng nhau hướng Hồ、quang、chân nhân â n bốn người cùng Quang Này bái liếc đi. c chỉ có một cái biện pháp hãy chờ tin tức của ta hồ quang chân nhân niên kỳ tuy lớn quả thật cái lôi lệ phong hành lúc này đứng dậy rời đi lặng lẽ trở về thiên duyệt tông may mà trước l i ê u quang tông mời thì hắn không có đem nói hết n à y cứu vãn đứng lên cũng thuận tiện trở lại thiên duyệt tông hồ quang trân nhân làm ra một bộ vừa mới xuất quan bộ dáng chờ nhà mình đại đệ t ử tiến đến bái kiến thì thuận thế khiến hắn cho thân tại lưu quang tông đồ tôn đi tin tức hồ quang trân nhân vẫn luôn tại thiên duyệt tông tu hành không có lưu quang tông tài nguyên trải đệm nhưng có thể dựa vào chính mình tu luyện tới đại thừa kỳ trung kỳ liền quang điểm này thậm chí thắng qua lưu quang tông không ít nội môn t r ư ở n g lão trần tuyết dung cũng là nhìn chúng điểm này mới chọn chúng hồ quang trân nhân làm danh dự t r ư ở n g lão p hồ ả phải cả i biết coi ai phi loại mới cuối phi đại, lại bất trưởng tư tuyển tất thăng thu thu thể thăng, tốt trưởng cũng cũng có cách có Chỉ có có cùng cứ chuyện cường lão như danh không này. Nàng vọng này nguyện nàng khống. hy là là làm dự vừa gì, đều vì vì sĩ. sĩ ý quang t r ư ở n g lão ngài có thể tới chúng ta l i ê u quang tông thật sự là chúng ta l i ê u quang tông vinh hạnh hồ quang chân nhân lại đây sau trần tuyết dung tự mình n g h ê n đón hồ quang chân nhân tỏ vẻ tôn trọng tông chủ khách khí Hồ Quang trần tuyết dung khẳng khái nói cái này tích phân tự nhiên là bọn họ lưu quang tông hồ quang c h â n nhân nhìn lướt qua bị sắp hàng trình tề đưa đến trước mặt mình lệnh bài cũng không có đi tiếp mà là nói ra tông chủ lão phô có một cái yêu cầu quá đáng còn vọng tông chủ nhận lời như là tông chủ nhận lời lệnh bài kia lão phô có thể không muốn trần tuyết dung có chút nhíu mày l ạ i hay là hỏi nói trưởng lão c ứ nói đừng ngại lão phô cả đời si mê trận pháp đối săn ma khu truyền tống trận càng si mê hồ quang trưởng lão cười nhạt nói thật không dám giấu g i ế m dĩ vãng mỗi lần đi đều sẽ cố ý lưu ý truyền tống trận trần tuyết dung biểu tình trầm xuống trưởng lão là muốn truyền tống trận trận đồ không dám lão phu vẫn có tự mình hiểu lấy ta một cái danh dự trưởng lão sao có thể tùy tiện hướng tông chủ muốn như thế trọng yếu đồ vật hồ quang trưởng lão nói lão phu chỉ là nghĩ gần gũi nhìn xem truyền tống trận mà thôi tông chủ chỉ làm ta là cái đi t h ủ về truyền tống trận phổ thông đệ tử có thể t r ư ở n g ngài nhưng chúng lão là nói chi vậy, thuyết a quang a liêu tông n d dự trưởng lão, như thế nào là trong coi phổ thông đệ tử. Trần t như nào lão là phổ coi đệ dung ngừng một chút nói nếu trưởng lão chỉ là nghĩ nhìn xem ngài cảm thấy một tháng thời gian được đầy đủ tông chủ ngài đồng ý hồ quang trưởng lão hưng phấn nói đủ đủ có thể có một tháng này cuộc đời này không uổng không uổng cảm ơn tông chủ Phương mưu ạ n Nhi gặp hồ quang hồ gặp t r ở n mừng như điên rời đi, ngay cả vì hắn g lão rỡ rời h đi, cả c vì ẩ n lệnh bài cũng không lấy, nhịn không bị bài lấy, đồ ư sư ợ c cái hoài nghi h này nói, tôn, q u a nghiên trưởng lão đưa ra đưa này, lão loại yêu cầu này, sẽ k ô n g có c á gì g mưu Mưu đồ đi. đồ i n h cứu truyền tống trận trận đồ sao trần tuyết dung hừ lạnh nói hiện nay trận đồ kết cấu nguyên lý so thái cổ thời kỳ tranh lệch thật lớn nếu không hiểu biết truyền tống trận bên trong kết cấu nguyên lý chính là ta không có hơn trăm năm cũng hiểu thấu đáo không được truyền tống trận trận đồ một tháng mà thôi hắn có thể nhìn ra cái gì đến phương mạn nhi nghe đáy mắt nghi hoặc lúc này mới chậm rãi thối lui trong chốc lát đem lệnh bài đưa qua đừng lộ ra chúng ta hẹp hòi trần tuyết dung lại nói là phương mạn nhi đáp ứng mười cái săn ma khu lệnh bài mà thôi tiếp qua thượng hai năm nàng cũng nhanh có thể chế tác t r ư như g Dung được đến c Tuyết Trần o phép Hồ quang Chân Nhân trở thành danh Quang Trân trở dự ở n ngày g lão thế ứ hai liền i t n đến Linh Ma Biên Ma gióng ớ i giấy Mang trận bàn, theo bút tất sách bộ cả c thể d ù đến chắc trống u y ề n t trận công cụ hắn, toàn bộ mang theo đi qua. Như thế công hắn mang Như gióng chống cụ bộ qua. đi khô c h i ê m động tác hắn là cố ý vì đó bởi vì không ai sẽ tin tưởng một cái có mưu đồ mưu người hội mưu đồ như thế quang minh chính đại cùng khẩn cấp trần tuyết dung cũng chính là nghĩ như vậy nàng nghe đóng giữ truyền tống trận đệ tử báo cáo tới đây tin tức đối hồ quang trân nhân cuối cùng một chút hoài nghi cũng triệt để bỏ đi nàng thậm chí đoán được hồ quang trân nhân như thế hành vi là cố ý vì chính là dùng phương thức này tự nói với mình hắn không có mơ ước truyền tống trận trận đồ nói cho bọn hắn biết như là hồ quang trưởng lão có cái gì yêu cầu toàn lực phối hợp trần tuyết dung phân phó môn hạ đệ tử nhận được tin tức hồ quang trưởng lão luận đa mưu tốc trí hắn cái này mấy vạn tuổi cũng không phải là sống u ổ n phí nhưng một tháng thời gian vẫn là quá ngắn may mà đến trước chu thức môn vị kia thần bí linh trận sư biết hắn muốn lại đây tra xét truyền t ố n g trận sớm làm cho người ta đưa tới cho hắn nhất cái ngọc giản kia ngọc giản chung ghi lại truyền t ố n g trận bên trong kết cấu nguyên lý được đến cái này cái ngọc giản thời điểm hồ quang trân nhân kích động trọn vẹn một đêm tuy rằng vị này thần bí linh trận sư lần nữa cường điệu hội báo cho biết các đại tông môn truyền tống trận chế tác phương pháp nhưng là bọn họ nội tâm như cũ là thấp thỏm dù sao cao như thế sâu trận pháp như thế nào vô điều kiện đối ngoại truyền thụ lại không nghĩ vị này linh trận sư cho là thật có như vậy ý chí khinh địch như vậy liền đem truyền tống trận bên trong kết cấu nguyên lý giao cho bọn họ phải biết có cái này bên trong kết cấu nguyên lý dựa vào bọn họ trận pháp tạo nghệ coi như không có vị này thần bí linh trận sư ra tay chính bọn họ cũng có thể chậm rãi tìm hiểu cái này truyền thống trận đây liền tương đương với nàng đã sớm đem truyền thống trận chế tác phương pháp dạy cho bọn họ hồ quang chân nhân nội tâm càng là kích động ở mặt ngoài lại càng là cẩn thận vô luận là xem hiểu vẫn là xem không hiểu trên mặt biểu tình đều là nhất phái bình tĩnh làm cho người ta nhìn không ra một chút khác thường Sư sao? tổ, tới ngài Quang gì cái xem ra cái gì tới sao? Hồ ân Nhân tôn đồ b ư ớ có mở ra thành, gặp hồ quang Chân nhân cầm trăm ra Trân tranh, Quang nửa gian, thành, bút tháng thời Hồ Nhân phế đi vài trăm giấy, nhịn không được hỏi. vài Vân, gặp giấy giấy, được c bôi bôi đi vẽ tờ chút thu hoạch hồ quang trân nhân đáp cái gì thu hoạch bước mở ra thành tò mò hỏi cùng hắn một chỗ tò mò còn có chung quanh từ đầu đến cuối chú ý bên này l i ê u quang tông đệ tử cái này truyền thống trận cấu tạo nguyên lý m ộ ư ơ i phần độc đáo cùng cao thâm cùng chúng ta hiện nay hoàn toàn khác biệt hồ quang trân nhân nói phát hiện của bản thân sư tổ ngài xem đã hiểu bước mở ra thành vui vẻ nói không có chỉ là mơ hồ có chút cảm giác hồ quang trân nhân nói bước mở ra thành nghe lập tức gương mặt thất vọng cái này truyền tống trận như là như vậy tốt hiểu không sớm bị người học hồ quang trân nhân tức giận nói bước mở ra thành nghe lập tức có chút thẹn thùng hắn chẳng qua là cảm thấy nhà mình sư tổ là cửu phẩm linh trận sư có lẽ có thể từ giữa nhìn cái gì đó đi ra đâu Trưởng lão nói là chúng ta truyền tống trận liền đặt tại nơi này, mấy vạn năm qua thiên linh giới tu sĩ tới tới trải ta tông vất trì như như như nói chúng này liền nơi này, vạn năm linh dàng liền chúng quang cũng không đến mức vất vả như vậy, duy trì cùng lệnh giới lão là lui lui là liêu cái bài. học mức chế tác qua qua, mấy vậy vậy duy vả sĩ dễ bị phụ trách duy trì truyền tống trận l i ê u quang tông đệ t ừ thuận thế cảm thán nói đúng a như là khó khăn giảm xuống một ít đại bộ phân linh trận sư đều có thể học được liền là tu chân giới c h i phúc bước mở ra thành cũng theo cảm thán ai nói không phải đâu người kia nói tiếp bất quá chúng ta lưu quang tông không phải hàng năm đều tại đối ngoại tuyển nhận trận pháp thiên phú cao đệ tử sao vì chính là bồi dưỡng được càng nhiều có thể học được truyền tống trận cùng chế tác lệnh bài đệ tử cuối cùng có một ngày chúng ta linh tu giới đệ tử đều có thể tự do qua lại săn ma khu â n bước mở ra thành trùng điệp gật đầu Hồ quang Chân Nhân nhìn xem nhà mình đồ tôn trên mặt khát khao đồ Quang Trân tôn trên cùng mặt xem vì ớ giới i kia liêu liễm hạ đáy mắt thường, tiếp cúi nghiên Thiên linh thiên hơi liêu quang là là là đầu cứu truyền xuất quang muốn, đều tông gương thường, tống trận. tông môn, cần trận chúng cần tông bọn tử mặt tự mắt tục tất chút một chút tử, tự đệ đáy đệ phàm m hào, hạ khác chỉ pháp phú chỉ họ cả sẽ n h đưa đi. Vì chính là có thể có nhiều hơn linh trận sư học được kiến tạo truyền tống trận học được chế tác lệnh b à i nhường nhiều hơn tu sĩ có được tiến vào săn ma khu tu luyện cơ hội nhưng ai có thể nghĩ tới chính là bởi vì này chút yêu tú linh trận sư đều vào liêu quang tông mới đưa đến thiên linh giới chúng tu sĩ vận mệnh bị liêu quang tông một tay che trời lại không thể nào phát hiện như thế lại qua nửa tháng một tháng kỳ mãn hồ quang chân nhân lưu luyến không rời đứng ở truyền tống trận ngoài thật lâu không muốn rời đi cuối cùng vẫn là tại nhà mình đồ tôn nhiều lần dưới sự thúc giục mới đầy mặt thương tiếc rời đi hắn cái này một trận biểu hiện tự nhiên cũng bị người báo cáo cho trần tuyết dung sư tôn hồ quang chân nhân chỉ sợ là nhìn ra những thứ gì như là hoàn toàn không có xem hiểu không về phần như thế lưu luyến không rời lấy tu vi của hắn cùng trận pháp tạo nghệ cái gì đều xem không hiểu đó mới không thích hợp trần tuyết dung không quan trọng nói ngài sẽ không sợ hắn đối truyền tống trận quá mức si mê thật liều mạng ghé vào truyền tống trận chỗ đó nghiên cứu phương m ạ n nhi lo lắng nói Ngài không phải nói, lấy hắn phải lấy trần ậ n nghệ, nghiên cứu cái 180 năm, chỉ sở cũng、hội. Hắn muốn là nghĩ vượt quá giới hạn, đối phó hắn phương pháp còn rất nhiều. pháp phó pháp chỉ hội. cái quá tạo vượt rất t giới đối cứu sở là r tuyết dung lạnh lùng nói hồ quang chân nhân nay đã là liêu quang tông danh dự trưởng lão nếu là danh dự trưởng lão cũng không thể sự tình gì đều không làm đến thời điểm t ù y t i ệ n an bài chút việc xử lý rất thuận tiện sư tôn kia tầm mạch mạch đâu Nàng đã ẩn dấu một nghìn năm, ngay cả chính mình mẫu thân từ huyền linh giới trở về, đều không giới đã đều đi dấu mẫu lâu xem qua. một xem từ trở cả có dược về, phương mạn nhi nói chúng ta thật sự muốn như vậy quan sát sao truyền thừa linh châu tất yếu phải nguyên thần đạt tới tương ứng trình độ mới có thể tự động mở ra lấy càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ đẳng cấp không đến đại thừa kỳ truyền thừa sẽ không mở ra trần ầ m mạch mạch tuy ằ n cùng ma ký kết khế ước, nhưng thời gian ngắn ngủi, nếu không săn nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể thu hành đến đỉnh muốn không năng. g ước, chỉ có cao, có ám phá ma ma qua thừa ký kết khế khu, khiếu kỳ kỳ khả thời thể thu suốt đột tuyệt t đi đại r tuyết dung nói chúng ta chỉ cần canh chừng truyền tống trận có thể trần tuyết dung cũng không dám qua phận bức bách tầm mạch mạch một nghìn năm trước nàng dưới cơn thịnh nộ hạ lệnh kích sát tầm mạch mạch nếu không phải là đồ thanh nguyên thần đến kịp thời khê g ố c là thật sự muốn cùng nàng đồng quy vô t ậ n Liêu Quang lưu trần tuyết dung nói là hồ quang chân nhân từ linh ma biên giới trở về không có vội vã ra bên ngoài truyền lại tin tức mà là thành thành thật thật chờ ở liêu quang tông trong nhường nhà mình đồ tôn mang theo hắn quen thuộc một lần liêu quang tông hoàn cảnh sau đó làm ra một bộ có qua có lại bộ dáng rất nhanh liền nhận lấy tông môn nhiệm vụ mỗi ngày đi giảng đường vì l i ê u quang tông đệ tử giảng bài giáo sư trận pháp như thế lại qua một tháng một cái vắng vẻ vô danh ngoại môn đệ tử sen lẫn trong ra ngoài lịch luyện đệ tử đội chung lặng yên mà ra cho người muốn trận đồ vân phi trần lấy đến trận đồ sau một khắc không ngừng cho tầm mạch mạch đưa tới nhanh như vậy tầm mạch mạch vui vẻ nói hồ quang trân nhân không phải mới đi l i ê u quang tông hai tháng sao Trần Tuyết quá tự phụ, nàng cho rằng hồ quang Trân truyền tống rằng sung nàng Quang Nhân không trận, quá hiểu phụ, cho Hồ xem vân ì mình biểu hiện liền Quang chính Hồ rộng lượng doãn Nhân một tháng thời gian tùy tiện nghiên、cứu. Vân thời một tuy cứu. phi trần cười nói bất quá vì cẩn thận khởi kiến hồ quang trân nhân không có trước tiên đem trận đồ đưa ra đến mà là đợi một tháng đem đồ vật cho lưu quang tông một cái ngoại môn đệ tử mà cái này ngoại môn đệ tử là huyền thiên môn đặt ở lưu quang tông nhãn tuyến nhãn tuyến tầm mạch mạch ngần ra vân phi trần mỉm cười gật đầu ngươi nhanh chóng nhìn xem được bổ sung trận lầu lầu chủ nói nếu là còn kém cái gì bọn họ lại nghĩ biện pháp vì cái này truyền thống trận ngũ đại tông môn nhưng là chưa từng có đoàn kết ta đây liền nhìn tầm mạch mạch lúc này mở ra trận đồ tinh tế nghiên cứu vân phi trần đợi một lát thấy mình giúp không được gì liền lặng yên ly khai Tầm mạch mạch m ạ mạch mạch mạch mạch chờ nàng triệt để đem truyền tống trận trận đồ khâu hoàn chỉnh hiểu được tất cả kết cấu cùng năng lượng phân bố sau nàng cũng cuối cùng hiểu được vì sao đồ thanh sẽ bị vây ở săn ma khu cái này truyền t ố n g trận chung có một đạo trận đồ là dùng để chống đ ỡ ma khí một khi ma khí lượng vượt qua trình độ nhất định truyền t ố n g trận liền sẽ tự động mất đi hiệu lực cái lượng này trần tuyết dung cầm khống phi thường tốt như là một vị linh thu trong cơ thể đựng nhiều như vậy ma khí nhất định sẽ thầu hòa nhập ma nhưng á m ma trong cơ thể có được điểm ấy ma khí cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng cho nên đồ thanh lúc ấy trong cơ thể ma khí rõ ràng không có mất cân bằng lại không cách nào trở lại bên này này có trận đồ chỉ cần đem truyền t ố n g trận dựng đi ra nàng liền có thể lập tức xuất phát đi săn ma khu đi đem đồ thanh mang về phu quân ta tới tìm ngươi nhìn xem cuối cùng hoàn thành trận đồ tầm mạch mạch nắm linh lung thạch tay tại khẽ giôn kiến tạo một cái đại hình truyền t ố n g trận phải vô cùng nhiều hiếm có tài liệu cùng khoáng thạch nhưng tầm mạch mạch cũng không lo lắng từ ngũ đại tông h môn liên thủ chính là lại hiếm có khoáng thạch cùng tài liệu cũng có thể tải cực ngắn thời gian trong vòng tìm đến Cản khôn lưỡng nghi trong ậ n ngang vắt t à bộ thiên linh i i cuối ớ cơ có cho dọc vách hồ không có cuối, cho nên dọc theo phù nên văn、vách、tường muốn tìm đó ư lưu ợ c cái cũng một tông phát hiện địa phương dựng truyền tống trận hiện không không k phương h quang dựng bị địa khăn. Tài liệu tập hợp thời điểm, ngũ đại tông môn linh trận sư mang theo nhà mình để từ thân truyền, tự mình ngũ tông môn trận mang truyền dựng. Trong Tài tập tử tự tay liệu điểm, đại đệ đó ra sư bởi vì hồ quang t r ư ở n g lão không tiện lại đây chỉ có thể thử hắn đại đệ t ử ra mặt vì thế hồ quang t r ư ở n g lão thật tiếc nuối một phen như trận s cầm t ầ m m ạ c h m ạ c h c h o ra t r ậ n đồ, chắc chắc lượng lại chắc lượng, kiểm t r a tra, lại kiểm tra. mỗi một cái một hơi n h ỏ trận đồ kết cấu đều muốn đồ đều cấu mũ v ị l i n h thống nhất trận sư đã k i ể m tra sau, mới có t h ể tiếp tục kế tiếp trận đồ kết kế cấu. n đồ mươi ngày thời gian cuối cùng đem truyền tống trận dựng hoàn thành sư tôn đây liền coi song thành có không dám tin đệ tử lên tiếng hỏi khinh địch như vậy liền hoàn thành có thể tiến vào săn ma khu truyền tống trận hoàn thành hà đôn kích động gật đầu chúng ta đây nhanh chóng thả thượng linh thạch thử một chút có người khẩn cấp đề nghị khởi động truyền tống trận cần đầy đủ linh thạch mà đầy đủ linh thạch bọn họ cũng đều chuẩn bị tốt khảo nghiệm là muốn thí nghiệm nhưng không phải chúng ta hà đôn nói ánh mắt nhìn phía phương xa mọi người không rõ ràng cho lắm theo hà đôn ánh mắt cùng nhau nhìn lại chỉ thấy một con xích hồng sắc hòa đ i ể u từ chân trời cấp tốc bay tới chờ hòa đ i ể u phi đến trước mặt mọi người mọi người mới phát hiện kia hòa đ i ể u bên trên vậy mà đứng hai người phi trần hà đôn cười lớn nghênh đón vân môn chủ nghe được hà đôn xưng hô còn lại bốn vị linh trận sư cũng đoán được thân phận của vân phi trần sôi nổi lại đây trao bọn họ nhưng là biết lần này truyền thống trận kiến tạo là chu thức môn một tay thúc đẩy Lầu trục các vị i ề người bối. Vân phi Vân Trần n t ừ cái đáp lễ. Dì s bá các vị tiền bối các mạch mạch vị trịnh tiền tốt. Tầm trọng hướng mọi hướng n g ư thi là ễ Vì không bị trần Tuyết Sung phát hiện. Trần Sung Truyền thống trận dựng n bị Tuyết n g k hà ô n mình g có cả tự Tất lại l đây. đều là cái chiếu cố. tiền bối giúp Ngươi này ngũ là Hà vị đôn gặp tầm mạch mạch gọi hắn sư bá nghi hoặc nhìn một chút tầm mạch mạch đây là ta t i ể u sư muội tầm ca sư thúc nữ nhi trước k i a ngài tại dược lâu đã gặp vân phi trần nhắc nhở a là ngươi a hà đôn chợt nói ta nhớ ngươi sư tổ nói qua ngươi tại trận pháp phương diện thiên phú rất cao thế nào muốn hay không suy nghĩ đến chúng ta trận lầu hắn tựa hồ nhớ trước kia huyền minh chân nhân còn đề cập tới đầy miệng sau này liền không tin tức tầm mạch mạch cười cười không có nói tiếp vân phi trần nghe cũng có chút buồn cười ngươi cái này cái gì biểu tình hà đôn gặp vân phi trần biểu tình cồ quái nghi hoặc nhíu mày lầu chủ ngài không phải vẫn muốn gặp ta chu a thức môn vị kia thần bí linh trận sư sao vân phi trần cười n h ạ t nói đúng rồi ngươi không phải nói vị tiền bối kia muốn đích thân lại đây thí nghiệm truyền tống trận sao hắn khi nào đến bị vân phi trần nhắc nhở hà đôn lúc này mới nhớ tới tại dựng truyền tống trận trước vân phi trần dặn đi dặn lại nói truyền tống trận một khi dựng thành công không muốn trước tiên kích hoạt nhất định phải chờ hắn mang theo vị kia thần bí linh trận sư cùng nhau lại đây thí nghiệm những người còn lại vừa nghe vị kia thần bí linh trận sư tiền bối muốn tới cũng đều kích động nhìn sang đây không phải là đã tới sao vân phi trần bí hiểm nói hà đôn mọi người ánh mắt cùng nhau dừng ở tầm mạch mạch trên người không phải ngươi ngươi là vị kia thần bí linh trận sư hà đôn không thể tin chỉ vào tầm mạch mạch vãn bối chỉ là may mắn được trận pháp truyền thừa mà thôi truyền tống trận có thể dựng thành công còn may mà chưa vị tiền bối tầm mạch mạch ngượng ngùng gãi gãi đầu mọi người kinh ngạc nhìn tầm mạch mạch mãi cho đến tầm mạch mạch đã kiểm tra một lần truyền thống trận bọn họ vẫn còn có chút không dám tin trẻ tuổi như vậy một vị nữ đệ tử như thế nào có thể tinh thông cao như thế sâu trận pháp cho dù có truyền thừa tu vi không đủ cũng là giải đọc không được trận pháp nhưng chính là lại khó có thể tin tưởng sự thật đặt tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận Trường、115. tầm mạch mạch dùng thái sơ điệp đem truyền tống trận bên trong năng lượng kết cấu kiểm tra một lần xác định năng lượng phân bố không có vấn đề đặc biệt trong đó kia đạo chống đỡ ma khí trận đồ tầm mạch mạch nhiều lần đo lường tính toán xác định sẽ không ngăn c h ở ám ma sau liền mở miệng nói gì sư bá chúng ta thử xem truyền tống trận đi tốt nếu không phải là vì chờ nàng cùng vân phi trần bọn họ đã sớm bắt đầu khảo nghiệm triệu thư ngươi đi là tầm r truyền, trận i dưới ệ đệ u thư tử thân hà là l đôn u ộ t thế tuyển nhất. tứ tông hệ lầu chủ hậu tuyển nhân chi lầu lại Còn đại mạch ô sôi n linh trận sư thấy, cũng đều sôi nổi phái ra chính mình phái thấy thủ h ra sư đều đệ tử. Tầm m ạ mạch gặp bị t u y ể n ra đến đệ tử đều đứng ở truyền tống trận bên trong khởi động truyền tống trận linh thạch cũng bày ra đến lúc này vừa cất bước cũng tiến vào truyền tống trận vân phi trần thấy cũng đi theo đi vào các ngươi làm cái gì vậy hà đôn ngần ra khởi động truyền tống trận động tác cũng dừng lại vân môn chủ ngươi cùng tìm tiểu hữu i cũng muốn tham gia thí nghiệm ngạc xuân cũng có chút kinh ngạc là chúng ta có chuyện muốn đi săn ma k h u tầm mạch mạch muốn đi săn ma k h u tìm kiếm đồ thanh hắn không yên lòng tầm mạch mạch một người đi cho nên tính toán cùng nhau đi không được vài đạo thanh âm đồng thời vang lên hai người ngần ra vân phi trần không hiểu nói vì sao quá mạo hiểm các ngươi xuống dưới hà đôn nói thẳng Không này, sai, cái tầm mạch mạch cười an ủi ta vừa rồi kiểm tra qua truyền tống trận không có vấn đề nhất định có thể thuận lợi sử dụng vậy cũng không được ngươi không thể mạo hiểm hà đôn kiên trì tầm mạch mạch không thể có chút luống cuống nhìn về phía một bên vân phi trần vân phi trần cười cười lui một bước nói nếu chưa vị tiền bối như thế lo lắng chúng ta hay là trước đi xuống đi chờ trận pháp thí nghiệm thông qua ngươi lại đến dùng không vội cái này trong chốc lát được tầm mạch mạch nhíu mày truyền t ố n g trận một khi sử dụng càn khôn lưỡng nghi trận thế tất sẽ có phản ứng đến thời điểm l i ê u quang t ô n g nhất định sẽ phát hiện Phát hiện l i hiện, Hà Đôn Lơ đánh nói, ề n Đôn đánh như phát Hà t là Lơ r u y ề n tống trận thành thật sự c ô n liền cũng g k h ô Tông. n、e、ngại Quang g e Liêu t r ư ớ có muốn truyền truyền Liêu Quang truyền tống tống tống cố trận tình cũng là sợ vãn nhất tống trận không thành công, về sao còn nhất định phải dựa vào liêu quang Tông. Nay trận đã đạt được cố liền cũng không gạt bại đạt là lộ là vào sợ sự sợ sao được về dựa phải c kỵ đã Lầu chủ có chỗ ủ có c h không biết liêu quang tông tông chủ trần tuyết dung mơ ước ta sư muội trên người truyền thừa một nghìn năm g h ì n n trước ta sư muội suýt nữa bị nàng hại vân phi trần nói cái gì mọi người giật mình chúng ta có không thể không đi săn ma k h u lý do nếu là bị trần t u y ế t dung phát hiện sợ là sẽ sinh chuyện vân phi trần giải thích các vị đều là các đại tông môn trưởng lão nhân vật từ vân phi trần đơn giản vài câu liền đoán được trần t u y ế t dung nhằm vào tầm mạch mạch nguyên nhân chỉ cần nắm giữ truyền thừa tầm mạch mạch chết cái này truyền thống trận như cũ vẫn là chỉ có thể nắm giữ ở liêu quang tông trong tay quá âm hiểm ích kỷ tìm sư điệt ngươi yên tâm chờ trở về thập phương lâu ta khiến cho tổng lầu chủ phái người bảo hộ ngươi về sau liêu quang tông người không được tùy ý ra vào thập phương lâu chỉ cần truyền tống trận có thể sử dụng đây cũng là không cần giống hiện tại như vậy khách khí với liêu quang tông huyền thiên môn cũng là ngạc xuân theo tò thái độ nói tầm tiểu hữu vẽ ra truyền tống trận trận đồ có thể nói là tạo phúc toàn bộ thu chân giới tuyệt đối không thể nhường người bên ngoài bị thương ngươi không sai Tiên Duyệt Tông, t hà đôn bọn người tự nhiên là không hy vọng tầm mạch mạch đi săn ma khu mạo hiểm nhưng là tại tầm mạch mạch nhiều lần kiên trì cùng với vân phi trần cùng đi đi qua điều kiện tiên quyết mọi người không tốt tiếp tục ngăn cản chỉ là như cũ không đồng ý tầm mạch mạch theo phụ trách thí nghiệm đệ từ cùng đi theo ấ t yếu p ả i khi công, mới mạch mạch đầu, xếp, liền khởi xác xếp, công, cho mạch mạch chuẩn định để đầu, đôn động bị truyền tống trận thành dụng. truyền tống trận. hết thầy hà h tầm Tốt bắt t sau sử sắp một trận linh quang lấp lánh cường đại không gian chi lực lập tức tràn ngập toàn bộ truyền t ố n g trận mà theo truyền t ố n g trận chung năm đạo bóng người biến mất càn khôn lưỡng nghi trận thượng phù văn cũng theo v ạ n vẹo đứng lên Cũng trong lúc trong Quang Tông... Liêu đó, phụ trách kiểm tra đo lường càn khôn lưỡng nghi trận một vị thất phẩm linh trận sư nhận thấy được trận bàn chung năng lượng dị thường biểu tình đột biến đứng dậy hướng phía ngoài chạy đi phong t r ư ở n g lão giám sát đến có không gian chi lực xuyên thấu càn khôn lưỡng nghi trận cái này có cái gì kỳ quái nhất định là có người thông qua truyền tống trận đi săn ma khu phong t r ư ở n g lão lơ đễnh nói nhưng là không gian chi lực chỗ ở phương v ị cũng không phải chúng ta truyền tống trận đệ tử kiên nói cái gì phong t r ư ở n g lão kinh hãi đứng dậy lắc mình tiến vào nội gian tự mình xem xét trận bàn xác định đệ tử lời nói không phải hư sau sắc mặt nhất thời trắng bạch xảy ra chuyện lớn truyền tống trận chung đệ tử biến mất không thấy sau h à đôn bọn người không có kích động vui sướng bởi vì muốn thí nghiệm truyền tống trận có phải hay không triệt để thành công còn phải chờ bọn hắn lại từ truyền tống trận kia một đầu trở về mọi người nín thờ ngưng thần đợi ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau truyền tống trận cuối cùng lần nữa có phản ứng có hai vị đệ t ử thân ảnh lần nữa tại truyền tống trận trung hiện lên đi ra triệu thư như thế nào hà đôn không đợi nhà mình đệ t ử bước ra truyền tống trận chính mình một cái nhanh chân ngược lại bước vào đi bẩm sư tôn thành công triệu thư gương mặt hưng phấn cùng kích động truyền tống trận một cái khác mang đúng là săn ma khu hiện trường một trận trầm mặc tiếp liền là vui sướng tiếng cười to Thành công, thật sự thành công. Từ công, công. nay về sau, các sự sau, về đúng ạ Lại i giữ tiến biện thời điểm đi vào lịch luyện, liền khi nào đi thông thể truyền tống trận thuộc pháp. không phụ nghĩ lịch lịch môn nắm cần luyện nào luyện. gì đều đ có vào vào vào lúc này vân phi trần nhạy bén nhận thấy được có người ở kề bên hắn kéo qua tầm mạch mạch bước vào truyền tống trận trong tiền bối trước đưa chúng ta đi qua mọi người còn tại hương phấn trao đổi thành công vui sướng gặp vân phi trần vội v à n như thế có chút khó hiểu có người đến vân phi trần nhắc nhở mọi người ngần ra đồng thời cũng đã nhận ra kia cổ đang tại tiến gần cường đại uy áp hà đôn quyết định thật nhanh một trường mua được kích hoạt truyền t ố n g trận trần tuyết dung liên tục sử dụng ba cái cự ly xa truyền t ố n g pháp khí mới khó khăn lắm đổi tới mục đích địa lại thấy tầm mạch mạch đứng ở truyền t ố n g trận công chính muốn biến mất tầm mạch mạch trần tuyết dung không chút nghĩ ngợi nâng tay một trường đánh ra vân phi trần lắc mình ngăn tại tầm mạch mạch thân trước chỉ là còn không đợi hắn ra tay khác năm đạo thân ảnh đồng thời ra tay pháp khí các nơi ở không trung liền ngăn cản trần tuyết dung vung đến một trường vân phi trần vừa muốn nói lời cảm tạ trước mắt bỗng tối sầm cảnh tượng biến hóa người đã đến săn ma khu trần tuyết dung phòng chừng tức điên rồi tầm mạch mạch nghĩ vừa rồi trần tuyết dung tức hồn hền dáng vẻ chẳng những không có sợ hãi ngược lại vươn ra nhất cổ khó được vui sướng vân phi trần lại không có tầm mạch mạch biểu hiện nhẹ nhõm như vậy về sau ngươi muốn tiểu tâm mới là không quan hệ tầm mạch mạch không thèm để ý nói vừa rồi g ì sư bá không phải đã nói rồi sao về sau sẽ không để cho lưu quang tông người dễ dàng tiến thập phương lâu chờ ta tìm đến phu quân liền cùng nhau hồi dược lâu đi hơn nữa có phu quân tại phu quân sẽ bảo hộ ta đồ thanh vân phi trần ánh mắt run lên thử nói ngươi có thể cảm ứng được đồ thanh tầm mạch mạch đem ngực mang linh lung thạch rút ra nắm tại lòng bàn tay ta cảm ứng không đến bất quá khê g ố c tiền bối nói chỉ cần chúng ta tại s ă n ma khu phu quân liền có thể cảm ứng được bọn chúng ta hắn tới tìm chúng ta chính là bởi vì bây giờ k h ế ước là nàng cùng đ ồ t h a n h lần nữa ký kết k h ế ước còn chưa có được kích hoạt cho nên nàng không thể thông qua linh lung thạch liên hệ đ ồ t h a n h chỉ có thể đợi đ ồ t h a n h cảm ứng được sự tồn tại của nàng sau đó tìm đến nàng kia như là hắn không đến đâu vân phi trần hỏi Phu không quân đến, vì sao không đến? tầm mạch mạch quái nói, vân trần ta thiết, là giả đề â y đầy, huynh tầm tin trần, ta trước cha xét một chút cái này bốn phía đi. Tầm mạch mạch chàn cũng chúng cha chút phi nhàn nhàn lòng vân rỗi rỗi, cái là đi. phía sư bốn nghị tốt vân phi trần tán thành tại tầm mạch mạch tiến vào săn ma khu nháy mắt ma uyên chỗ sâu một mảnh vài mãn cỏ xỉ rêu nham thạch đột nhiên chấn động dâng lên、Di. thường ngày gọi ngươi ngươi đều lười cho ta một cái trả lời sao hôm nay kích động như thế một đạo bóng người lặng yên xuất hiện tại nham thạch trước mặt tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm không nổi rung động nham thạch nham thạch mãnh liệt rung động tựa hồ muốn tránh thoát cái gì nhưng cuối cùng không thể tránh thoát thành công chỉ có thể không cam lòng an tĩnh lại n g ư ơ i đối ta làm cái gì đồ thanh thức giận gầm hét lên một nghìn năm trước hắn bởi vì hiến tế chi lực cùng tế phẩm khế ước đứt gãy mà tạo thành phản phệ lâm vào ngủ say đồ thanh vốn cho là mình nói ít cũng muốn ngủ lên ngàn năm mới có thể tỉnh lại lại không nghĩ chính mình từ ngủ say hai trăm n ă m liền thức tỉnh lại đây mà thúc đẩy hắn sớm tỉnh lại nguyên nhân liền là trước mắt cái này tự xưng là hắn cùng tộc nam nhân người đàn ông này tên là hạo huyên ấn giải thích của hắn đến nói liền là lúc trước hắn thân xác biến mất rơi vào ngủ say thời điểm hắn vừa lúc ở phụ cận hắn nhận thấy được duy thuộc tại ám ma ma khí nhất thời tò mò liền tìm lại đây sau đó ra tay thu nạp hắn bay ra bột phấn lần nữa ngưng tụ thành ám thạch chôn ở cái này ma uyên trung tu vi của ngươi không đủ tạm thời vẫn không thể hóa thành hình người hạo uyên hồi đáp ta tu vi không đủ ta nơi nào tu vi không đủ mau đưa trên người ta cấm chế cởi bỏ đồ thanh không biết người này tại trên người hắn xuống cái gì cấm chế hắn vậy mà hướng không ra n g ư ơ i thành thật chút ta đây là vì muốn tốt cho ngươi hạo uyên lời nói thấm thiên nói ngươi loại này năm cục đá nếu là cưỡng chế hóa thành hình người không bao lâu nữa liền sẽ nguyên thần suy nhược mà chết nhất định phải lại t r ô n xuống cái mười vạn năm mười vạn năm đến thời điểm đó tầm mạch mạch làm không tốt đều phi thăng hắn còn tu luyện cái rắm ta nói qua rất nhiều lần ta và ngươi khác biệt ta là tại linh thu giới tu luyện mà thành ám ma chúng ta bên kia phương pháp tu luyện cùng các ngươi bên này khác biệt Ta cái người à này là y vậy cái này, năm cục đá rồi, n đã đủ ơ i vội buông không không Thanh lên, sống cùng n ra la ta cấm chế. được cách vất tìm thật thể Đồ tộc, vả ư n n g g ư ơ còn h Hảo chết chết không chết.、Đồ、thanh khó thở, ế t ta ta tới tìm ta ta lại. nói, ai ngươi đi Ngươi Yên cũng muốn nàng. sẽ sẽ c gặp Đồ vợ có tức phụ hảo uyên vui vẻ n g ư ơ i tức phụ là cái như thế nào cục đá ta đi cho ngươi chuyển đến người tức phụ mới là cục đá đâu người muốn ta nói bao nhiêu lần mới có thể tin tưởng ta sớm đã tu ra hình người đồ thanh vô lực nói ta biết a nhưng bởi vì tu luyện không đủ cho nên người mới có thể thân xác sụp đổ nát lần nữa hóa làm bột phấn một nghìn năm trước nếu không phải ta vừa lúc đi ngang qua kia phụ cận ngươi sợ là chết sớm hạo yên một bộ ngươi không cần quá cảm tạ ta biểu tình không cần ta ngươi cũng sẽ không chết đồ thanh cắn răng cái này tám trăm năm qua h ắ người c ù n n g này giải t h í còn h nhưng chính không không phải hắn qua sao vô số lần, nhưng làm là người này chính là không tin, không phải nói c c ầ nhỏ ngủ tiếp 10 vạn năm tiếp t mới có ể từ tuổi n h kỳ t i ế ngoan vào t r ư n thành kỳ, đến thời thần t không h đến nguyên kỳ, điểm mới sẽ á i h ó t h ầ mẹ ngoãn ó có. tuổi từ tức đều nhỏ n phụ kỳ, lão ư i còn nhỏ, n g a n n g o nghe lời hạo yên một bộ dỗ dành tiểu hài giọng điệu chúng ta cái này bộ tộc tự thành dạng chi nhật khởi liền có được thực lực cường đại ta nhìn ngươi tư chất không sai tu luyện lại so mặt khác cục đá phải nhanh hơn rất nhiều người lại cố gắng điểm có lẽ không cần m ộ ư ơ i vạn năm bảy tám vạn năm liền đủ rồi ta đồ thanh có một câu thô tục thật sự rất thường tiêu đi ra nhưng hắn sợ đem người này chọc giận rời đi liền càng không ai cho hắn c ư ờ i bỏ cấm chế liền ở đồ thanh vắt hết óc nghĩ phải như thế nào thuyết phục hạo u y ê n khiến hắn lúc rời đi hạo u y ê n bỗng nhiên vô cùng hiền lành vỗ vỗ hắn đầu tốt biết ngươi nóng vội gặp thức phụ như vậy đi ta đi giúp ngươi đem nàng mang đến nếu là ngươi thức phụ trên người hẳn là sẽ có khí thức của ngươi đi Người thanh nói đợi đã đồ c ò n c h ư a dứt lời, Hảo y ê n c ũ n g đã Đồ bỏ chạy. Đồ thanh khí không nhẹ, l à m tảng đá t i trăm o n g vực sâu ẩm vang sâu đ ậ một v a n mươi sáu truyền tống trận trước trần tuyết dung nhìn ngăn tại chính mình thân trước ngũ vị linh trận sư đáy mắt có phong bạo trượt l ó é nàng nhìn tính vạn tính như thế nào cũng không tính đến tầm mạch mạch nhanh như vậy liền tham n g ộ thấu truyền t ố n g trận trận đồ rõ ràng chỉ cần tầm mạch mạch mở ra không được truyền thừa nhìn không tới càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ rõ ràng chỉ cần nàng bảo vệ nhà mình truyền t ố n g trận không cho tầm mạch mạch có cơ hội tới gần tầm mạch mạch căn bản không thể có khả năng chính mình vẽ ra truyền t ố n g trận trận đồ đến Không đúng t ầ m mạch mạch hội chế trận đồ cùng hội hắn trận bọn đồ lưu quang tông hội chế trận đồ cơ hồ giống nhau như đúc duy nhất giống liền cơ đúc trận bất đồng đồ duy là kiến a ma đạo phong t u y nàng cải biến.、Các、người cải Các thành r ầ n sung tuyết、Dung、đã i ể u l ữ n này người, là ngũ g là đại truyền ô môn n liên đến thành này g góp cái hợp t thống ố n trận. Từ liều quang tông kiến g Từ t liều à n truyền h t trận đã mấy vạn nhiều năm cái này mấy vạn năm qua ngũ đại thông môn đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn lén truyền t ố n g trận chế tác phương pháp liêu quang tông tổ thiên tự nhiên sẽ không đem có thể lớn mạnh chính mình tông môn thực lực bí mật liền tiện nghi như vậy người ngoài cho nên liền ra vẻ hào phóng đem truyền tống trận đạt ở bên ngoài làm cho bọn họ t ù y ý sử dụng lại tại truyền tống lệnh bài c h u n g để vào một cái chỉ có cửu phẩm linh trận sư mới có thể hội chế cổ pháp trận đồ Cái này, trận đồ kết cấu kỳ thật đối với này trận truyền tống kết thật đồ kỳ là này mấy vạn năm qua tu chân giới tu sĩ vì chế tạo ra nhiều hơn truyền tống lệnh bài cơ hồ đem tất cả tài nguyên một tia ý thức đi bọn họ lưu quang tông đưa mà lưu quang tông cũng thay đổi càng ngày càng cường đại nàng vốn tưởng rằng những ngày người sớm đã bỏ qua đối truyền tống trận cùng lệnh bài nghiên cứu lại không nghĩ bọn họ kỳ thật vẫn luôn chưa từng từ bỏ qua ngũ đại tông môn kỳ thật đối liêu quang tông vẫn luôn tồn tại cảnh giác trần tông chủ n g à i đây là ý gì như thế nào vừa lên đến liền đối ta thập phương lâu đ ệ t ử đau hạ sát thủ hà đôn lên tiếng chất vấn trần tuyết dung nhìn phía hà đôn nàng nhớ người này sáu trăm năm trước nàng đi trận lầu chọn lựa đệ tử cái này hà đôn ra sức muốn đem bọn họ trận lầu một cái đệ tử đưa vào liêu quang t ô n g khi đó hắn đối với mình cực giống một con vẫy đuôi mừng chủ chó nhật nơi nào là hiện tại cái này phó sắc mặt chỉ là tạo ra một cái truyền tống trận mà thôi cái này ngũ đại thông môn liền đã không đem nàng để vào mắt nếu là thật sự nhường tầm mạch mạch tiếp tục tu luyện mở ra tất cả truyền thừa như là nàng vận khí đầy đủ tốt thật sự tìm được phá vỡ càn khôn lưỡng nghi trận phương pháp như vậy cái này thiên linh giới còn có thể có nàng l i ê u quang tông nơi sống yên ổn sao Tầm mạch mạch nhất định phải chết. Đào hạ sát thủ, người thập tử trộm ta liêu quang tông mật tướng trận ta còn chưa tìm các người thập phương lâu tính sổ đâu. Trần Tuyết mạch mạch hạ lạnh còn chưa các định phải phương linh phương hừ người quang người sung nói. Đào đệ đào đâu. liêu bào sổ lâu lâu vô Hà đôn nhíu đôn mạch trần ô n nói ta thập phương g chủ thập ta thử t lâu để thử đào ộ m môn mật quý sau truyền tông tống trận t nhưng chứng người lưng chính chứng bào, là có cớ. Các cớ. r tông u Dung nói, cái này mấy vạn năm qua ta liều quang y này mấy ế t ta t nói, vạn năm cái vẫn luôn tại tận tại s ứ c với n g h i giảm bài ê n như nào xuống truyền tống trận cùng lệnh cứu chế thế tác p h pháp ư ơ n g vừa mới cái ó chút thành tích thành liền bị người bị đ n h cắp trộm đ t r ầ này Tông n chủ cái truyền tống trận là tầm t i ể u hữu tại ngọn lửa nơi được một cái thái cổ truyền thừa mới tìm hiểu ra tới ngạc xuân nói nói Còn có cái Quang gọi gì là Liêu truyền ô n vẫn đang nghiên cứu giảm xuống giảm xuống g giảm giảm cứu t thừa ố n trận cùng n g l ệ bài chế thác phương pháp. Truyền t trần tuyết dung khinh thường nói bản thân liêu quang tông tiền bối nghiên cứu ra có thể tiến vào săn ma khu truyền tống trận mấy vạn năm qua thiên linh giới nhưng còn có người nghiên cứu ra cùng loại trận pháp như thế nào mấy vạn năm đều không ai nghe nói qua truyền thừa một cái mới vừa từ huyền linh giới đi lên tiểu bối liền như thế xảo chiếm được hơn nữa còn là tại ta thưởng thức nàng trận pháp thiên phú muốn thu nàng làm đồ đệ sau mọi người ngần ra quả thật có chút đúng dịp trần tông chụp cái này tiến vào săn ma khu lệnh bài rõ ràng chỉ cần một cái thất phẩm linh trận sư liền có thể chế tác vì sao quý tông môn chưa từng có sách ra chuyện này hà đôn phát ra nghi vấn vì để cho nhiều hơn tu sĩ có thể tiến vào săn ma khu tu luyện ta lưu quang tông hao tốn vô số tâm huyết cuối cùng giản hóa lệnh bài thượng trận đồ kết cấu chỉ là còn chưa có cuối cùng hoàn thành liền bị tầm mạch mạch trộm đi nguyên bản chúng ta liền tính toán tiếp qua không lâu chính thức đối ngoại tuyên bố Trần Tuyết Dung nói. Vậy vô Trận theo Trần Tông chủ của người cách nói, tầm tiểu tại một trước liền trộm、Quý、Tông môn vô thướng Chủ cách hiểu nghìn Linh cách người nói, năm liền Môn nói của Quý không c lệnh bài đơn giản hóa phương hóa pháp bài Quý t Môn một năm nghìn liền đã hoàn thành, tại trước lại vì đã sai o môn t ớ gần nhất mọi ớ i đối ngoại tuyên bố. Hà đôn lấy trần Tuyết dung trong lời nói sai, tính toán tuyên bắt Trần Tuyết trong đôn Dung hồng. Không Hà bố. lấy lỗ m người phụ họa như là trần t u y ế t dung sớm cái một năm công khai nàng lời nói này có lẽ bọn họ sẽ không có bất kỳ nghi ngờ còn có thể mang ơn giúp nàng cùng nhau đối phó tầm mạch mạch trần a qua, chưa nói nghiên thành cũng xong toàn thành công. Như là lúc ấy liền nghiên cứu thành công tầm mạch mạch đều có thể lấy một nghìn năm có có cứu cứu đều lúc là là lúc lấy chút chỉ tích mạch mạch ấy ấy thể tầm một t ư ớ tới c chờ chính cũng liền lấy ra, nàng vì sao lại là, là phải nàng nghìn năm、sau. Nguyên nhân chính là, nàng ra, sao sau. g vì một n h ấ tuyết mới thiện hoàn trận Trần t đồ. dung ứng phó tự nhiên hà đôn nhìn ra trần tuyết dung đây là quyết tâm muốn tại tầm mạch mạch trên đầu cài lên một cái đào trộm mật bảo tội danh trần tông chủ người nói hết thầy chỉ là lời nói của một bên không có chứng c ứ Hà、Đôn、nhắc nhở, Đôn t a là là không có chứng cứ, nhưng có cớ, t ầ m mạch mạch lấy liêu ta a u q n g thuyết ô n g mật t bảo là sự ậ t c h ệ n này sẽ không liền như sẽ h t í n Trần h sung dừng một chút lại nói tuy rằng chưa vị t ự ư hồ cũng học xong truyền thống trận cùng lệnh bài chế các phương pháp nhưng là tầm mạch mạch trong tay trận đồ dù sao cũng là trộm đạo đến sau đó ta vẫn như cũ sẽ nhường tông môn đệ tử đem chi tiết trận đồ cho các vị đưa đi chưa vị vẫn là lấy chúng ta trận đồ hào hào so đối nghiệm chứng một phen đừng đến thời điểm xảy ra vấn đề gì dù s a o loại này đại hình truyền t ố n g trận ra một chút chỗ sơ s u ấ t người rất có khả năng liền bị không gian chi lực xoắn nát mọi người một trận ngạc nhiên hiển nhiên không nghĩ đến trần tuyết dung vậy mà sẽ nguyện ý đem nguyên bản trận đồ cho bọn hắn gì lầu c h ủ t h ỉ n h truyền cao quý thông môn chờ tầm mạch mạch trở về ta sẽ tự mình đến cửa muốn này nọ nói xong không đợi hà đôn trả lời trần tuyết dung mở ra truyền t ố n g pháp khí mang theo thủ hạ đệ từ quay người rời đi Chờ bay xa hơn một chút một ít, được dung, tôn, chế tác cho các chế tác pháp, chúng còn đi, các tức chúng cố khuếch chế tác hơn Phương Nhi nhịn không hỏi thật lệnh phương pháp họ lệnh phương pháp, không khẳng định lệnh khó khăn, hạn bay bài bọn bài bài xa ta giao ra ta Tuyết Này luyện. Mạn Trần Dung, tôn, người muốn tông môn. nắm nếu trận tông môn liền một một đem đem ít, tu tu lập sư giữ đại đại đại đi, đã đồ sự sẽ sĩ là là ý trần tuyết dung nói loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh nhưng cho dù chúng ta giao ra đi bọn họ cũng không phải nhất định sẽ tin tưởng p h ư ơ nhưng g Mạn n i nói, n h ít nhất không có chứng cứ. Trần Tuyết không chứng Dung nói, này vẫn chỉ có cứ, là m ộ tầm cái cũ Chỉ c thôi, thiên linh giới thất phẩm linh trận sư số lượng như cũ hiểu truyền tống trận thất trận thể thỏa tuyệt tu tu luyền. lượng như hạn vẫn không mãn số số mà phẩm là sư sĩ đại đa n cản khôn lưỡng nghi trận còn tại, chúng ta quang tông liền sẽ không suy tàn. Nhưng liêu là tại ta t suy sẽ mạch mạch nhất định phải chết phương m ạ n nhi biết tu chân giới mọi người hy vọng là có thể phá vỡ càn khôn lưỡng nghi trận nhường linh ma hai giới lần nữa thành lập liên hệ lưu quang tông là thái diễn chân nhân đệ tử sáng tạo trên đời này không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn cản khôn lưỡng nghi trận ngoại trừ được đến truyền thừa tầm mạch mạch người tự mình đi săn ma khu tìm vũ thương ma quân khiến hắn giết tầm mạch mạch tuyệt đối không thể nhường nàng lại trở về nhường tầm mạch mạch chết tại săn ma khu là lựa chọn tốt nhất như là chờ nàng trở lại thập phương lâu khê gốc sẽ không trơ mắt nhìn tự mình đi giết nàng là phương mạn nhi lĩnh mệnh săn ma khu tầm mạch mạch cùng vân phi trần ở bên trong truyền nửa ngày vẫn không có rời đi bọn họ chạy tới khi vị trí kia mảnh dãy núi cũng không phải nói cái này địa phương quá lớn mà là thân tại một cái hoàn toàn địa phương xa lạ hai người bọn họ lại là linh tu nếu sử dụng thuật pháp phi hành gợi ra ma tu chú ý thì phiền toái sư huynh ma tộc đối với chúng ta linh tu thường thường lại đây lịch luyện sự tình là thái độ gì tầm mạch mạch hỏi vân phi trần cái này ta cũng không phải rất rõ ràng vân phi trần đáp Chỉ là nghe nói lúc trước lịch các cùng tộc có cuối cùng chia vực tộc chỉ cần chúng tộc chủ khích. nghe thành thời nhóm phương hành phán, phân khối khu thiết thành khu. hứa hẹn, không đi ma khu phạm vi, ma tộc liền sẽ không chủ động khiêu là lập lại luyện lần lần liền lập liền này đàm nói truyền tống trận tiên tiền xung song tiến săn săn động giới mới điểm, bối đại đi vi, một đột, một một ta vừa ma qua sau ma ma Ma ma ma mô đầu quy đây sẽ vậy khẳng định có người ly khai đi tầm mạch mạch hỏi đó là đương nhiên vân phi trần nói Chân chính có thể trợ giúp thu giúp săn ĩ đột đấu đột một thu ít thể, suất thấp tất thể phá phải hấp phải phá. bình cảnh không phải ngồi ở chỗ này hấp thu một ít ma khí như hiệu chiến quá ngồi này liền có có mới ở vậy yếu ma s ma khu trong mặc dù có ma thú nhưng là đối với một ít tu vi cao thâm tiền bối những n à y ma thú cơ hồ không có tác dụng gì cho nên suất khiếu kỳ trở lên tiền bối cơ hồ đều sẽ rời đi săn ma khu cùng ma tộc chiến đấu đây chẳng phải là rất nguy hiểm nơi này là ma giới một khi bị thương không có chỗ trốn điều tức tốc độ khôi phục cũng so tại linh thu giới chậm nếu vận khí không tốt gặp gỡ đổi u giết ngay cả cái minh hữu đều kêu không đến là hàng năm tại săn ma khu chiết t ổ n tu sĩ nhiều đếm không xuề nhưng như cũng có người người trước ngã xuống người sau tiến lên vân phi trần nói kỳ thật lần này nếu không phải là ngươi ta không sai biệt lắm cũng nên đã tới Ta một thương nát lệnh bài trở quay đây đầu điểm nhiều ngươi lệnh ngươi liền lệnh cho khi bài, bài làm bị bóp vậy ề Chỉ cần chính cường cũng linh thu theo không trở tu lại là lại đại giới đuổi đi qua. ma v thì phiền toái sương muội vân phi trần một chút cũng không khách khí như là tiến đến lịch luyện các tu sĩ mỗi người trên người có thể nhiều chuẩn bị mấy cái lệnh b à i bọn họ cũng sẽ không lo lắng khó lại trở về sự tình liền sẽ không mang theo tổn thương tại ma giới trốn đông trốn tây Vân vong, Trần Phi thể có hai người đi đến một chỗ lối rẽ vân phi trần đang muốn hỏi tầm mạch mạch đi nào điều lại thấy tầm mạch mạch đang cúi đầu nhìn mình trong lòng bàn tay linh lung thạch hắn còn chưa liên hệ ngươi vân phi trần hỏi không tầm mạch mạch lắc lắc đầu sau khi đi vào linh lung thạch một chút phản ứng đều không có chúng ta mới đến nửa ngày phòng chừng không nhanh như vậy qua vài ngày lại nói vân phi trần an ủi cũng l à phu quân có thể còn chưa tỉnh ngủ đâu tầm mạch mạch nghĩ ngợi lúc trước khê gốc chỉ nói đồ thanh đại k h a i muốn ngủ một nghìn năm lại không nhất định chính đúng lúc là một nghìn năm mình không thể quá gấp đi bên nào vân phi trần chỉ vào phía trước hai con đường hỏi tầm mạch mạch này đi tầm mạch mạch chỉ vào bên phải kia đạo tương đối rộng đường nói hai người c h u y ể n hướng vừa muốn đi vào bỗng nhiên bầu trời chạy tới đếm tới trốn quang k h í thức cường đại nước cuộn trào xuống sư huynh tầm mạch mạch giật mình đây là gặp gỡ ma tu trước trốn đi nếu chỉ đã tới một cái ma tu hắn ngược lại là không sợ nhưng là từ trốn quang số lượng có thể nhìn ra đến ít nhất có bốn người oanh vân phi trần lôi kéo tầm mạch mạch truyền tới bên đường một cây đại thụ sau đang muốn dùng pháp khí che giấu hai người hơi thở một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ không trung rơi xuống trực tiếp oanh ở bọn họ trốn trên cây đại thụ ầm ầm ngã xuống đất bị xanh đậm sắc ma hòa thiêu thành cho tàn bị phát hiện không đợi vân phi trần suy nghĩ nhiều thi Không chung lôi i tiếp lại là vài đảo kiếm quang rơi phi kiếm, giữa ê lên n quang xuống, vân trần mang rút thức theo tầm là mạch mạch đảo k chua ra bay h n chung, vừa lên đến g vừa l ề n linh lực toàn bộ triển nguyên lực liệu khai chi chua thức chi hỏa bộ một à ra. Lui, m tiếng gào to bốn đạo trốn quang bốn phía mở ra tránh đi chu thước chi h ỏ a sau một lần nữa đem hai người vây quanh ở trung tâm hào cường lực lượng như là chuyên môn khắc chế chúng ta ma tu ngươi là chu thước môn đi một cái đối diện bọn họ người khoác màu đỏ áo choàng ma tu hỏi là vân phi trần ôm quyền nói chúng ta sư huynh mụi hai người không cần thận ra săn ma khu ngộ nhập nơi đây đang muốn trở về cũng không muốn cùng các vị khởi xung đột còn vọng các vị nhường cái đường vân phi trần cũng không muốn cùng ma tu chính mặt xung đột hắn mới vừa vào ma giới linh lực bị ma khí áp chế lúc này thực lực chỉ có thường ngày sáu thành coi như chu tước chi hòa có thể khắc chế ma tu công pháp nhưng đánh nhau như cũ dị thường phí sức hiện tại chỉ hy vọng đối phương có đố kỵ đạn có thể thả bọn họ rời đi kia ma tu cười nói trách không được ma quân không để cho ta tự mình lại đây nguyên lai có chu thức môn người che chờ a vân phi trần đồng từ con rụt lại chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên gặp gỡ là cố ý tìm đến bọn họ phía sau n g ư ờ i cái kia nữ tu gọi là tầm mạch mạch đi ma tu chỉ vào tầm mạch mạch hỏi tầm mạch mạch nắm thanh long b ú t nghênh lên ma t u ánh mắt cũng là n g ẩ n ra chính mình tuy rằng đến qua một lần săn ma khu nhưng là cũng không nhận ra bất kỳ nào ma giới người a mục tiêu của chúng ta là nàng giữ nàng lại ngươi có thể đi ma t u nói không thể có khả năng vân phi trần phẫn nộ chu thước chi h ỏ a từ trong cơ thể tràn ra đem tầm mạch mạch bao khỏa ở trong đó không nỡ chẳng lẽ không phải sư muội là t i ể u tình nhân ma t u ha ha cười nói có phải hay không trần tuyết dung cho các ngươi đi đến giết ta tầm mạch mạch càng nghĩ duy nhất hận không thể giết nàng người đại khái chỉ có trần tuyết dung ờ còn rất có tự mình hiểu lấy mà tôi nhíu mày quả nhiên là vân phi trần một bên đề phòng một bên lặng lẽ lấy ra hồ điệp lệnh bài tầm mạch mạch thấy cũng theo lấy ra chính mình hai người ánh mắt va chạm đồng thời bóp nát nhưng là thân ảnh của hai người như cũ bị nhốt tại chỗ không có bất kỳ biến hóa nào chuyện gì xảy ra Vân Phi tầm r n giật ì n lệnh bài xảy ra vấn、đề. Đừng uổng h phí khí lực, bài xảy ra đề. mạch a ta ma tu thấy Trần tác t đã được động sớm Phi nhỏ. Chỉ khí áp chế cần còn Vân áp i á c người n l ệ bài liền không có dùng. có t ầ mạch m mạch lúc này cũng phát hiện vấn đề chỗ bốn người bọn họ tạo thành một cái khổng lồ ma khí chàng đem chúng ta kiềm chế ở bên trong chúng ta lúc này bóp nát lệnh bài liền tương đương với muốn dẫn bọn họ cùng nhau rời đi cho nên lệnh bài không có tác dụng Vân Phi ta r trước ầ n cân nhắc một chút tình huống chút h mắt một biết i nghe ư ờ i n ư người như là là lát lại ly lệnh tràng bài nghĩ cùng nhau trốn sợ là không thể có khả năng, trong ngăn bọn nhân nát n g thể khả mạch mạch trong chốc lát ta ngăn lại bọn họ người nhân cơ hội thoát ly ma khí tràng phạm h có cơ ta ma Ta, trở sợ bóp vi, về. lời vân phi trần không cho tầm mạch mạch nói chuyện trên người ta có chua t h ư c chi huyết muốn chết không phải dễ dàng người ở nơi này ngược lại sẽ kiềm chế ta tầm mạch mạch biết vân phi trần nói có lý tuy rằng không cam lòng nhưng là cái này bốn ma tu mỗi một cái tu vi đều tại suất khiếu kỳ trở lên vừa rồi cùng bọn hắn đối thoại ma tu càng là đã đại thừa kỳ tu vi chính mình lưu lại đúng là trói buộc ân tầm mạch mạch gật đầu vân phi trần gặp tầm mạch mạch đáp ứng trên người chu a thức chi h ỏ a thiêu đốt mạnh hơn liệt h ỏ a thế càng lúc càng lớn tại bốn ma tu đề phòng thần sắc chung đột nhiên nổ tung cẩn thận chính ầ đầu m ma tu p á cái đánh t thức chi hỏa、so、với bọn hắn dĩ vãng nhìn thấy bất một thức tử suốt tu tới thức thể hiện chua chi hỏa vậy mà có thể uy hiếp được hắn nhìn chua hại. chỉ khiếu chua chi hỏa hiếp hắn. h người với lợi vi đệ này bọn vãng nào môn muốn ràng được là mà vậy uy có c đều so dĩ kỳ kỳ Rõ là hiện tại vân phi trần tay trái nâng lên tầm mạch mạch hung hăng hướng không t r u n g ném đi đem tầm mạch mạch ném ra ma khí chằng mạch mạch nhanh bóp nát lệnh bài tầm mạch mạch trong tay vẫn luôn nắm lệnh bài vừa ra ma khí chàng liền muốn bóp nát thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện tại hư không cầm cánh tay của nàng tìm được ta tộc hậu bối thức phụ chương một trăm m ư ơ i bảy người tới chỉ đưa ra một bàn tay s o n g này phô thiên cái địa ma khí lại rung động giữa sân mọi người ngay cả vân phi trần vừa mới đem hết toàn lực bạo phát ra chu thức chi h ỏ a cũng ở đây cường đại ma khí dưới thu liễm năm người chiến đấu bởi vì một bàn tay xuất hiện mà đột nhiên đình chỉ mạch mạch vân phi trần từ bỏ địch nhân trước mắt chu thức kiếm hướng lên trên cả người hóa làm một con thiêu đốt chu thức hướng cầm tầm mạch mạch kia bàn tay đâm tới một trận t r ầ m đục phẳng phất kim t r ú c pha chạm nham thạch thanh âm chu thức kiếm vẫn chưa tổn thương đâm t h ủ n g con kia bàn tay trắng n o ã n mảy may vân phi trần sắc mặt trắng nhợt chính mình toàn lực một cách thậm chí ngay cả đối phương làn da cũng không có thể đâm rách làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem mạch mạch bị bắt đi sao dít tốt nóng bỗng nhiên giữ chặt tầm mạch mạch kia bàn tay m ả n h run lên buông lỏng ra đối nàng t r ư ở n g khống tầm mạch mạch thấy thế vội vàng một cái lắc mình thoát khỏi t r ư ở n g khống người này phản xạ hình cung có phải hay không hơi dài người đây là cái gì lửa nói chuyện đồng thời có một bàn tay từ trong hư không vươn ra hai con t h u nạp phảng phất bắt được thứ gì bình thường rồi sau đó đi hai bên xé ra một đạo đen nhánh không gian cánh cửa liền ở trong hư không sinh ra mà theo thanh âm rơi xuống một trương phủ đầy vết sẹo p h ẳ n g phất ma quỷ mặt từ bên trong thò ra kia thị giác xung kích p h ẳ n g phất là một con lệ quỷ từ vực thảm b ò lên lấy mạng hạo hạo uyên ma quân mặc đồ đỏ sắc áo choàng ma tu kinh hãi lên tiếng chán đã mơ hồ có mồ hôi lạnh suy sụp người nhận thức ta hạo uyên kỳ quái nhìn thoáng qua kia ma tu sau đó không đợi đối phương trả lời lại chính mình trả lời chính mình vấn đề cũng là dù sao ta rất nổi danh vân phi trần tầm mạch mạch gặp qua ma quân bốn vị ma tu phảng phất lúc này mới phản ứng được bình thường cùng nhau khom người hướng kia hư không sao hiện ra thân ảnh quỳ gối ân các ngươi ở trong này làm cái gì hạo uyên tùy ý hỏi phụng vũ thương ma quân chi mệnh chặn giết một vị linh tu ma tu trả lời giết linh tu a vậy ngươi giết đi làm ma giới tam đại ma quân chi nhất hạo uyên cũng không thế nào thích linh tu nếu như nói vị này hạo huyên ma quân không có xuất hiện trước hai người bọn họ còn có chạy trốn có thể lời nói tại vị này hạo huyên ma quân xuất hiện sau bọn họ liền một chút hy vọng đều không có xem ra chúng ta sư huynh muội hôm nay muốn chết tại một chỗ nếu đã không thể đào tàu kia liền toàn lực một trận chiến tầm mạch mạch nhẹ gật đầu linh lực rót vào thanh long bút một tiếng trong c h è o long ngâm từ bút thân truyền ra nâng tay vung lên liền là một đạo trận đồ Thượng! hồng y ma tu gặp hạ uyên ma quân không có ngăn cản tính toán của bọn họ nơi nào còn có thể do dự vung tay lên bốn người cùng nhau công kích hướng bị bọn họ vây quanh ở trung tâm hai người giết đi oanh mắt nhìn bốn người công kích liền phải rơi vào hai người trên người thời điểm hạ uyên ma quân vung tay lên một đạo màu đen bình chướng từ không trung rơi xuống giống một ngụm to lớn trung bình thường đem hai người gắn vào bên trong bốn đạo công kích rừng ở màu đen kia bình chướng bên trên đúng là liền một chút gợn sóng đều không có nhấc lên cảnh tượng này như thế nào có chút quen thuộc giữa sân sáu người lại là n g ẩ n ra cùng nhau nhìn về phía hạ uyên ma quân ma quân đây là ý gì màu đỏ áo choàng ma tu cũng có chút hồ đồ rõ ràng vừa mới không phải nhường chính mình tiếp tục kích sát ma tu sao như thế nào lúc này lại xuất thủ cứu giúp các ngươi muốn giết là nàng hạ uyên chỉ vào tầm mạch mạch hỏi là hồng y ma tu đáp vậy không được nàng là ta tộc tiểu bối hạ uyên ma quân nói lúc này không chỉ là ma tu tầm mạch mạch mình cũng mơ hồ chống lại vân phi trần hỏi ánh mắt tầm mạch mạch điên cuồng lắc đầu không phải không có ta không biết người này nàng nàng là ma quân ngài tộc nhân bốn vị ma tu chân lại mềm nhũn m a giới tam đại quân chủ liền hạo uyên ma quân thực lực nhất cường bọn họ vừa rồi vậy mà trước mặt hạo uyên ma quân mặt muốn giết nhân gia tộc nhân vũ thương muốn giết nàng hạo uyên sơ sơ c ầ m là đúng vậy ma tu đáp người như thế nào chọc vũ thương tên kia hạ uyên có chút buồn rầu nhìn một chút tầm mạch mạch rồi sau đó trầm mặc xuống tựa hồ tại cân nhắc cái gì một lát sau hắn quay đầu nhìn phía kia hồng y ma tu nói người trở về cùng vũ thương nói khai chiến đi ta đợi hắn tới tìm ta mở ra khai chiến ma tu ngốc như thế nào hào hào hai đại ma quân liền muốn khai chiến ta đếm tới ba các ngươi nếu là còn không đi ta liền động thủ nói xong hạ uyên bắt đầu đếm tính ra nhất hai hiu hiu hiu Không đợi Hảo Yên đếm xong, bốn đợi đếm ma mạch mạch vị như như trước tiền bối tầm mạch mạch thăm dò tính hô hạo uyên nhẹ nhàng ân một tiếng ánh mắt đồng thời tại nhìn kỹ tầm mạch mạch không phải cục đá có chút thất vọng ta cùng tiền bối tựa hồ cũng không nhận ra tiền bối có phải hay không nhận lầm người tầm mạch mạch hỏi không nhận sai hạo uyên lắc đầu nhưng ta hôm nay mới lần thứ hai đến săn ma khu vẫn luôn tại linh thu giới sinh hoạt cũng không phải tiền bối ngài tộc nhân a tầm mạch mạch nói n g ư ờ i không phải của ta tộc nhân nhưng ngươi là của ta trong tộc hậu bối tức phụ miễn cưỡng cũng tính thượng là tuy rằng không phải cục đá có chút tiêu thất vọng nhưng là ám ma cái này bộ tộc sống sót vốn là không dễ điểm ấy liền không muốn thẻ quá nghiêm không thì dễ dàng diệt tộc a tức phụ tầm mạch mạch n g ẩ n ra sau đó nhìn chằm chằm hạo uyên trên mặt vết sẹo nhìn hồi lâu đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt đứng lên cái này cái này hình như là ám ma biến hóa sau trên mặt ma xăm tiền bối nhận thức ta phu quân tiền bối cũng là ám ma bộ tộc tầm mạch mạch vui vẻ nói ân hạo uyên gật đầu ta đây phu quân đâu là hắn cho ngươi đi đến tiếp ta sao tầm mạch mạch hỏi tới không phải hắn để cho ta tới hạo uyên đáp hắn bị ta t r ô n ở mặc uyên chôn vân phi trần l ụ c b ụ c một chút lo lắng nhìn phía tầm mạch mạch chôn lên tầm mạch mạch cũng là ngần ra một nghìn năm trước hắn hóa thành cho bụi tà phế đi tốt đại kinh mới t h u tập chôn ở lòng đất ngươi muốn đi gặp hắn sao hảo uyên hỏi muốn nàng tới nơi này vì tìm đồ thanh như thế nào có thể không đi đi ta mang ngươi đi hảo uyên nói tiện tay ở không trung vừa trượt một đảo không gian khe hở liền xuất hiện tại ba người trước mắt tầm mạch mạch biết không gian khe hở một đầu khác chính là đồ thanh chỗ ở vị trí khẩn cấp liền ghé qua vân phi trần thấy cũng theo bay qua người không cho đi hạo uyên ngăn lại vân phi trần vân phi trần cùng tầm mạch mạch đồng thời ngẩn ra tiền bối vị này là sư huynh của ta có thể cho hắn đi cùng ta sao tầm mạch mạch thỉnh cầu nói không được hạo uyên nhíu mày trên người hắn hơi thở rất chán ghét Từ h ắ nếu hóa thành hình người khởi thể thương hắn, linh thu có có rất ít tồn trước mắt cái này, linh thu bất suất này người lượng được cái i lực quá không ỳ tu vi, u tu tu tuyệt nguy Nếu y vậy thấy ễ n đến ngọn hắn nóng Như hắn hành đến cùng hắn bình thường tu vi tuyệt đối là một nhân hóa thể cho chờ hiểm. h có ra lửa đối giựt. là là vi vật mà cảm một k phải là nhìn tại người này là nhà mình hậu bối tức phụ sư huynh miễn cưỡng cũng xem như một môn thân thích phân t h ư ở n g hắn nhất định sớm giết đi Hơi thở, chua thước chi hỏa. trước kia đồ thanh cũng đã nói chu thước tri hỏa là trên đời ít có có thể phá hư ám ma nguyên thần lực lượng cho nên ám ma đều không thích chu thước nhất tộc người mà trước mắt vị này hạ o uyên ma quân tựa hồ có chút h ỉ nộ vô thường vẫn là không muốn nhường sư huynh đi sư huynh nếu không ngươi đi về trước tầm mạch mạch nhỏ giọng đối vân phi trần nói không được ta nhất định phải bảo vệ ngươi an toàn vân phi trần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt bảo hộ liền ngươi hạ o uyên khinh thường nói vân phi trần nghĩ đến vừa rồi cảnh tượng lập tức một trận nóng mặt nhưng khiến hắn trơ mắt nhìn tầm mạch mạch cùng một cái âm tình bất định ma quân rời đi hắn như thế nào cũng không yên lòng thật là phiền toái hạo uyên không kiên nhẫn một phen kéo qua tầm mạch mạch không đợi đối phương phản ứng một phen đem người ném vào không gian khe hở chung mạch mạch vân phi trần giật mình thả người đuổi theo lại bị hạo uyên vung tay áo bắn bay ra ngoài có bản lĩnh chính mình đi tìm đến nói xong hạo uyên cũng theo bước vào không gian khe hở tiếp không gian khe hở liền khép kín biến mất vân phi trần nhìn trống không một vật xanh thắm sắp bầu trời đáy mắt một mảnh mờ mịt mà tộc ở nơi nào tầm mạch mạch từ không gian khe hở c h u n g đi ra rơi vào một mảnh mềm mại trong bụi hoa người còn chưa có đứng lên liền nghe được một trận rung động tiếng gầm rú kia tiếng gầm rú gấp suốt lại không có quy luật như là tảng đá lớn từ trên núi lan rớt bình thường oanh rầm rầm oanh bỗng nhiên tiếng gầm rú rừng lại một lát sau đó càng tăng lên liệt vang lên tựa hồ tại cố ý gợi ra tầm mạch mạch chú ý tầm mạch mạch tò mò nhìn qua liền nhìn thấy cách đó không xa vách núi dưới một khối mọc đầy cỏ xỉ rêu to lớn cục đá đang tại tả hữu đông đưa kia cỏ xỉ rêu hạ như ẩn như hiện hoa văn n h ư n g tầm mạch mạch cảm thấy có chút quen mắt tầm mạch mạch trong lòng khẽ độc đứng dậy đi qua chờ nàng đến gần kia cục đá đông đưa càng tăng lên liệt dầm dầm dầm dầm phòng hộ đang kêu gọi cái gì bình thường tầm mạch mạch hạ thấp người bàn tay che ở nham thạch bên trên sau đó theo một khối lộ ra hoa văn lau sạch sẽ mặt trên bao trùm cỏ s ỉ rêu nhường hoa văn lộ ra nguyên bản dáng vẻ đây là đây là nàng một nghìn năm đến thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy thanh long bốt thượng thuộc về đồ thanh thạch xăm phô quân tầm mạch mạch kêu dầm dầm cục đá chấn động hai lần thật là ngươi tầm mạch mạch vui mừng ôm cục đá người làm sao vậy tại sao không nói chuyện người có thể hóa thành hình người sao hắn không thể hạo uyên thanh âm từ phía sau lưng truyền đến rầm rầm rầm rầm đừng dẫy ruộng ngươi còn phải lại chôn mười vạn năm hạo uyên không lưu tình chút nào nói mười vạn năm không phải một nghìn năm là được sao tầm mạch mạch giật mình gấp gáp hỏi phu quân vì sao lại chôn mười vạn năm nếu là năm không đủ cưỡng ép hóa thành hình người hắn sẽ nguyên thần suy nhược mà chết hạo uyên giải thích thân thể nếu lại hóa thành cho bụi liền thật sự không cứu rầm rầm rầm rầm khê g ố c là ai hạo uyên hỏi tuy rằng không biết tại sao mình không thể cùng cục đá trạng thái đồ thanh khai thông nhưng là hạo uyên ma quân rõ ràng cho thấy có thể tiền bối phu quân hắn nói cái gì tầm mạch mạch hỏi a hắn nhường ngươi không cần lo lắng hắn rất tốt muốn tu luyện nữa cái mười vạn năm mới có thể lần nữa hóa thành hình người hạo uyên thuận miệng nói rầm rầm Dầm dầm, đồ thanh t h ứ c nổ tung. Tuy rằng Tuy k h ô n quân nói n g gì, biết cái phu h ư n g là từ n h a m thài kịch l ệ t đông đưa trăm ì một mươi mạch tám đồ thanh đều hướng không ra cấm chế tầm mạch mạch tự nhiên cũng không có cách nào mà thiết chí cấm chế hạo uyên ma quân lại là quyết tâm lại trôn đồ thanh m ư ờ i vạn năm cố tình đồ thanh nguyên thần bị cấm chế giam cầm được không thể đi ra cùng tầm mạch mạch khai thông gấp chỉ có thể một lần lại một lần đung đưa chính mình thân thể phu quân n g ư ơ i nghỉ ngơi một lát đi tầm mạch mạch trần an nói từ lúc nàng tiến vào đồ thanh liền không có đ ỉ n h chỉ qua đung đưa tựa hồ nghĩ biểu đạt cái gì nhưng là nàng nghe không hiểu Dầm dầm, dầm dầm. khê gốc tên này hạo uyên ma quân đã nghe đồ thanh nói nhiều lần đang muốn hỏi rõ ràng thời điểm bỗng nhiên một trận ma khí sôi trào một cái xích biến đen con mắt ma tu hình ảnh đột ngột xuất hiện ở không trung vũ thương ma quân hạo uyên nhận ra người ngươi là đến tuyên chiến vũ thương ma quân nhíu mày hạo uyên ma quân bất quá một cái linh thu mà thôi nơi nào đáng giá ta ngươi làm to chuyện nói vũ thương ma quân ánh mắt nhìn lướt qua hạo uyên bên cạnh đứng tầm mạch mạch chẳng sợ chỉ là một đạo cách không hình ảnh tầm mạch mạch vẫn bị vũ thương ma quân lạnh băng ánh mắt quét ra một thân mồ hôi lạnh theo bản năng liền hướng đồ thanh hóa thân trên tảng đá nhích lại gần đồ thanh nhận thấy được tầm mạch mạch ý sợ hãi cũng không hoàng hốt động lên tiếng hỏi hạo uyên hạo uyên không để ý đến đồ thanh mà là tiếp tục cùng vũ thương ma quân đối thoại nếu vũ thương ma quân cũng cảm thấy không đáng làm to chuyện người kia ta liền lưu lại vũ thương ma quân nhíu mày người cũng biết linh thu giới l i ê u quang tông biết không phải là cái kia nắm giữ truyền tống trận linh thu môn phái sao hạo uyên nói ta nhớ lần trước chúng ta còn mở ra qua một cái hội tại ma giới phân chia một cái săn ma khu đi ra nhường linh thu ở bên trong săn bắt ma thú không sai lúc trước chúng ta sở dĩ sẽ đồng ý phân chia săn ma khu nguyên nhân liền là vì liêu quang tông hứa hẹn sẽ ở ba vạn năm bên trong vì ma giới kiến tạo một cái có thể tới linh thu giới truyền tống trận nay thời hạn sắp tới vũ thương ma quân nhắc nhở Đó là vũ i cười tiếng, nhiều cái biểu ệ c cực tốt nhạt một Trên mặt thật một tình, à? dày, Hảo hắn nhẹ nhàng Yên lên đến đáng xem ma xăm thật sự quá nhiều quá sợ sự kỳ. quan liền sẽ vạn vẹo. ngay liền vạn sẽ vẹo, vũ cả thương ma quân cũng là phí tiếp h khí ậ t lớn lực ớ m không k ghét bỏ rời ánh、mắt. Cho nên, tại truyền tống trận có mắt. tại bỏ rời i n hoàn thành trước, chúng ta ma giới nhất định tạo trước, ta giới ma h ả i Liêu cùng Quang tục ô n quan thương quân g bảo trì tốt hợp tác quan hệ. Vũ thương ma quân tiếp t hợp hệ. ma Vũ nói hạ uyên nhíu mày này cùng ta có quan hệ gì Phía sau người cái không i i a l n Thu t Liêu Quang là Tông giết Thương muốn nhân. Quân nói. chủ chỉ rõ muốn giết nhân. Vũ thương Ma Vũ được e m gầm Tầm mạch mạch nàng cho ta đi. Đồ thanh dùng to lớn chấn động tiếng gầm thét. Tầm mạch mạch cũng khẩn cho thét. to ta đi. Đồ ơ n nhìn chằm chằm hảo Uyên. Nàng biết chính mình sinh tử, liền ở hảo Uyên kế tiếp trong một câu nói. Không g chằm chằm Hảo Hảo câu một biết tiếp kế tử ở đ ư hảo uyên quả quyết cực t u y ệ t ta vừa rồi đã cùng ngươi giải thích qua cái này linh thu quan hệ ma giới tương lai truyền tống trận vũ thương ma quân bất mãn nói cùng ta có quan hệ gì hảo uyên không quan trọng nói hảo uyên vũ thương ma quân triệt đ ể nổi giận ngươi cũng biết ma giới đã bao lâu không có người phi thăng đây là quan hệ ma giới vô số ma tu ngươi còn rất vĩ đại hảo uyên có hứng thú bật cười nhưng là ta thoạt nhìn rất giống cứu thế chủ sao không ngươi xem lên đến giống ma quỷ xấu chết van cầu ngươi không muốn làm biểu tình chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ phi thăng ngươi đình trệ tại đại thừa kỳ đỉnh cao đã rất nhiều năm a chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo mà một bước kia đang ở trước mắt không nghĩ nói xong không cho vũ thương ma quân lại nói cơ hội hạo u y ê n phất tay xua tan vũ thương ma quân phóng tới đây hình ảnh hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt ngạc nhiên tầm mạch mạch cười nói yên tâm có ta ở đây hắn động không được ngươi tạ c ả m ơn tiền bối tầm mạch mạch vội vàng nói tạ thêm lần này hạo u y ê n đã đã cứu nàng hai lần cắt muốn dùng phi thăng dụ dỗ ta vũ thương kia ngốc bức hoàn toàn không biết chúng ta cái này bộ tộc căn bản là không có cách nào khác phi thăng hạo uyên diễu cợt nói truyền thống trận có quan hệ gì với ta không có cách nào khác phi thăng tầm mạch mạch giật mình chẳng lẽ vị tiền bối này tế phẩm cũng tất cả đều phản bội đúng rồi vừa rồi đồ thanh vẫn luôn la hét cho ngươi đi tìm một gọi khê gốc người cái này khê gốc là loại người nào cùng các ngươi là quan hệ như thế nào hạo uyên nhớ tới trước vấn đề hắn muốn hỏi đến khê có tiền bối cũng là ám ma tầm mạch mạch hồi đáp trên đời này còn có ám ma hảo uyên mắt sáng lên đương nhiên là có chúc ngôn tiền bối cũng là ám ma tầm mạch mạch nói còn có một cái gọi chúc ngôn hảo uyên lập tức kích động bọn họ người đâu ở nơi nào hắn vốn là cản khôn lưỡng nghi là từ r ra trong trước ruộng trôn ậ n hiện, sinh cùng một khối ám thạch tại hắn vẫn là cục đá hơn 10 vạn năm 5 tháng bên trong, chung quanh hắn cùng hắn biến liên tiếp bởi vì nguyên thần nhược hắn luyện đến nguyên thần cảnh giới cao nhất cuối cùng còn sống. Hắn sau sau suy ma hóa, cao xuất cuối đều lâu tu cuối khi khối thạch chết. Chỉ giới tại tiếp bởi dưới giới tất một tộc một một t ám đám mà bước cục cả có đá vì là đó đủ ở biến hóa liền là đại thừa kỳ đỉnh cao tu vi thực lực tại ma giới không người địch nổi hắn t i ế p nuối duy nhất liền là tìm không được một cái c ù n g tộc hắn vẫn cho là chính mình là áo ma bộ tộc hy vọng cuối cùng sau khi hắn chết áo ma bộ tộc ước chừng liền diệt tộc lại không nghĩ rằng có thể ở một nghìn năm trước bỗng nhiên nhặt được đồ thanh hắn lại là khiếp sợ lại là cao hứng phế đi tốt đại khí lực đem kia đống bột phấn thu nạp đặt ở cái này ma khí nhất chân ma uyên bên trong dùng các loại phương pháp tẩm bổ đồ thanh thân thể khiến hắn tại ngắn ngủi hai trăm năm trong liền chữa trị vết thương trên người liền ở hắn lại cho rằng đồ thanh là ngoại trừ hắn bên ngoài còn sót lại ám ma sau có người lại nói cho hắn biết trên đời này còn có mặt khác ám ma hơn nữa bọn họ còn biết nhau tại tại linh thu giới tầm mạch mạch bị hạo uyên bỗng nhiên kích động hoảng sợ linh thu giới hạo uyên đưa mắt nhìn đồ thanh hỏi vậy bọn họ có phải hay không cũng có thể giống như đồ thanh lại đây bên này có thể nếu như nói trước kia đã tới có khả năng không thể quay về nhưng nay có nàng cùng ngũ đại thông môn cộng đồng kiến tạo truyền t ố n g trận liền không có tầm này lo lắng vậy ngươi trở về làm cho bọn họ lại đây một chuyến ta muốn gặp bọn họ hảo uyên nói đồ thanh vẫn luôn tại an tĩnh nghe thẳng đến hảo uyên nói muốn nhường tầm mạch mạch đi tìm khê gốc thời điểm mới lại đ u n g đưa hảo uyên cảm thấy h i ể u lý đưa tay kéo qua tầm mạch mạch đi ta đây liền đưa ngươi đi linh ma biên giới Chờ đã ta còn chưa có tầm mạch mạch nói còn chưa chung chật cùng đến khi giống nhau như đúc.、Tầm、mạch mạch nhìn trước mắt cao ngất như mây phủ đầy phủ văn cản được hạo nhét hắn không khe hở thế khi nhau như nhìn như phủ phù khôn lưỡng nghi trận, nhịn không được thở dài một hơi, phải như lời, đã đến đầy ta tầm dứt tay vật tư Tầm mắt ngất trận một tới ra gian kia sao? nói liền yên nâng giống văn lưỡng dùng mây dài bị vào vậy xé gấp gáp như vậy sao? nàng vừa mới nhìn thấy phu quân lời nói đều chưa nói thượng hai câu đâu bất quá trở về tìm một chuyến khê g ố c tiền bối cũng tốt phu quân không biết vì sao không thể biến hóa hạo uyên tiền bối lại không muốn nói khê g ố c tiền bối đến có lẽ có thể biết được chuyện gì xảy ra kia tiền bối ta trở về tầm mạch mạch nói đi thôi đi thôi nhớ nhanh lên trở về nói hạo uyên ma quân đưa cho hắn nhất cái truyền tin phù nói đây là ta truyền tin phù người đến thông chi ta ta tới đón các ngươi tốt tầm mạch mạch tiếp nhận truyền tin phù hướng hạo uyên ma quân gật đầu ý bảo tiếp liền bóp nát hồ điệp lệnh bài ly khai ma giới trước mắt một sáng một tối tầm mạch mạch liền về tới linh tu giới hà đôn bọn người còn chưa có rời đi gặp tầm mạch mạch bỗng nhiên xuất hiện tất cả mọi người là giật mình tìm sư điệt ngươi trở về ngươi không sao chứ phi trần nói ngươi bị ma giới một cái ma tu bắt đi hà đôn kích động nghênh đón sư huynh cũng trở về tầm mạch mạch vui vẻ nói c ù Nàng g Vân、phi、Trần n Phi khi tách ra, sau đổ không thế nào lo lắng Vân、phi、Trần an nguy, Phi là ấ y chuyên chú thức chi hỏa chuyên khắc ma thu thuộc có hỏa tính, hơn nữa không tu ma nữa n n này chói buộc coi như hàng g gặp gỡ cái buộc coi cao trói là đầu, thủ vân phi trần còn ũ n toàn thân Nàng lắng Vân Trần g có lạc thể trở Phi lo ra. tại ma giới con ruồi không đầu bình thường tìm nàng cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Không có Phi trần còn tại ma giới tìm ngươi. Hà Đôn Trần còn ngươi, giới có tại lời. tìm trả ma ta là nghe trở về đệ tử nói hắn nói ngươi cùng phi trần tiến săn ma khu liền bị trần tuyết dung an bài ma tu đuổi giết ngươi cũng bị một cái tu vi cường đại ma tu mang đi ngươi là thế nào thoát thân chuyện này lại nói tiếp so sánh phức tạp nhất thời cũng giải thích không rõ ràng tóm lại ta không sao chính là tầm mạch mạch nói không có việc gì liền tốt gặp tầm mạch mạch không muốn nói hắn cũng không nhiều hỏi hà đôn thở dài Nguyên trần tuyết dung nhường ma tu giết chúng ta linh tu giới đi qua đệ tử tầm mạch mạch không dám tin nói nàng như thế nào có thể làm loại chuyện này vì sao không thể ma giới cùng linh tu giới có qua hiệp nghị ra săn ma khu tử thương bất luận Ngạc Xuân hà đôn nói nói đến cùng vẫn là trần tuyết dung chỉ điểm chẳng qua chúng ta không có chứng cớ như là từ nơi này đi qua đệ tử vừa tiến vào ma giới cũng sẽ bị ma tộc đuổi giết chúng ta đây cái này truyền tống trận xây ước chừng cũng không thể dùng ngạc xuân gương mặt yêu sầu chẳng lẽ còn muốn tiếp tục phụ thuộc xem ra chúng ta còn cần một cái săn ma khu tầm mạch mạch nói nói dễ dàng bây giờ săn ma khu là mấy vạn năm trước chúng ta linh thu d ư ớ i một đám toàn năng tiền bối bỏ ra to lớn đại giới mới đổi lấy không phải muốn có thể có hà đôn nói cũng không phải không thể có khả năng tầm mạch mạch bỗng nhiên nghĩ tới hạo uyên Đổi giết nàng người à n n g là là vũ thương ma quân, nhưng là Uyên tự nhưng hạo hồ quân, viên ma có ũ n không、e、ngại hắn, g e c lẽ lượng lúc có chút. chờ cốc thể tìm Uyên thương lượng một chút. Vừa lúc chờ khê tiền hạo khê viên Vừa biện ố vừa vội qua, đi đi qua, còn có thể giúp vội nói thượng lời nói. Người i còn có có thượng thể b pháp hà đôn hỏi có một cái đột phá khẩu bất quá muốn chờ ta lại đi một chuyến ma giới mới có thể biết được hay không trong khoảng thời gian này các tiền bối cũng không để cho môn hạ đệ t ử lại đi ma giới chờ ta tin tức tầm mạch mạch nói mọi người vốn cũng không có ý định tiếp tục phái đệ từ qua chỉ là hỏi vậy ngươi khi nào lại đi ma giới muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng đi không cần có người cùng ta cùng đi ta lần này đi ra chính là tìm người nói tầm mạch mạch cho khê gốc phát nhất cái truyền tin phù đợi ước chừng một khắc đồng hồ liền ở tầm mạch mạch nghĩ muốn hay không tìm chút việc để làm giết thời gian thời điểm một đạo có chút quen mắt khe hở tại trước mắt nàng chậm rãi vỡ ra Tầm mạch mạch giật giật mạch mạch miệng, chi khóe khi nào không gian nào lúc này n muốn xem xem ra là vị nào toàn năng, nắm xem ra là thể giữ lại có thể nắm giữ không, gian pháp lúc này, không gian khe hờ đã chậm rãi vỡ ra một đạo cao bằng nửa người lỗ hồng một cái mặt mày hẹp dài diện mạo thanh lãnh tuấn mỹ nam từ xuất hiện tại khe hờ một đầu khác tầm mạch mạch là lần đầu tiên nhìn thấy người này nhưng là từ đối phương trong lòng ôm chứng nàng lập tức liền đoán được người trước mắt thân phận t r ú c ngôn tiền bối tầm mạch mạch cung kính hô nàng tuy rằng chưa thấy qua t r ú c ngôn nhưng là t r ú c ngôn lại đã cứu mạng của nàng ân t r ú c ngôn ừ nhẹ một tiếng lời ít mà ý nhiều nói khê gốc nói hắn có chuyện tới không được nhường ta cùng ngươi đi một chuyến ma giới a tầm mạch mạch ngần ra như thế nào có ý kiến chúc môn nhẹ nhàng phủi tầm mạch mạch một chút không có không có tầm mạch mạch nào dám có ý kiến nàng chẳng qua là cảm thấy khê gốc cùng nàng quen hơn một ít mà thôi kia đi thôi gặp tầm mạch mạch đáp ứng chúc môn cất b ư ớ c bước ra không gian khe hở ôm phượng hoàng đ à n thản nhiên đi vào truyền tống trận trong lúc khóe mắt cũng không cho chung quanh những người khác một cái tầm mạch mạch vội vàng đứng dậy đuổi đứng đang dậy kịp mới u truyền quang lưu đều tu ố tống n nhường、hà、đôn khởi động trận liền môn bắn trận tăng mạnh hai người biến không môn trưởng gương mộng cùng Người cường chẳng môn hà khởi pháp thời thấy chúc hào hai thấy. phái khiếp Thật trưởng là là là điểm, đại kia lại ai? vi, tay mất mặt tức ra các các bấm lão, lẽ bức Bị sở. vừa nói có biện pháp thành lập mới săn ma k h u chẳng lẽ chính là muốn mượn vị tiền bối này lực lượng đi cùng ma giới quân chủ đàm phán mọi người nghĩ như vậy bỗng nhiên liền đối tầm mạch mạch theo như lời có thể thành lập mới săn ma khô sự tình tràn đầy lòng tin Trường Trúc rất tới một tu tình hết thân thiết. trong nhót, thụ tẩu trong một rõ ràng ru chưa nhưng được lượng Ngôn luôn luôn khiến hắn hết sức thân thiết. Bên đan biển ma khí cuồn cuộn nhảy nhót, khiến hắn chân lông sảng giới, giới giác. có cái sức cảm lực cái cảm vô đã đạo lâu là lỗ qua khí khí khoái ma ma, ma ma ma mỗi ám sự ở Chúc ngôn tiền bối tầm i bối ề n t mạch máy ạ c chúc h nhìn nhiên ngôn sau lưng bỗng vòng sau ma tụ tập ma khí x o kinh n g ạ có mờ to hai mắt ma to ta tại hấp thu nhạt hai nhìn. hấp khí. Chúc ngôn nhàn ngôn n Vô sự i phía sau hắn ma khí sau ma vòng xoáy chút ũ n g tùy t e o càng l c càng lớn r ê n người hắn khí thế chịu ũ n lên cuối cùng g kế kéo tiếp đạt tới một t cuối cái có ể nói trình độ khủng có Tầm chút mạch mạch h độ bố. c không nổi theo bản năng lui về phía sau một khoảng cách thẳng đến chúc ngôn quanh thân khí thế thu liễm nàng mới lần nữa nhích lại gần đáng tiếc chỉ có thể hấp thu một nửa ma khí Trúc chút thất vọng nói. Hắn tuy rằng tu tình trong thể thành thuần khiết ma khí vẫn có một chút biệt. thu truyền tống trận thừa tu thể thông qua truyền tống trận rằng có lực cơ cũng cùng có khác cạnh cứ Ngôn vọng nói, hắn lượng lớn nhiều nhưng này linh ảnh hưởng bên này vẫn Như hắn nhiều bên này liền ngầm nhận này bên như liền không giới vô khí, khí khí khí khí hấp khí, vì vậy về. loại bởi bởi lại qua quá qua là là lệ là mà đảo, ma ma ma ma ma ma bị bị trở sẽ người nhanh chóng tu luyện tranh thủ đem cái này càn khôn lưỡng nghi trận phá vỡ chúc môn bỗng nhiên đối tầm mạch mạch đưa ra yêu cầu ta cố gắng tầm mạch mạch nuốt ngụm nước miếng bỗng nhiên cảm giác áp lực sơn đại chúc môn ôm trong lòng phượng hoàng đàn nghĩ ngợi hỏi người cùng khê gốc nói đồ thanh ở bên cạnh bị một cái bên này ám ma trôn không phải trôn là tầm mạch mạch tổ chức một chút ngôn ngữ đơn giản nói hẳn là phu quân thoái hóa thành ám thạch bị hạo uyên tiền bối nhặt được sau đó mang về trôn ở ma uyên trong đó chính là trôn a Trúc ngươi ô n nói, đ ợ c r tìm tầm còn h mạch như thế nào đều như thế đắc các bất tộc thích dĩ người người nào dùng trôn cái từ này. cái đều từ nói đồ thanh không có cách nào khác nói chuyện điều này chuyện gì vậy chúc ngôn hỏi ta cũng không rõ ràng chính là phu quân giống như không phát ra được thanh âm nào nguyên thần cũng vô pháp cùng ta khai thông nhưng hạo v i ê n tiền bối tựa hồ có thể nghe được phu quân nói chuyện tầm mạch mạch nói hạo v i ê n tiền bối còn nói Phu quân lại trôn xuống trôn vạn năm lại mới chẳng ó t ể biến miêu lại cái nếu chết. thế không sẽ nguyên thần suy nhược mà chết. Nghe ngôn mạch mạch nhíu mày lại cũng không đoán được đây là như thế nào cái tình huống. hóa, mạch mạch chúc suy sẽ mày đây tầm tả được mà là lẽ là bên này ám ma cùng bọn hắn linh tu giới ám ma bởi vì sinh trường hoàn cảnh khác biệt sinh ra dị biến làm sao tìm được bọn họ chúc ngôn tính toán tự mình xem qua lại nói hạo v i ê n tiền bối cho ta truyền tin phù ta hiện tại liền liên hệ hắn nói tầm mạch mạch từ túi khôn trong lấy ra hạo cho nàng truyền tin phù. Không cần, trực tiếp càn cho cần nàng khôn huyên Không hạo phù. ra lấy được i thôi. tin Trúc từ truyền t phù h ngôn n g ả phải m giác đến hạo hơi thở, xác định phương không hơi xác đến định huyên hạo thở, sau, tay t ở vị rồi u n liền kéo ra một đảo không gian g tùy một Tầm ý xé kéo ra, ra r khe đảo mạch mạch, được hở. nàng đã thấy nhưng không thể trách ước chừng đối với á ma đến nói không gian chi lực căn bản không phải cái gì hiếm lạ công pháp đi tại ma giới sử dụng không gian chi lực quả nhiên thoải mái rất nhiều Chúc môn hài lòng cảm giác hài môn lòng ộ tiếp chút trong cơ thể mình khí trong truyền, ma lưu l ề đều n triển lần không gian chi lực vậy mà đều không thi hai chi giác lực có cảm vậy mà đ n hẳn khó chịu. thuộc tộc Xem ma mới ra ta t là thuộc về ma giới mới là. về giới i ế tay phải hắn lại dùng một chút lực đem không gian khe hở xinh xinh kéo thành không gian môn sau đó cất bước nhảy đi vào tầm mạch mạch vội vàng đuổi kịp từ không gian cánh cửa đi ra vừa ngẩng đầu tầm mạch mạch liền gặp chúc môn đang cùng nơi này chủ nhân hạo uyên ma quân rằng co hai người một ánh mắt thâm trầm một ánh mắt kinh ngạc đáy mắt đều mang theo thật sâu tìm tòi nghiên cứu không khí lộ ra q u ỷ dị ngươi là ám ma hồi lâu hạ o uyên ma quân hỏi chúc ngôn nhíu mày hắn vừa tiến đến liền cảm giác đến đối diện người này trong cơ thể cùng chính mình đồng tông đồng nguyên lực lượng như thế nào đối phương cảm giác không ra đến không sai chúc ngôn đáp không thể có khả năng hạ o uyên không tin thậm chí có chút kích động phủ nhận Chúc nhú mạch không hiểu đối phương ngôn phản ứng này đối là sao trừ h Hạo chúc thật phu mạch mạch lên tiếng giải thích, không thể có khả、năng. Nghe tầm mạch mạch hạo hồ bị đà kích khổng lồ bình thường, càng thêm không ế tiếng này. yên tiền ngôn tiền quân cùng tiền lên năng. nói, yên càng nguyện ý tin. là là đà tộc Tầm tầm tự t bối, bối bối. giải lời bị có lồ ám ma, ý phi ngươi hiện cái nguyên hình cho ta xem nói xong chờ chúc n g ô n biến thân ha ha chúc n g ô n dùng cười lạnh biểu lộ thái độ của mình hạ uyên tiền bối ngài vì sao xác định như vậy chúc ngôn tiền bối không phải ám ma tầm mạch mạch kỳ quái nói rõ ràng một nghìn năm trước hắn chỉ là cảm ứng được đồ thanh hơi thở liền xác định đồ thanh là ám ma như thế nào đến chúc ngôn tiền bối nơi này chết sống lại không nhận thức bởi vì hắn trường rất dễ nhìn hạ uyên chỉ mình mặt nói chúng ta ám ma bộ tộc hẳn là tất cả đều là trời sinh dạ xoa mặt chúc ngôn tầm mạch mạch cùng với xa xa không thể phát ra tiếng nhưng là có thể có tâm lý hoạt động đồ thanh khụ khụ khụ tầm mạch mạch liên tục ho khan vài tiếng mới khống chế được chính mình cơ hồ muốn c h à n ra ít hầu cười to nghẹn đỏ gương mặt kia cái gì các ngươi trò chuyện ta đi nhìn xem phu quân nói xong cứ như trốn chạy vẫn luôn chạy đến đồ thanh bên người vẫn là n h ị n không được bật cười t r ú c ngôn tự nhiên cũng cảm giác đến cách đó không xa đồ thanh gặp tầm mạch mạch đi qua bước chân một c h u y ể n cũng muốn qua n g ư ờ i đợi đã hạo uyên ngăn lại trúc ngôn hỏi n g ư ờ i là thế nào trưởng thành như vậy trúc ngôn quyết định muốn thu hồi trước chính mình nói qua ám ma hẳn là thuộc về ma giới lời nói cái này ma giới khí hậu đại khái có vấn đề mới nuôi ra như thế một cái đầu óc có bệnh ám ma trúc ngôn không để ý tới chợt lóe thân đi thẳng tới đồ thanh hóa thành ám thạch trước mặt chỉ liếc mắt liền thấy được mặt trên cấm chế nguyên thần bị cấm chế ở rầm rầm đồ thanh kích động đông đưa không được hạo uyên tiếp chợt lóe thân lại đây nguyên thần của hắn còn chưa đủ mạnh đại hiện tại cười bỏ cấm chế thả hắn ra nguyên thần sẽ tùy thời gian suy nhược t r ú c ngôn gặp hảo uyên nói vô cùng nghiêm túc nghĩ trước tầm mạch mạch nói qua đối phương tính toán nhường đồ thanh trôn ở chỗ này m ư ờ i vạn năm sự tình giật mình sau hỏi vậy ngươi cảm thấy khi nào hóa thành hình người thích hợp tự nhiên là nguyên thần cùng thiên địa giao h ò a thời điểm hảo uyên nói nguyên thần cùng thiên địa giao h ò a kia không sai biệt lắm đều muốn đậu kiếp phi thăng a t r ú c ngôn nói Còn chưa bước tới một không i a còn đường. kém một ạ o Yên thêm, sung n bổ g chúc ngôn như n có điều suy h cho mình cho cách phi thăng hóa ĩ còn bước nên ngươi vẫn luôn trôn ruộng đến ngươi biến mãi mới là đem kém một ở sai u ố t thế. Không s hạ uyên hỏi chẳng lẽ ngươi không phải vậy thì khó trách ngươi xấu như vậy chúc ngôn cuối cùng hiểu được vì sao trước mắt vị này cùng tộc rõ ràng tu vi đã đ ạ t tới đại thừa kỳ đỉnh cao trên mặt lại như cố phủ đầy ma xăm người này hoàn toàn liền không có nhập thế lịch luyện cũng không bị thế phẩm dùng linh lực phụng dưỡng qua cho nên trên mặt ma xăm mới không có bị tinh lọc có ý thứ gì người có biện pháp biến đẹp mắt hạo uyên cũng không sinh khí đối phương nói hắn xấu chuyên tâm chỉ muốn biết vì sao cùng là ám ma như thế nào người này liền sinh như vậy đẹp mắt đâu biện pháp này nhưng đối với ngươi sẽ không có dùng chúc ngôn nói vì sao mọi người đều là ám ma vì sao liền đối ta vô dụng hạ uyên vội la lên nếu hắn nhớ không lầm người này mới vừa rồi còn hoài nghi thân phận của hắn tới người đây là khách quan nguyên nhân tạo thành không thể thay đổi chúc ngôn giải thích đơn giản đến nói ta là tại linh tu giới sinh ra mà ngươi là t r ư ở n g tại ma giới tại linh tu giới mặc dù không có ma khí chúng ta hóa thành hình người sau tu luyện muốn so với tại ma giới chậm nhưng là linh tu giới khắp nơi linh tu chúng ta không thiếu tế phẩm dùng tế phẩm linh lực tinh lọc trên mặt ma xăm liền sẽ nhạt đi mà ngươi nghe ngươi vừa rồi miêu tả ngươi sẽ không có ký kết quả khế ước đi tế phẩm hạ o uyên ngẩn ra chẳng lẽ ngươi còn chưa biến hóa thời điểm không nghe thấy qua nhân loại tu sĩ khẩn cầu thanh âm chúc ngôn nghi hoặc trước đó đồ thanh bị nhốt ở bên cạnh cũng cảm giác đến tầm mạch mạch khẩn cầu cho nên hạ o uyên hẳn là cũng có thể nghe được mới đúng đó là tế phẩm hạ o uyên nghi ngờ nói t u y ế t tùng nói đó là hấp dẫn ám ma q u ỷ mị thanh âm nếu là ta đáp lại liền sẽ bị hút khô lực lượng nguyên thần suy yếu mà chết t u y ế t tùng là ai chúc ngôn hỏi ở trước mặt ta cuối cùng một cái tiêu vong ám ma hảo uyên nói hắn là ở nghe được như lời ngươi nói khẩn cầu tiếng sau không lâu hóa thành hình người đi ra ngoài sau đó bất quá trăm năm liền nguyên thần biến mất mà chết hắn biến mất trước lần nữa s ặ n dò ta nhất thiết không nên bị những âm thanh này hấp dẫn mà đi Người đang nghe khẩn chúc ầ u sau, vẫn luôn tiếng vẫn k ô n biến hóa thẳng đến đỉnh g có cao. hóa vi đạt tới đại thu thừa đạt kỳ đỉnh cao. Chúc ngôn có chút khiếp sở. Trong thời trong gian ngươi sở, này, dùng bỗng a gian, ma thanh o Hảo loại. lâu là là âm, nhân quỷ cầu thời khái không phải là hấp mười đại đi. nói, đối với ngươi ngôn vạn năm Yên dẫn đó đó ám mị có Chúc sở b nhiên có chút đau lòng vị này một mình sinh trường tại ma giới c ù n g tộc chúng ta thông qua đáp lại bọn họ khẩn cầu do đó ký kết thế phẩm khế ước làm cho bọn họ giúp chúng ta tu luyện tựa như nàng giống như đồ thanh chúc ngôn chỉ chỉ tầm mạch mạch tầm mạch mạch gặp hạo yên nhìn về phía nàng theo gật đầu một cái cho nên kêu gọi ta là ta tương lai tức phụ tầm mạch mạch cùng đồ thanh không phải chính là đạo lữ quan hệ sao không kém bao nhiêu đâu c hạ ú c thích môn người lười giải thích dù sao uyên còn chưa có cùng cái nào n ữ tu có qua mập mờ ngược lại không phải hắn tự phụ thanh cao mà là hắn gương mặt này ai thấy đều cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng hắn lại không nguyện ý dùng vũ lực cưỡng ép người khác cảm thấy loại chuyện này nếu không phải là hai bên tình nguyện thật sự không có ý tứ lại không nghĩ chính mình nhưng thật ra là có thể có tức phụ hơn nữa còn nghe được qua nhiều như vậy tức phụ thanh âm thật là có chút buồn bã đâu hạo uyên lại đi xem một chút tầm mạch mạch lần này đánh giá cực kỳ cẩn thận rồi sau đó thầm nghĩ cái này tức phụ xem lên đến chất lượng còn tốt vô cùng càng khó chịu tầm mạch mạch kia vì sao t u y ế t tùng bọn họ đi tìm tức phụ cuối cùng tức phụ không mang trở về chính mình lại nguyên thần suy nhược đâu hạo uyên hỏi tầm mạch mạch cũng rất ngạc nhiên b ể n h tai nghe khế ước ký kết sau còn có một cái khởi động khế ước quá trình chỉ có khế ước khởi động người mới có thể lựa chọn đạo của chính mình t r ú c ngôn giải thích nhưng ngươi sinh ở ma giới tế phẩm cũng đều là linh thu các ngươi bị càn khôn lưỡng nghi trận cách không thể gặp nhau t r ú c ngôn dừng một chút tiếp tục nói ta không biết ký kết khế ước sau nếu ám ma không thể khởi động khế ước sẽ như thế nào nhưng là từ trong lời của ngươi đại khái đoán khế ước không thể khởi động mà ngươi lại biến hóa nguyên thần liền sẽ bị tiêu hao suy yếu mà chết Tại Linh Thu Linh rơi á mà ma một khi cùng tế phẩm ký kết khế ước, tế phẩm tế kết tế thì khi ký khế không cách cùng ước n o cự thuyệt ám ma k giống hạo uyên như vậy bị càn khôn lưỡng nghi trận ngăn tại ma giới á m ma bởi vì mất đi đ ố i t ế phẩm khế ước trường khống liền chỉ có thể đợi t ế phẩm chủ động tới đến ma giới mới có thể khởi động khế ước á m ma cùng tế phẩm tại ban đầu thời điểm chỉ là dựa vào khế ước cưỡng ép c h ó i định cùng một chỗ có mấy cái tế phẩm sẽ ngốc đến chủ động đưa lên cửa xuyên qua càn khôn lưỡng nghi trận tới nơi này nhường á m ma nắm giữ vận mạng của bọn họ coi như là tầm mạch mạch nếu không phải đồ thanh trước đối với nàng trả giá nhiều như vậy ước chừng cũng sẽ không lại đây đi cho nên tại các ngươi bên kia chỉ cần ký kết khế ước liền có thể biến hóa hạo uyên lại xác nhận nói rầm rầm đồ thanh chấn động n g u ngốc ta đều cùng ngươi nói vô số lần người chết sống không tin hiện tại tin chưa còn không mau đem cấm chế cho ta cởi bỏ trước đồ thanh vì tránh thoát cấm chế cùng hạo uyên giải thích vô số lần hắn hóa thành hình người sẽ không suy nhược sự tình nhưng hạo uyên cho rằng hắn là bịa chuyện chết sống không tin chỉ cần tế phẩm tại liền có thể t r ú c ngôn nói tầm mạch mạch là đồ thanh tế phẩm nay nàng liền ở nơi này đồ thanh hóa thành hình người sau lập tức khởi động khế ước liền sẽ không nguyên thần suy nhược hạ uyên đối với cái này cái gọi là khế ước vô cùng tò mò đi ta hiện tại liền cho ngươi cười bỏ cấm chế nhìn xem cái này khế ước là sao thế này nói hạ uyên nâng tay liền muốn đi giải khế ước lại ngoài ý muốn bị t r ú c môn ngăn cản chờ một chút t r ú c môn chặn hạ uyên muốn đi giải mở ra khế ước tay ngươi cái này cấm chế có chút đặc thù à, tựa hồ không riêng gì cấm chế đồ thanh nguyên thần còn có thứ khác nơi này có một đạo chính ta tìm hiểu pháp tắc có thể dựng dưỡng nguyên thần hạ v i ê n giải thích nếu không phải là này đạo pháp tắc đồ thanh một nghìn năm g h ì n n trước bị thương nơi nào hai trăm n năm liền có thể khôi phục lại chúc ngôn như có điều suy nghĩ đánh giá này đạo pháp tắc hỏi đồ thanh đồ thanh của ngươi nguyên thần chi lực có biến hóa sao đồ thanh khẽ chấn động một chút chúc ngôn ánh mắt mãnh nhất lượng bọn họ ám ma bộ tộc nguyên thần ngừng kết thành thực thể sau nguyên thần chi lực lại khó tiến giai chỉ có cùng tế phẩm hợp thể song tu sau mới có thể tại thân xác lại đột phá đại thừa kỳ sau tiếp tục tu luyện hắn cùng khê gốc đều bị t ế phẩm phản bội cho nên nguyên thần chi lực vẫn luôn dừng lại tại ban đầu thời điểm đồ thanh nguyên thần chi lực chắc cũng là mới đúng kết quả hắn mới vừa nói nguyên thần của hắn chi lực vậy mà tiến giai cho nên bọn họ vị này ma giới công tộc tuy rằng bởi vì không có t ế phẩm lại tại d ụ n g nhiều trôn m ộ ư ơ i vạn năm trường còn xấu nhưng mộ r a có thể tiến giai ám ma nguyên thần pháp t ắ c này đạo cấm chế có thể dựng dưỡng của ngươi nguyên thần đề cao t u vi của ngươi ta đề nghị ngươi chậm chút thời điểm trở ra chúc ngôn nói đồ thanh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt chúc ngôn giết trần tuyết dung tầm mạch mạch nay tu vi bất quá phân thần trung kỳ người coi như tỉnh bị thực lực của nàng hạn chế cũng nhiều nhất là cái suất khiếu kỳ tu vi như thế nào giết đi chịu chết sao tầm mạch mạch xin lỗi ta thật sự quá yếu kéo chưa vị lão đại sau chân sau còn có trần tuyết dung trong tay phá ma cầm trừ phi khê g ố c cùng nàng đồng quy vô tận không thì liền có thể khắc chế chúng ta nguyên thần người chỉ có nguyên thần chi lực mạnh hơn khê gốc mới có thể đối kháng phá ma cầm chúc ngôn lần nữa nói đồ thanh trầm mặc xuống trần tuyết dung trong tay phá ma cầm đúng là cái phiền toái mà hắn cũng không thể có khả năng vì hủy diệt phá ma cầm thật sự nhường khê gốc đi cùng trần tuyết dung đồng quy vô tận phá ta tộc nguyên thần trên đời còn có như thế pháp khí tìm một cơ hội ta phải đi hội hạ ộ i h uyên bỗng nhiên đến hứng thú chúc ngôn nhìn về phía hạ uyên t ầ m mạch mạch cũng nhìn về phía Hảo về u y ê nguyên Uyên. n Thanh dùng nguyên thần chú ý Hảo uyên. Người này có phải hay không、so、với bọn hắn nhiều Đồ thu chú Hảo phải hay u y có ý so với l ệ n vạn năm nguyên thần tới? Chuyện tới. audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm hai mươi đồ thanh nghe chúc ngôn đề nghị quyết định tạm thời không ly khai ma uyên mượn dùng hạo uyên lưu lại pháp tác dựng dưỡng nguyên thần tăng cường chính mình thực lực nhưng muốn mượn dùng hạo uyên lưu lại pháp thác dựng dưỡng nguyên thần nguyên thần nhất định phải bị giam cầm ở pháp thác dưới cứ như vậy hắn liền không biện pháp cùng tầm mạch mạch khai thông chỉ có đều là ám ma chúc m ô n cùng hạo uyên mới có thể cùng hắn khai thông Phô quân, tầm mạch mạch cả người ghé vào đồ thanh hóa làm ám thạch nhẹ nhàng thạch không cho thường quân, rêu tâm. người trên người, dùng ngoài. trên sũng trắng mịn, cảm cũng không tốt lại làm cho người dị thường an tầm mặt mặt Mặt ướt tốt làm ám ám cảm làm lại cả cỏ có cỏ xúc vào đồ dị xỉ đồ thanh không thể động cũng không thể m ở miệng nói chuyện chỉ có thể nhẹ nhàng h o ả n g động nhất hạ thân thể làm trả lời ta nhớ ngươi tầm mạch mạch từ từ nhắm hai mắt trong thanh âm là nồng đậm thưởng niệm một nghìn năm đến tầm mạch mạch cơ hồ không ngừng nghỉ tu luyện một mặt là muốn mau sớm tăng lên tu vi một phương diện cũng là bởi vì một khi dừng lại nàng liền sẽ gấp bội thưởng niệm đồ thanh tưởng niệm cảm xúc cùng nhau nàng liền có chút tâm phù khí táo hận không thể lập tức vọt tới ma giới đồ thanh giật mình theo bản năng muốn thò tay đem trước mắt cái này nói tưởng niệm c h i tình cô nương ôm vào trong lòng nhưng hắn lúc này không có hai tay chỉ có một thân lạnh lẽo cục đá chẳng sợ biết tầm mạch mạch không nghe được đồ thanh vẫn là đáp trả còn có cảm ơn ngươi nhường đoàn minh hiên đem nguyễn linh thảo đưa đi dược lâu ta mẫu thân phục dụng nguyễn linh thảo đã thành công phi thăng lên đây tầm mạch mạch cùng đồ thanh chia sẻ cái tin tức tốt này đây cũng là nàng một nghìn năm đến nghe được duy nhất một cái tin tức tốt đồ thanh lúc trước đ e m h u y ễ n linh thảo giao cho đoàn minh hiên hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ không thì hắn như thế nào cũng sẽ không đem loại này cùng chính mình tức phụ kéo gần quan hệ cơ hội cho một cái rõ ràng đối với chính mình tức phụ mưu đồ gây dối người ngoài i phi đi người đi Bất thấy thấy thân thăng ta từng ta trở ta Tầm quá mẫu sau mạch mạch chưa chờ chúng hay không? h lên cũng còn nàng, cùng nàng được có có về, ỏ đồ thanh có chút ngoài ý muốn trước kia tầm mạch mạch cách sơn kém m ũ liền muốn lại nhải nhắc một câu hồi huyền linh giới như thế nào cuối cùng vậy mà không đi đúng rồi ta mẫu thân cùng ngươi có chút giống thường ngày cũng là lạnh như băng bất quá chờ ngươi nhìn thấy nàng thời điểm cũng không thể cùng ta mẫu thân so cao lãnh a cẩn thận nàng không thích ngươi Tầm mạch mạch dặn dò. Đồ thanh một chút tương thế tầm mạch mạch mẫu làm mà mạch mạch nhạc đại có cho không nhân không phải hãi, hắn dặn dò, dù nếu đồng nên nào nói đồ đối đã lai sao là với ý, sợ ai tới cũng đoạt không đi cha mẹ đẻ cũng không được xa xa hạ uyên nhịn không được quay đầu nhìn kia nị oai tại cùng nhau một người nhất thạch nghi ngờ nói cái này nhị vị là thế nào làm đến không có cách nào k h á c khai thông lại cố tình chống lại lời nói người ta phô thê hai cái nói chuyện ngươi nghe lén cái gì chúc ngôn ôm cái phượng hoàng đàn tại ma uyên trong đ ổ i tới đ ổ i lui cũng không biết đang tìm cái gì bọn họ hai vợ chồng nhưng là tại trong nhà ta nói chuyện ta vì sao không thể nghe hơn nữa ta cũng không có nghe lén giống ta loại này tu vi cao thâm nguyên thần cường đại người ngũ rác nhạy bén liền lá cây đông đưa thanh âm đều có thể nghe huống chi hai người bọn họ lớn tiếng như vậy ta còn chưa ghét bỏ bọn họ chế tạo tạp âm đâu lần đầu tiên ăn được thức ăn cho chó mười vạn năm độc thân cầu hạo uyên tuy rằng không rõ trong lòng kia lau không thoải mái là cái gì nhưng không gây trở ngại hắn muốn biểu đạt đi ra trong lòng khó chịu chúc ngôn liếc hắn một chút không nói chuyện tiếp tục đi ma uyên chỗ sâu đi Nhà, đúng rồi. hạ uyên đột nhiên hỏi vậy ngươi tức phụ đâu như thế nào không cùng đi chúc ngôn bước chân không ngừng đặc biệt bình thường hồi đáp bị ta giết hạ uyên đường đường ma giới t a m đại ma quân chi nhất s ừ n g sốt là bị chúc ngôn nói hai ba câu kinh s ỡ n g s ở ở tại chỗ mãi nửa ngày mới bình luận không hổ là ma chẳng sợ tại linh thu giới cũng cải biến không xong n g ư ờ i ác độc bản tính Chúc chút tục trước Hạo uyên chào phúng không phản ứng chút nào. hắn tiếp tục đi về phía nguồn Uyên ứng nào, đứng đối đi với tiếp về trào ở Mà ộ một t trước, chỗ vách núi trước. chỉ chỉ vách núi một chỗ núi núi nói ra, nơi n ra, y ma Mà ra khí khí. hồ rất tự từ đủ, còn lộ ra từ khí. Mà uyên vốn là ma giới tam đại tử vong nơi cái này mảnh sơn cốc bởi vì bị ta chiếm cứ cho nên không có quá nhiều giết chóc hơi thở nhưng một bên khác thì là ma giới mãnh thú đại bản doanh m a khí mang vẻ điểm chết khí rất bình thường. Hạo uyên nói chúc môn nhẹ gật đầu gương mặt vừa lòng vậy ngươi nơi này bình thường sẽ không có có người đến đây đi ta không đồng ý ai dám đến hạ uyên lớn lối nói vậy là tốt rồi nói chúc môn bỗng nhiên d ơ lên trong tay phượng hoàng đàn tại hạ uyên ánh mắt hoảng sợ chung dùng tuyết trắng yếu ớt vỏ trứng hướng tới vách núi hung hăng đánh tới ta đi hảo uyên cũng đã đoán được trứng nát hoàng lưu thê thảm tương lai lại không thành nghĩ tại một tiếng nặng nề tiếng đánh sau tuyết trắng yếu ớt trứng được vững vàng căm ở vách núi bên trên chúc ngôn dùng dã man lại sinh sinh đem phượng hoàng đàn khảm vào vách núi ở giữa người đây là cái gì trứng như thế chắc chắn cái này trứng gà chạm vào cục đá đem cục đá đập b ể lợi hại à. hảo uyên lại gần cũng không lo lắng vỏ trứng hội nát ngón tay c h ậ m chậm gõ đấm vỏ trứng mặt ngoài phát ra ken k ế t ken k ế t thanh âm Phượng, hoàng, phượng hoàng đàn phải ở lại chỗ này, nhưng chúc ngôn hoàn toàn không có cái ý nghĩ này hắn nghĩ mọi biện pháp ấp chứng phượng hoàng đàn chỉ là đơn thuần hưởng thụ quá trình này về phần phượng hoàng ấp chứng sau đi lưu hắn ngược lại không thèm để ý hắn đem chứng lưu lại hạo uyên địa bàn như là phượng hoàng đàn ấp chứng sau bị hạo uyên đoạt đi hắn cũng sẽ không có ý kiến gì dù sau cái này phượng hoàng đàn lượm được có vấn đề nhường chu thức môn chính mình đến cửa đến đòi chính là địa phương chọn tốt chúc môn vỗ vỗ tay xoay người trở về đi phượng hoàng trong truyền thuyết đã diệt t u y ệ t cái kia phượng hoàng hạo uyên nhìn xem bị khảm tải trên vách núi đá phượng hoàng đàn lại nhìn xem rời đi chúc môn không sai nhưng là cái này chứng tựa hồ đã không có sinh cơ chẳng lẽ là phượng hoàng tại niết bàn phượng hoàng niết bàn hướng chết mà thành câu chuyện hắn vẫn là nghe qua ta cũng không biết t r ú c ngôn giải thích ta chỉ là suy đoán người nơi này ma khí có thể trợ giúp phượng hoàng đàn ấp trứng như là nó có một ngày ấp trứng đi ra liền chứng minh nó là tại niết bàn nếu là không có đó chính là viên chết trứng người đây không phải là nói nhảm nha hạ uyên đang muốn thổ tào hai câu bỗng nhận thấy được có cái gì dừng ở sơn c ố c ngoài kết giới ở ý đ ồ tiến vào vạn nhíu mày hạ uyên nâng tay mở ra kết giới đem vật kia thả tiến vào lập tức nhất cái màu tím đen lệnh bài thẳng tắp hướng hạ uyên mặt bay tới t ử ma lệnh hạ uyên tiếp được lệnh bài nhíu mày thứ gì chúc ngôn hỏi ma giới có tam thế lực lớn phân biệt từ ba vị ma quân thống lĩnh thường ngày làm theo ý mình cực ít gặp mặt chỉ có phát sinh uy hiếp được ma giới an nguy sự kiện trọng đại mới có thể phái phát từ ma lệnh lần trước phát ra từ ma lệnh vẫn là ba vạn năm trước l i ê u quang tông kiến tạo săn ma khô thời điểm hảo uyên giải thích ma giới gần nhất đã xảy ra chuyện t r ú c ngôn hỏi ngày hôm qua vũ thương ma quân đi tìm ta muốn giết tầm mạch mạch hảo uyên nói nói là l i ê u quang tông tông chủ yêu cầu bị ta cự tuyệt sau liền rời đi hiện tại xem ra hắn là biết đánh không lại ta liền tính toán liên hợp nguyên khôi ma quân đối ta tạo áp lực chúc môn nhíu mạch không nghĩ đến lưu quang tông lại vẫn có thể điều động ma giới đứng đầu thế lực Tầm mạch mạch, tử tầm mạch mạch hô một tiếng. Tiền tầm tức thu thương một mạch mạch, ngắm ma mạch mạch mạch mạch mau ma chóng chỉ hảo nghĩa lệnh hướng hô nhìn hồi linh yên sang, người vẫn nếu quân người. giới lập là là bối, đi, vũ hạ uyên cũng không e ngại hắn dù sao mọi người đều là ma quân ai cũng không so ai lợi hại luận võ lực giá trị hắn còn mạnh hơn vũ thương chút nhưng là từ ma lệnh vừa ra ý nghĩa liền kiên quyết khác biệt hắn không thể có khả năng vì tầm mạch mạch như thế một cái linh thu cùng cả cái ma giới là địch vũ thương tên kia là quyết tâm phải giúp liêu quang tông trừ ngươi ra ma giới ngươi đãi không được đồ thanh nghe vậy nóng n ả y hạ uyên ỉ vào tầm mạch mạch nghe không hiểu đồ thanh nói chuyện trực tiếp trang không nghe thấy hạ o uyên tiền bối tầm mạch mạch trên mặt lại cũng không gặp kích động ngược lại ung dung nói vũ thương ma quân sở dĩ muốn giúp lưu quang tông trừ bỏ ta nguyên nhân đơn giản là lưu quang tông đáp ứng ma giới phải giúp các ngươi làm một cái có thể đi thông linh tu giới truyền tống trận làm cho các ngươi ma giới ma tu cũng có thể thu luyện đột phá Người nếu biết, nên hiểu được. Hạo viên nói, ma tộc những người khác cùng ta khác biệt ta không thể phi thăng cho nên căn bản không để ý có thể hay không đi linh tu giới. được. biết, hiểu biệt phi đi tu tộc ta ta thể thể Hạo khác khác cho hay để có ma ý nhưng là những người khác thì khác biệt vì đột phá bình cảnh độ kiếp phi thăng sự tình gì bọn họ đều làm được tựa như ba vạn năm trước bám giết không tha tiến vào ma giới linh thu đồng dạng năm đó linh thu giới tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện tại ma giới linh tinh mấy cái linh thu chống lại toàn bộ ma giới ma tu cái này không khác là c ư u nhập bảy sói ban đầu vào một nhóm kia linh thu cơ hồ đều chết ở ma giới nhưng dù là như thế như cũng có linh thu liên tục không ngừng từ linh thu giới truyền tống lại đây Có Tầm h thấy được tu sĩ đối với chứng đạo phi thăng cố chấp ể tu được đối đạo cố muôn sĩ với l n không lùi. Hảo yên tiền bối, cái này truyền tống trận ta cũng sẽ kiến chết cái Hảo ta tạo. t lùi. bối sẽ ầ mạch mạch nói thẳng nếu ta cũng đáp ứng giúp các ngươi kiến tạo một cái truyền tống trận đâu n g ư ờ i cũng sẽ hạo yên có chút hoài nghi tiểu nha đầu này xem lên đến bất quá phân thần kỳ tu vi như thế nào có thể nắm giữ truyền tống trận loại này cấp cao trận pháp ta lần này tiến vào ma giới dùng chính là ta chính mình kiến tạo truyền tống trận tầm mạch mạch nói Cũng quang là liệu ta ô n g đều đuổi tới m giới tới giết ngoại sướng động, dụng tống tới chi tầm thế trừ thế thể tầm truyền trận mạch mạch mặc mạch mạch sử dụng nhà mình tống trận qua lại tự nhiên. cho có còn như hành như nhà nào sử kệ qua lần ạ i nhiên. ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Hảo biết tự ta t nên, muốn Nguyên Cho cho Hảo m mạch mạch h sẽ k ô g vô d u y ê này vô cớ nói những n Ta lần này lại ầ n này l đây nguyên bản liền còn có một việc nghĩ cùng tiền bối ngài thương lượng tầm mạch mạch nói tiền bối ta muốn cho ngài cho ta kiến tạo truyền t ố n g trận cũng vẽ ra một mảnh săn ma khô đến Hảo nhú mạch yên tiếp tục nghe. Bối, này nghe, tiền tục tiếp ta bối cái rất u nhau truyền y ề n tống trận mặc dù mới vừa mới kiến tạo hoàn thành, nhưng là cùng ngũ đại tông môn cùng nhau liên hợp kiến tạo, sao ta còn có thể đem tống trận cùng lệnh bài chế thác phương pháp công khai ra ngoài. tạo tạo, ta thể thác ra r mặc mới mới đem có chế dù đại bài khai vừa sao hợp pháp là nhanh ta cái này truyền tống trận liền sẽ trở thành linh thu giới tu sĩ nhất thường dùng truyền tống trận tầm mạch mạch tiếp tục nói Nếu lúc này, ngài thương quân mảnh săn giết đuổi lúc có dưới, thể một ở vũ vẽ ma ma ra kể h che chở những thu sĩ này. Tương lai, đợi ngài thủ hạ linh này, tương ngài tu thu thời sĩ lai, ma đợi đi đi dưới i đ m bọn họ n h ấ từ định chiếu sẽ có qua có lại, chiếu cố qua lại, Kể t đó h ỗ bang hỗ trợ kỳ thật không phải vẹn toàn đôi bên chỉ cần hạo huyên có thể đáp ứng cho bọn hắn vẽ ra một mảnh săn ma khu đối ngoại tuyên t h ể quyền sở hữu như vậy vũ thương ma quân cũng không dám trắng trợn không kiêng nề chặn giết ngũ đại tông h môn tới đây đệ t ử nghĩ rất chu đáo nha hạo uyên khen ngợi nói tầm mạch mạch mím môi cười cười nàng là thật tâm cảm thấy đây là một cái vẹn toàn đôi bên hảo biện pháp bất quá muốn cho ngươi tử vong ta đối với chuyện này không thế nào cảm thấy hứng thú hạo uyên nói tầm mạch mạch ta người này sợ nhất phiền toái cả đời theo đuổi liền chỉ nghĩ chính mình qua thư thái thực tại không nghĩ làm những này chuyện phiền toái hạo uyên ghét bỏ vẫy tay hắn muốn là có cái này giã tâm sớm mấy vạn năm trước hắn liền nhất thống ma giới tầm mạch mạch nghìn tính vạn tính như thế nào cũng không tính đến đường đường tam đại ma quân chi nhất hạo huyên ma quân lại là cái không hề giã tâm lười nham bệnh nhân cái này bất ngờ phát triển nhường nàng một chút hoang tay chân một bên lẳng lặng nghe chúc ngôn lúc này bỗng nhiên lên tiếng nha hạo uyên quay đầu nhìn lại người nghĩ biến đẹp mắt không chúc ngôn hỏi hạ uyên đồng từ một trận kịch liệt rung động suy đoán nói chẳng lẽ linh thu giới có thể cho ta biến đẹp mắt ai biết được chúc m ô n nhẹ nhàng nói dù sao chúng ta bên kia ám ma đều t r ư ở n g rất dễ nhìn những lời này vậy là đã đủ rồi hạ uyên kích động một phen vọt tới tầm mạch mạch trước mặt vội vàng yêu cầu nói ta sẽ đi ngay bây giờ cho ta đem truyền tống trận làm ra đến Tầm trường mạch mạch, trường 121. Là m ộ tại cái muốn cái gì có cái đó, đã đi thượng ma sinh đỉnh cao đi sinh muốn ma ma quân, thượng đỉnh gì đó, đã h o n núi duy nhất liền tiếc duy h là k ô gặp có một m tuấn tiêu chương anh sái t Tại g ặ được chúc môn trước kia hắn tuy rằng cũng cảm thấy chính mình t r ư ở n g không thế nào đẹp mắt nhưng là không có đặc biệt để ý dù sao ngoại trừ chính hắn đáng tiếc bên ngoài người bên ngoài cũng không dám ở trước mặt hắn thuyết tam đạo tứ nhưng là tại gặp được chúc môn sau hắn lập tức liền không thăng bằng mọi người đều là cục đá thay đổi giữa cái gì một khối khác liền so với hắn lớn đẹp mắt Lớn lên tầm h như xong, bọn họ lại còn đều có phụ. nhưng linh thu giới tình trạng không giống với, năng lượng vận hành ậ trận trận vận trận t tức Tiền ta truyền tống trạng một ít sai biệt đẹp đều đồ, đồ coi còn có có cùng cũng có cho c xong, lại bối giới giới giống với. sai bọn Năng lượng nên là ma sẽ n thay đổi ộ t chút. t ầ mạch m mạch nói vậy ngươi nhanh chóng đi sửa hạo uyên nói nhưng ta không thể cam đoan một lần cải biến liền có thể thành công cho nên ta nghĩ trước dựa theo linh tu giới bên kia truyền t ố n g trận trận đồ đem đối ứng năng lượng thiết điểm đổi thành ma khí thiết điểm nhìn xem sẽ có phản ứng gì Tầm mạch mạch nói ý nghĩ của mình, của nghĩ nhưng nói nàng đối ý là vậy ngươi nhanh chóng làm a hạo uyên nghe được có thể một lần thành công kích động nói tiền bối ta mới phân thần kỳ tu vi h ơ người nữa còn là Linh thu căn bản n là Thu k ô có Mạch Mạch c đầy đủ đồ. truyền tu tống trận trận、đồ. Tầm vi mạch mạch vẽ khổ, nàng tại Linh Thu nàng tại thời dưới điểm còn ũ ngũ n trận đồ cho trận lầu lầu chủ Hà Đôn thực tế dùng linh lực vẽ trận đồ là ngũ đại thông môn chư vị Linh trận sư nhóm. Người g chỉ cho chủ thực lực chư c Hà là lầu lầu là đem đồ đồ đại tế vẽ vị sư kém cái gì hạo uyên hỏi người tốt nhất là hội trận pháp ma tu còn có các loại có thể cho trận pháp cung cấp năng lượng tinh thạch tầm mạch mạch nói tinh thạch đáng nói ta trong kho hàng một đống phóng đều nhanh m ố c meo người lời nói hạ uyên suy tư lên ta dưới tay tuy rằng cũng có mấy cái hiểu trận pháp nhưng là trình độ không lớn cao mà giới so sánh lợi hại ma trận sư cơ bản đều tại vũ thương tên kia dưới tay hắn mấy năm nay một lòng một dạ muốn đem truyền tống trận làm ra đến thu nạp không ít ma trận sư kia có thể tìm tới người sao tầm mạch mạch hỏi không có việc gì hắn đánh không lại ta hạ uyên đáp có ý tứ gì ngài là tính toán đối phương nếu là không cho người liền trực tiếp động t h ủ ý tứ sao muốn mấy cá nhân đặt xong rồi nhân số mới có thể đi đòi a bốn năm cái là được tầm mạch mạch đáp ít như vậy a liền như thế vài người phòng chừng hắn mở miệng vũ thương liền có thể cho hắn xem ra là đánh không dậy đến bỗng nhiên có chút tiếc nuối đâu người không ở nhiều trận pháp tạo nghệ cao thâm là được tầm mạch mạch dặn dò cái này đơn giản ta đều cho ngươi tìm đại thừa kỳ trở lên ma tu hạo uyên nói không phải tu vi cao trận pháp tạo nghệ liền nhất định cao Tầm m ạ c hạ m c h nhìn hảo này ra, vị uyên đánh đối, nhịp nói, đối, ngươi lập đi.、Bọn、người muốn tới cho ngươi đi giới, tống theo ta tới Bọn thêm giới, cho tức linh trận. làm truyền viên sốt ruột lộng hảo truyền t ố n g trận đi linh tu giới chỉnh dung tầm mạch mạch kỳ thật cũng rất sốt ruột chỉ cần nàng có thể ở trần tuyết dung trước đ ê m truyền tống trận tạo ra chẳng những có thể cho trần tuyết dung mất đi ma tu c h e trở còn có thể làm cho ma tu nợ nàng một cái nhân tình trọng yếu nhất là chỉ cần hạo uyên tiền bối đi linh tu giới trần tuyết dung bản mạng pháp khí phá ma cầm cũng liền không đủ gây cho sợ hãi tốt ta đi cùng phu quân nói một tiếng đáp ứng xong tầm mạch mạch liền đi trở lại đồ thanh bên người hạ thấp người giọng điệu ôn nhu nói phu quân ta trước cùng hạo uyên tiền bối ra ngoài rất nhanh liền trở về hạ uyên khóe mắt thoáng trừ ta nói ngươi về phần nha vừa rồi chúng ta nói chuyện hắn cũng không phải không nghe thấy còn riêng nói cái gì đừng làm điều thừa khác người không được đồ thanh trợn mắt phốc hụ xin lỗi chúc ngôn c h e giấu xoay người có thức phụ rất giỏi à, chờ ta biến dễ nhìn ta cũng đi tìm ta tu vi cao như vậy t ù y tiện hô một tiếng nhất định một đống nữ tu đi giường của ta nhào lên hạ uyên tự tin nói nếu không phải hắn không thích làm cưỡng ép hiện tại kêu một tiếng cũng có người bổ nhào người cậy ý nghĩ này cùng khê c ố c ngược lại là không mưu mà hợp t r ú c ngôn cười nói chờ các ngươi gặp mặt có thể cho hắn dạy ngươi hai chiêu khê c ố c cũng là chúng ta ám tộc đi như thế nào lần này hắn không có cùng đi hắn nhớ đồ thanh ngay từ đầu là khiến tầm mạch mạch trở về gọi khê c ố c tới đây hai người rõ ràng cùng khê c ố c quan hệ càng tốt một ít kết quả đến lại là t r ú c ngôn vấn đề này tầm mạch mạch cũng có chút tò mò chẳng qua nàng cùng t r ú c n g ô n không quen mà t r ú c n g ô n xem lên đến lại có chút nghiêm túc cho nên nàng không dám hỏi hình như là tại bí cảnh giúp một cái nữ tu làm nhiệm vụ thời điểm gặp một cái khác nữ tu t r ú c n g ô n đơn giản nói tầm mạch mạch đồ thanh hạo uyên mê hoặc một chút có ý thứ gì hoặc chính là gặp t i ề n nhiệm hoặc chính là chân đạp hai con thuyền Tầm m ạ c hắn mạch nam một mạo ma mang tầm mạch mạch ma lại. đại thích gốc cái cũng cha con kích khê không Hảo huyên nhiên huyên hảo huyên theo thương doanh, thương giải gì đường động, trọng tiền bối đi diện rời đi, Uyên mang theo tầm mạch mạch trực tiếp đi quả tốt trên trở rất Từ trực thành. này quân bản vũ vũ là ở yếu. đi qua phương thức cũng hết sức đơn giản thô bạo tiện tay xé ra một đạo không gian khe hở theo tay đ ẩ y ra cái môn đồng dạng một bước vượt qua đi liền đến Tuy nói lấy nói Hạo uyên nguyên phải là thời không thi Hạo là liên gian đang gấp g triển. viên tục Yên, thần tri lực cùng phi thăng trí cách một đường có thể nói thiên đạo dưới vô địch tồn tại cho nên hắn định vị vũ thương vị trí định vị cực kỳ tinh chuẩn Lúc đó vũ t hạ ư ơ n quân đang ngồi ở nhà mình trong g ma đ ở i điện cùng tướng thù thảo hạ ma l uyên ma quân ngươi đây là ý gì vũ thương ma quân cả giận nói mặc cho ai nhà mình đại bản doanh bị người như thế nhưng nhập không người nơi xâm nhập cũng sẽ không cao hứng Không phải ngươi chúng o sao? Hảo hảo chào ta phát từ tới một tiếng ma ma A. lệnh nhíu hỏi không đánh h mày, muốn liền lại yên yên quân, ngài cũng đây đây, c ta đều biết ma quân nắm giữ không gian pháp tắc ngài lợi hại như vậy như thế nào không trực tiếp xé ra càn khôn lưỡng nghi trận đi linh tu dưới a như vậy chúng ta cũng không cần xin l i ê u quang tông cho chúng ta xây dựng truyền thống trận vũ thương diễu cợt nói a nguyên lai、like、ngươi hâm mộ ta nắm giữ không gian chi lực a hạ o uyên t ỉ n h chân ý thiết an ủi thứ này nhìn ngộ tính cưỡng cầu không đến người tiếp tục cố gắng không hiểu có thể thỉnh giáo ta người vũ thương ma quân khí xích phát tung bay người muội nắm giữ không gian chi lực liền rất giỏi mỗi lần xuất hiện đều dùng không gian khe hở biểu hiện chính mình cường đại đúng không lão từ một người đánh không lại n g ư ờ i cùng nguyên khôi cùng nhau hai người chẳng lẽ còn đánh không lại n g ư ờ i sao lúc này tầm mạch mạch cũng từ không gian khe h ở c h u n g chui ra đi ra vừa ra tới liền phát hiện hiện trường không khí không đúng bất quá từ hai người bộ mặt biểu tình có thể nhìn ra rất hiển nhiên là đầy mặt đắc ý hạo huyên ma quân đem bộ mặt v ạ n v ẻ o vũ thương ma quân k h í quá sức vũ thương ma quân nhìn đến tầm mạch mạch cũng từ không gian khe h ở c h u n g đi ra tức giận cảm xúc lập tức liền bị bình phục thậm chí còn có chút vui sướng mặc cho ngươi hạo huyên lại như thế nào cường đại còn không phải muốn nghe lệnh t ử ma lệnh ngoan ngoãn đem người đưa tới ma quân đây là tự mình đem người cho ta đưa đã tới kỳ thật đều có thể không cần khách khí như vậy ta tìm người đi ngươi kia lĩnh chính là vừa mới bởi vì phẫn nộ đập bàn đứng lên vũ thương ma quân lúc này tâm tình rất tốt lại ngồi trở xuống tặng người ta không phải đến tặng người ta là tới muốn người hạo uyên nói muốn người vũ thương ma quân nhíu mày ta chỗ này có ma quân muốn người á c h dùng từ không làm không phải muốn người là mượn người hạ uyên cười lại gần dùng vũ thương ma quân mấy ngàn năm chưa thấy qua ôn hòa biểu tình khách khi nói ta muốn cùng ngươi mượn năm cái ma trận sư đều muốn trận pháp tạo nghệ cao tu vi tốt nhất đều tại đại thừa kỳ trở lên ngươi vũ thương ma quân bị thức lại đứng lên năm cái đại thừa kỳ trở lên ma tu n g ư ơ i đương đại thừa kỳ ma tu là bắc cải a không có sao ngươi cái này vũ thương thành cũng quá yếu hạ uyên quay đầu lại hỏi tầm mạch mạch nếu g không đủ làm sao bây giờ? không nghệ ư như ờ i vi, i k mạch mạch xoa xoa chán hãn, nhắc nhở, không cần như vậy. Cao tu vi, trận pháp h cần trận đủ làm Tầm sao suất xoa xoa cao cao, tạo bây vậy tu kỳ trở lên là được. Nếu được. ma tu cùng linh tu đồng dạng bởi vì càn khôn lưỡng nghi trận hạn chế tu luyện tới s u ấ t khiếu kỳ trở lên liền sẽ gặp được bình cảnh như vậy tại còn không thể tiến vào linh tu giới ma tu chung tu vi có thể có đại thừa kỳ cơ hồ là phượng mao lân giác là ở có săn ma khu linh tu giới một cái tông môn có thể có hai cái đại thừa kỳ tu sĩ cũng đã là cao nhất tông môn hạo v i ê n tiền bối vừa mở miệng liền muốn năm cách còn đều phải là ma trận sư đây không phải là sư tử m ở lớn tìm mắng sao tầm mạch mạch lặng lẽ quan sát một chút vũ thương ma quân biểu tình rồi sau đó vô cùng khẳng định nếu không phải bởi vì đánh không lại vũ thương ma quân khẳng định đã rút đao vậy thì suất khiếu kỳ trở lên đi bất quá trận pháp tạo nghệ muốn cao ta nhớ ngươi mấy năm nay vẫn luôn tại bồi dưỡng ma trận sư đi làm cho bọn họ đều đi ra ta chọn năm cái đi hảo uyên một bộ góp sống giọng điệu phảng phất muốn đi năm cái x u ấ t khiếu kỳ ma tu thụ nhiều đại ủy khuất dường như tầm mạch mạch che mặt giọng điệu này quá cần ăn đòn hảo uyên người không muốn khinh người quá đáng thật coi ta vũ thương thành sợ ngươi sao quả nhiên vũ thương ma quân đã đạt tới bạo tàu bên cạnh muốn đánh giá tính a ta là tới mượn người không phải đến cướp người cùng ngươi mượn người còn đánh ngươi kia nhiều không thích hợp hảo uyên là một cái rất có nguyên tắc ma nói mượn liền tuyệt đối không đoạt tầm mạch mạch nhìn thoáng qua sau lưng như là không gian kia khe hờ còn tại nàng nhất định lập tức liền chui trở về hảo uyên tiền bối nếu ngươi không phải nhiều t r ô n m ư ờ i vạn năm hóa thành hình người sau liền là đại thừa kỳ tu vi lấy ngài tính cách ước chừng sống không đến hiện tại đi hảo uyên vũ thương ma quân tay phải vừa nhấc một phen thiêu đốt xích viêm trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn đây là h pháp không í Là một cái phân thần kỳ linh tầm mạch thần thu tải to cái áp linh phân lớn run ma Đây là không mượn ý thứ hạo huyên nhíu mày nếu không mượn vậy cũng chỉ có thể đoạt nha đầu ngươi sau lưng ta đợi khoan đã tầm mạch mạch một phen kéo lấy hạo huyên ống tay áo tiền bối ngài mượn nữ nhân phía trước có phải hay không nên nói một chút ngươi mượn người nguyên nhân cùng với mượn người làm cái gì hạo uyên chớp mắt ta chưa nói sao tầm mạch mạch điên cuồng lắc đầu vậy bây giờ cái này tình trạng hạo uyên nhìn một chút thức khắc liền muốn bảo t ẩ u vũ thương ma quân c h â m trước nói là đánh xong lại nói đâu vẫn là nói xong lại đánh đâu tầm mạch mạch tỏ vẻ nếu là có thể nàng đều muốn động thủ cái này quá mẹ nó khinh người chương một trăm hai mươi hai liền ở hạo uyên ma quân vẫn còn đang suy tư là đánh xong lại nói vẫn là nói xong lại đánh thời điểm bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vũ thương ma quân cuối cùng triệt đ ể nổ lên hạo uyên ta giết ngươi ngọn lửa trường thương ôm lôi đ ỉ n h vạn quân chi thế hướng tới hạo uyên ngực xuyên qua đi hạ uyên không chút hoang mang cánh tay phải giơ lên tay không cầm vũ thương ma quân bản mạng pháp khí ma diễm súng ma diễm súng thượng ngọn lửa trong khoảnh khắc liền bao gồm hắn toàn bộ cánh tay nhưng hạ uyên lại phảng phất không có cảm giác bình thường xem ra chỉ có thể đánh xong lại nói hạ uyên ông dung nói khoan đã tầm mạch mạch quát to một tiếng ý đ ồ ngăn cản hai người vũ thương ma quân gặp tầm mạch mạch vọt tới trước mặt hắn nghĩ sự tình hôm nay tất cả đều là bởi vì này nữ tu đưa tới lập tức trường thương run lên tung ra hạo yên kiềm chế trường thương thượng ma diễm nháy mắt cháy hướng một bên tầm mạch mạch tầm mạch mạch kinh hãi chừng lớn mắt mắt nhìn sẽ bị ma diễm thiêu đốt đến thời điểm hạo yên một quyền hung hăng nện ở vũ thương ma quân trên mặt oanh một tiếng đem người oanh ở đại điện trên vách tường xinh xinh ở trên vách tường đánh ra một cái to lớn động Khi tư người t r ớ c chúc ngôn, dùng hoàng đàn đập thạch bích phượng hoàng thế ngôn, dùng đập tư đàn cơ hồ giống nhau như đúc. Người giết nàng là muốn hại ta không có tức phụ sao hạo uyên cả giận nói người m ũ i tầm mạch mạch nha đầu kia nếu là chết ta còn như thế nào đi linh tu giới chỉnh dung làm sao tìm được của chính ta tức phụ tìm được đường sống trong chỗ chết vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi tầm mạch mạch cái này cái gì lời nói chẳng lẽ hạo uyên ma quân thích ta không phải đâu không phải nhường ngươi trốn ta mặt sau n g ư ơ i hướng cái gì hướng quay đầu trên mặt ta ma xăm nếu là không thể biến mất tìm không thấy tức phụ ta liền đem ngươi phu quân chôn ruộng không buông đi ra nhường ngươi làm quả phụ hạo huyên mắng xong vũ thương ma quân không đủ lại quay đầu uy hiếp tầm mạch mạch tầm mạch mạch lúc này vũ thương ma quân cùng hắn dưới tay một đám ma tướng liền đứng ở cách đó không xa quan sát bên này không có tiến lên vừa mới còn hiện ra trên mặt phẫn nổ cùng cuồng b ả o lúc này thu liễm rất nhiều nhìn hạo uyên trong ánh mắt mang theo một tia không cho phát xác sợ hãi tại ma giới tam đại trù thành trong hạo uyên thống lĩnh ám thành là tam đại trù thành trong thực lực yếu nhất nhưng ở tam đại ma quân trong hạo uyên thực lực lại là mạnh nhất nhưng giờ phút này vũ thương ma quân mới biết được hắn còn đánh giá thấp hạo uyên hắn vẫn cho là coi như mình đánh không lại hạo uyên thực lực cũng sẽ không kém quá nhiều nhưng là vừa rồi hắn lấy làm kiêu ngạo có thể đốt cháy tu sĩ nguyên thần ma diễm lại bị hạo huyên tay không chặn hạo huyên nguyên thần đã cường đến bước này sao hạo huyên sờ tầm mạch mạch lại loạn chạy ra sự tình nâng tay tại tầm mạch mạch thân trước bố trí một đạo năng lượng bình chướng bảo đảm nàng sẽ không xảy ra chuyện sau mới xoay người nói được rồi đánh đi Khụ thương ánh hồ, không vũ vẻ vừa mắt mặt túng Người mượn người、sao? Mượn người mơ quân lúng nói. nói gì? ma mới làm sao? cái lộ phải hắn lời này rơi xuống trong đại điện chuẩn bị tốt cùng nhà mình ma quân cùng tiến thối chúng ma tướng nhóm sôi nổi kinh ngạc nhìn đi qua tình huống gì nhà mình ma quân đây là sợ hạo uyên ma quân thuộc về chúng ta ma giới truyền tống trận rất nhanh liền sẽ bắt đầu kiến tạo ở loại này thời khắc mấu chốt chúng ta ma giới không nên nội đấu mà là hẳn là cùng nhau trông coi vũ thương ma quân nghĩa chính ngôn từ nói chúng ma tướng rõ ràng một khắc đồng hồ trước ngài còn tại thương lượng với chúng ta như thế nào cùng hạo uyên ma quân khai chiến hạo uyên nghe gặp vũ thương ma quân tựa hồ không tính toán động thủ ngược lại còn nguyện ý đem người mượn cho mình vì thế hồi đáp cũng không có cái gì ta muốn kiến cái truyền tống trận đi linh tu giới nhưng là ta dưới tay lại không có trận pháp tạo nghệ cao ma trận sư cho nên tìm ngươi mượn vài người kiến truyền tống trận đi linh tu giới vũ thương ma quân cho rằng chính mình nghe lầm không sai hạo uyên nói không phải người vũ thương ma quân chỉ chỉ tầm mạch mạch nói nếu ma quân người cũng muốn đi linh tu giới vì sao còn muốn ẩn nó cái này n ữ tu nàng là liêu quang tông tông chủ trì tên muốn giết nhân biết liêu quang tông vì sao muốn giết nàng sao hạo uyên hỏi ngược lại vũ thương ma quân lắc đầu hắn là không biết lúc trước liêu quang tông phái người lại đây khiến hắn hỗ trợ giết một người thì hắn chỉ cảm thấy là nâng nâng tay sự tình cho nên cái gì đều không có hỏi khiến cho thủ hạ đi làm bởi vì nàng cũng sẽ làm truyền t ố n g trận hạo uyên nói vũ thương ma quân ngẩn ra nhìn tầm mạch mạch ánh mắt nháy mắt thay đổi không giống với người hội làm truyền t ố n g trận vũ thương ma quân hỏi tầm mạch mạch hội tầm mạch mạch nhẹ gật đầu gần nhất các ngươi hay không là giúp lưu quang tông đả thương không ít từ linh tu giới tới đây tu sĩ những tu sĩ kia chính là từ ta kiến tạo truyền t ố n g trận tới đây những tu sĩ kia đều là thông qua ngươi kiến tạo truyền t ố n g trận tới đây ngươi là nói ngươi tại linh thu giới mặt khác kiến tạo một cái mới truyền t ố n g trận vũ thương ma quân s á t nhận nói ân vừa xây xong không vài ngày tầm mạch mạch sau lưng hắn một đám ma t u trông nhìn lướt qua chỉ vào trong đó một người mặc màu đỏ áo choàng ma t u nói hắn tới giết đi ta ngày đó truyền t ố n g trận vừa mới xây xong nàng lời này rơi xuống ánh mắt của mọi người liền nháy mắt toàn tập trung đến vị này ma t u trên người Vị nghĩ à y vậy ma phía sau tu biết nên n l ư trượt l ạ n cốc hoa căng chính cũng cái mạch mạch có hoa thẳng, xin giúp đỡ nhìn phía nhà mình ma quân. Vũ thương ma quân tự nhiên nhớ người này là chính mình phái không phải hạo nhiên xuất hiện khả hắn phái thù hạ h ma ma qua, năng xin quân. quân người này ngày nếu viên bỗng này nữ liền n giúp gọi giết g tự biết xuất tầm tu, rất đi đi đỡ đó đã đi. là là Vũ bị đến vừa rồi hạ o uyên ma quân tức giận nhất giống vũ thương ma quân sáng suốt quyết định quên đoạn chuyện cũ này hạ uyên ma quân cho nên ngươi lần này tới là nghĩ nhường ta mượn mấy cái ma trận sư cho ngươi cùng vị đạo hữu này cùng nhau kiến tạo truyền thống trận vũ thương ma quân tổng kết nói đây không phải là rất rõ ràng sao một câu ngươi muốn lăn qua lộn lại muốn hỏi mấy lần a lý giải lực kém như vậy trách không được ngộ không ra không gian chi lực ngươi cũng đừng học đời này không đùa hạ uyên ghét bỏ nói ta mẹ nó đó là ngộ tính kém sao Ta đó đ là quá mức khiếp ế sợ ngày k h ô n thể tin không? được được m giới đợi nhiều ba vạn năm, bỏ ra vạn v năm, như ậ đại giới mới thật vất vả mới thuyết phục vả liêu u q a như g tông c o tạo bọn hắn kiến truyền tống trận. n Kết quả g i cái tiểu đầu lại đây, nói hai ba câu liền nói muốn bắt đầu kiến mẹ mang muốn nó nha Ngày như ba câu bắt tạo. đầu đầu đây, vậy thượng rơi bánh thịt việc tốt lão tử sống mấy vạn năm lần đầu tiên gặp ta hợp lý hoài nghi một chút không được sao sững sờ cái gì đâu người có cho mượn hay không hạo uyên không nhịn được nói vũ thương ma quân thật sâu hít một hơi nghẹn khoắt phôn ra một chữ mượn dù sao hắn nuôi những n à y ma trận sư cũng là vì kiến tạo truyền thống trận nay hạo uyên nói cái tiểu nha đầu này có bản lĩnh kiến tạo vậy hắn liền xem nhìn có phải thật vậy hay không có bản lĩnh ta đem trong thành ma trận sư tìm lại đây chính ngươi t u y ể n vũ thương ma quân nói đi hạo uyên nói hai người thương định vũ thương ma quân liền làm cho người ta ra ngoài truyền lời triệu tập trong thành tất cả ma trận sư tại một khắc đồng hồ trong toàn bộ tập trung đến phù thành chủ đến một khắc đồng hồ sau ma trận sư liền tập hợp hoàn tất vũ thương ma quân tự mình dẫn hạo huyên ma quân ra ngoài chỉ vào đại điện trạm kế tiếp ma trận sư nói người đều ở chỗ này hạo huyên ma quân tùy ý nhìn lướt qua rồi sau đó đối tầm mạch mạch nói người muốn như thế nào t u y ể n bị triệu tập tới đây ma trận sư môn gặp hạo uyên ma quân vậy mà nhường một cái t i ể u t i ể u linh tu đến tuyển chọn bọn họ lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn sang tầm mạch mạch bị nhìn có chút sợ hãi nhưng vẫn là đi về phía trước một bước chấn định nói kiến tạo truyền tống trận phải vô cùng tinh chuẩn linh lực khụ ma khí t r ư ở n g khống lực cho nên ta cần xuất khiếu kỳ trở lên tu vi hơn nữa có nhất định kinh nghiệm ma trận sư vũ thương ma quân nghe xong đối phía dưới nói xuất khiếu kỳ phía dưới lui ra x o á t một chút một đống lớn ma trận sư nháy mắt liền ít hơn phân nửa chỉ còn lại hơn m ư ờ i nhân như c ũ đứng ở tại chỗ hạo uyên lập tức mày trượt cau bất mãn nói liền như thế vài người cái gì gọi là liền như thế vài người cái này đều là suất khiếu kỳ trở lên ma trận sư cái này đã rất nhiều được không người ngại ít có bản lĩnh chớ cùng ta mượn a tầm mạch mạch tiếp tục nói hiện tại phiền toái các vị tiền bối hiện trường vẽ một cái trận pháp tốt nhất là mình am hiểu các vị ma trận sư nhìn phía tầm mạch mạch có chút không tình nguyện tầm mạch mạch chỉ là một cái phân thần kỳ t i ể u tu sĩ hơn nữa còn là linh tu nơi nào có tư cách kiểm nghiệm bọn họ trận pháp thất thần làm cái gì nghe theo vũ thương ma quân trách mắng mọi người tuy rằng không cam lòng nhưng là ngại với hai vị ma quân mặt mũi cũng chỉ tốt nghe theo điều động trong cơ thể ma khí rất nhanh liền riêng phần mình hoàn thành một cái trận đồ tầm mạch mạch thấy bọn họ đều vẽ xong trận đồ liền cất bước chạy đến cầm đầu vị kia ma tu trước mặt tính toán từ trái sang phải từng bước từng bước kiểm tra nàng đang muốn kích hoạt trên mu bàn tay thái sơ điệp thì liền nghe đứng ở trước mặt nàng ma tu âm thanh lạnh lùng nói tiểu cô nương ta đây chính là bát phẩm trận pháp lấy tu vi của ngươi nhìn hiểu không tầm mạch mạch cười cười ta không cần xem hiểu xem không hiểu vậy ngươi còn người kia đang muốn c h à o phúng hai câu liền thấy tầm mạch mạch chỉ là mang tới cánh tay một cái tiếp hắn liền cảm giác có cái gì đó tiến vào hắn trận pháp bên trong n g ư ơ i n g ư ơ i làm cái gì tầm mạch mạch nói đừng lo lắng rất nhanh liền tốt rồi tầm mạch mạch ngửa đầu ma trận đồ chung có một con cánh bướm đen nhánh hồ điệp đang tại nhẹ nhàng bay múa chính là bởi vì lây dính ma khí cho nên thay đổi đen thái sơ điệp b ấ tiền quá một lát sau, lát Thái sơ điệp liền ở trận pháp qua lại du một bối có thể người thu trận pháp đi nói xong tầm mạch mạch lại hướng đi kế tiếp dùng đồng dạng phương pháp kiểm tra đo lường đối phương vẽ ra tới trận đồ bởi vì thái sơ điệp đặc tính tầm mạch m ạ c h kiểm tra thật nhanh từ đầu tới đuôi bất quá một chén t r à công phu nàng liền kiểm tra xong tất cả ma trận sư đồng thời quyết định nhân tuyển đ ệ nhất vị vị thứ hai thứ sáu vị vị thứ chín còn có cuối cùng một vị năm cái là đủ rồi muốn hay không lại chọn mấy cái hạo uyên hỏi người nhiều kiến tạo đứng lên cũng nhanh lên xây dựng trận pháp cần rất mạnh ma khí trường khống lực không phải là người càng nhiều càng nhiều cái này ngũ vị đối với năng lượng tiết điểm khống chế đều phi thường ổn định phù hợp yêu cầu có ý thứ gì tuyển thượng phụ họa yêu cầu ma khí trường khống lực cường liền là nói chúng ta những ngày còn dư lại học nghệ không tinh đi bị còn dư lại mấy cái ma trận sơ sắc mặt tập thể không xong xuống nhà đầu ngươi nói cái gì đâu có người p h ẫ n n ộ quát tầm mạch mạch nhất sợ hãi nhanh chóng trốn đến hạo uyên sau lưng tiền bối câm miệng hạo uyên một cái mắt đ a u bay qua chính mình vô dụng còn không cho người khác nói chống lại mọi người giận mà không dám nói gì ánh mắt tầm mạch mạch khóc tiền bối ngươi đây là hỗ trợ giải vây vẫn là hỗ trợ kéo cừu hận a chương một trăm hai mươi ba linh ma biên giới Hảo uyên mang theo tầm mạch mạch mở ra không gian khe hở Yên mang gian tầm mở một ra trước bước đ ạ t tới thiết t chuẩn bị thiết chí r u y ề n tống trận địa phương, địa chính ò n trận lại bởi triệu mũ vị ma trận sư, bởi vì bị ma tập sư, p i thời, đều cần đi thường trước chuẩn bị một chuẩn cần lâm đều về bị t vật đồ đ ế muốn muộn một c ú t Tầm mạch mạch cũng vừa vắn mượn cũng vắn vừa là ú c n y đem vốn có truyền tống trận trận đồ thượng linh khí t i ế t điểm đổi thành ma khí t i ế t điểm cùng chi tiết làm chú giải đây chính là truyền tống trận trận đồ hạ uyên tò mò lại gần là Tầm m ạ c hạ uyên suy đoán nói hắn sống thời gian quá dài đối rất nhiều việc vật này đều mất đi lòng hiếu kỳ cho nên cũng vẫn luôn không hỏi qua tầm mạch mạch vì cái gì sẽ bị đuổi giết không phải tầm mạch mạch lắc đầu cùng ta sẽ không cần gạt ta cũng sẽ không giúp lưu quang tông thu thập ngươi lại nói loại này bảo bối người bình thường đều sẽ muốn trộm cũng không có gì hạo uyên một bộ ta sẽ không trách tội ngươi ngươi không cần gạt ta ta biểu tình tầm mạch mạch không biết nói gì ta thật không có còn có vừa rồi đó là cái gì lời nói cái gì gọi là loại này bảo bối người bình thường đều muốn loại này tam quan rất nguy hiểm a Tầm m ạ c hạ m c c h đánh dám uyên là là hành, hành, hành, nói chờ ngươi làm tốt ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi Tầm mạch mạch n g ừ n trong tay động Yên tiền n g g tay tác Hảo quay đầu lại hỏi Hảo uyên tiền bối, ư ơ i t í nhà toán như thế như n o không bạc ta? Nhà đầu ã i Ngươi ta à? nhà đ kia vừa nghe nói có lợi ánh mắt đều không giống nhau hạ uyên cũng không tức giận cười nói ta xem như ma giới sống nhất lâu người lại là tam đại ma quân chi nhất trong bảo khố đồ vật cái gì cần có đều có chính là không có ta cũng có thể tìm tới cho ngươi chỉ cần ngươi giúp ta đem truyền tống trận làm tốt đưa ta đi qua ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi muốn cái gì đều có thể tầm mạch mạch mắt sáng lên như thế nào hiện tại liền muốn đưa ra yêu cầu hạo uyên nhíu mày không phải không phải ta chính là xác nhận một chút tầm mạch mạch nói xác nhận lo lắng ta chơi xấu như thế nào muốn hay không ta cho ngươi lập cái tâm ma thề a hạo uyên liếc nàng một chút không cần không cần ta tin tưởng tiền bối tầm mạch mạch liên tục vẫy tay nàng nào dám nhường hạo uyên lập cái gì tâm ma thề lại nói coi như hạo uyên thật sự thề cái này tâm ma thề đối với hắn cũng khởi không đến tác dụng gì tâm ma thề như là không thuê hiện liền sẽ nhường tu sĩ lưu lại tâm ma tu vi không thể tinh tiến nhưng hạo uyên tiền bối đã là thiên đạo dưới đệ nhất nhân lại đã định trước không thể phi thăng hắn còn tinh tiến cái giám a trong ê n bầu biết đều trời đ ạ đó tu vi cao nhất một vị ma trận sư châu vạn bước lên một bước nói ma quân chúng ta cũng đã chuẩn bị xong xin hỏi kế tiếp cần ta nhóm làm cái gì các ngươi nghe nàng đi nàng để các ngươi làm cái gì các ngươi liền làm cái gì hạ uyên chỉ vào tầm mạch mạch nói mọi người nhìn phía tầm mạch mạch lúc này trong mắt đã không có trước tại phù thành chủ bất mãn bởi vì đến trước vũ thương ma quân đã dặn dò qua bọn họ tầm mạch mạch là đến giúp ma tộc xây dựng truyền t ố n g trận nếu tầm mạch mạch thật sự có thể làm ra truyền t ố n g trận đến đó chính là ma giới đại ân nhân đừng nói là nghe nàng chỉ huy bày trận chính là cúng bái đều được chẳng qua nhà đầu kia t u vi mới phân thần kỳ thật có thể làm ra truyền t ố n g trận đến Các vị ma giới i t ề nhưng bối tốt, tầm m ạ c mạch, mạch sợ ma mình hạo lại cho mình kéo cầu huyên nhiều hận, vì thế sợ kéo quân nói vì b ớ c l ê một ộ bước chủ đ n giới thiệu.、Ván、bối tầm mạch mạch Vãn là một vị linh trận、sư. Ta biết vị linh sư. chính á c cảm vị tiền t bối ấ thấp y ta tu vi thấp cho nên đối với ta vi với đối hoài nghi. cho Nhưng h có c nên sẽ là chính bởi vì ta t u vi thấp cho nên mới cần các vị tiền bối giúp tầm mạch mạch dừng một chút tiếp tục nói ta đâu trong tay có truyền t ố n g trận trận đồ cũng biết truyền t ố n g trận vận hành nguyên lý nhưng là như các vị tiền bối chứng kiến vãn bối tu vi còn không đủ tại bố trí cao như thế cấp bậc trận pháp cho nên liền cần các vị tiền bối lại đây hỗ trợ vẽ đầy t ứ ma khí vẽ trận đồ Người là nói, người cung truyền tống trận trận đồ từ chúng ta hoàn thành vẽ. Châu Vạn xác nhận nói, không sai, tầm mạch mạch tiếp tục nói, bất quá phần này trận đồ là ta căn cứ linh truyền tống trận nên trình không thuận chúng cần nhiều nếm thử vài lần. giới sai, tiếp lợi, vài là là có cấp Châu xác mạch mạch tục cứ chữa cho quá thu quá bất rất từ ta tầm ta trí thể ta thử bố đồ đồ sửa vẽ. sẽ các vị tiền bối cũng có thể trận thể tu bối nhiều nghiên cứu trận đồ, nếu có cái nói linh giới cũng nếu nghĩ cũng có thể nói ra. Dù sao linh giới cùng có cứu có có gì ra. đồ, ý sao Dù ma giới phương pháp trận u luyện khác biệt mà khí cùng linh biệt biệt cùng vận dụng cũng khác khí khí có sai biệt tại cải sai tại tạo t mà đồ thường, tiền bối、so、với ta càng có các lẽ vị bối sư o với vị kinh nghiệm. ta trận ma càng có Các s nghe ngần ra một trận bàn luận xôn xao sau châu vạn hỏi dò ngươi là nói ngươi nguyện ý cho chúng ta phân tích trận đồ tiền bối nhìn ngài nói ta nếu là không cho các ngươi phân tích trận đồ các ngươi như thế nào xây dựng truyền thống trận đâu Tầm trận trên mặt lại là kinh hỉ lại là không thể tin. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể truyền tống trận mạch mạch ma ma lại lại cười các có cũng nghe kinh hỉ không họ sư nói, giúp giới Bọn vốn rằng dựng vị sau, ra là là xây điều ã là l cực kỳ chuyện kỳ tình, may mắn ạ không nghĩ linh này nguyện trước mắt vị này linh thu t r mà nguyện ý đem vị vậy y u ý n tống trận trận đồ trực tiếp phân tích đi ra, đưa cho bọn hắn. trực tiếp tích ra, đồ đi đưa đ cho i ề này đại biểu cái gì điều này đại biểu về sau chính bọn họ muốn mấy cái truyền tống trận chính mình liền có thể kiến tạo mấy cái truyền tống trận hoàn toàn không cần lại ỉ lại đối phương đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ việc tốt a tầm t i ể u hữu chúng ta ngũ vị tính cả chúng ta mang đến đệ tử tất cả đều nghe ngài chỉ huy có chuyện gì tùy tiện phân phó châu vạn chân tâm thực lòng nói châu vạn giọng điệu nhường tầm mạch mạch biết kế tiếp trong khoảng thời gian này cuộc sống của mình hẳn là sẽ dễ chịu rất nhiều nơi này là ta vừa mới sửa đổi trận đồ chưa vị tiền bối lấy trước đi nghiên cứu một chút có không hiểu hỏi lại ta tầm mạch mạch nói đem mình vừa rồi thay đổi qua trận đồ đem ra đưa cho châu vạn châu vạn kích động tiếp nhận sau đó cùng mặt khác đồng dạng kích động bốn vị ma trận s ư đến gần cùng nhau kích động nghiên cứu không nhìn ra a ngươi còn thật biết lung lạc lòng người vài câu công phu khiến cho những này tâm cao khí ngạo chỉ có thể dựa vào hắn dùng vô lực chấn áp ma trận sư môn cam tâm tình nguyện nghe lệnh y ta cũng không phải tiền bối ngài đánh không lại chỉ có thể dỗ dành a tầm mạch mạch cười khổ Ngươi không thanh yên trận nghĩ chuyện đến.、Chức、giống như ngôn nói qua, đồ thanh ngươi nguyên nhân gì? Phu quân trong thân thể ma khí cần ta linh lực tinh lọc, nếu hắn tu vi tiến quá nhanh, linh lực của ta liền không đủ, hắn cũng sẽ tẩu hỏa nhập gì? Trước phải tới hội kiềm vi dài khí Hảo hồ thực thụ chế, Phô thể hỏa có trúc lực lực lọc lực của đồ đồ đủ, một tự một ta tu ta tẩu sao? qua, ma ma. sẽ quá tầm mạch mạch giải thích phiền toái như vậy ta đây hiện tại tình huống này các ngươi linh tu giới còn có người có thể giúp ta tinh lọc ma xăm sao hạ uyên bỗng nhiên ý thức được vấn đề này lão từ thực lực mạnh như vậy cái này nếu muốn ngang nhau linh lực kia được khó tìm cái này ta cũng không rõ ràng tầm mạch mạch lắc đầu không được ta đi về hỏi hỏi chúc ngôn nói hạ uyên xé ra không gian khe hở phải trở về ma uyên đi nhà tiền bối ngươi không thể đem ta một người ném nơi này à tầm mạch mạch k i ế m hắn muốn đi kéo lại hạ uyên tay áo không cho hắn vào đi có cái gì không thể ta nhìn ngươi vừa rồi lung lạc lòng người lung lạc tốt vô cùng cũng sẽ không cần ta ở trong này bảo hộ ngươi hạo uyên nói không được vạn nhất vũ thương ma quân thừa dịp ngươi không ở đem ta làm làm sao bây giờ cái này truyền tống trận l i ê u quang tông cũng sẽ làm a đối với vũ thương ma quân đến nói ta cùng l i ê u quang tông đều là làm truyền tống trận ai làm đều được a tầm mạch mạch vội la lên như vậy a hạo uyên trầm tư một lát từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội đến đưa cho tầm mạch mạch bên trong này có ta toàn lực một kích nếu là có người dám động ngươi trực tiếp chơi chết bọn họ tốt cứ như vậy đi ta đi nói xong một phen kéo qua bị tầm mạch mạch nắm lấy ống tay áo cũng không quay đầu lại ly khai tầm mạch mạch nắm ngọc bội nhìn chung quanh một vòng ma tu bỗng nhiên có loại dê vào miệng cọp bất an cảm giác hạo uyên tiền bối ngươi cũng quá không đáng tin t r u y ề nàng mấy năm nay ở trên trận pháp tạo nghệ đề cao rất nhiều lại nắm giữ thái cầu thời kỳ trận pháp nguyên lý hiện tại lại đến nhìn những ngày phù văn thời điểm trong lúc mơ hồ đã có thể bắt đến một ít quy luật tuy h thích phù vách mạch mạch không nhưng phù vách á i điệp liền ngại tại sơ đón cũng có văn tường, ngăn nó, nó văn trên tường rất trở tầm tùy ý x ê n hiện, lần cường qua bay múa. Tầm mạch mạch phát hiện, mỗi phát thái sơ điệp từ t đại điệp sơ rằng ậ n chung tiến dai, liên quan nàng tu vi cũng sẽ có sở tăng lên. pháp có tu đều tu Tuy đi vi dai, vi ra r sẽ sẽ sở nơi này là ma giới thái sơ điệp hấp thu ma khí không thể lập tức phản hồi đến trên người nàng nhưng chờ trở về linh t u giới thái sơ điệp tự nhiên sẽ đem ma khí c h u y ể n hóa thành linh khí đến thời điểm đó nàng cũng có thể thu lợi Tầm tiểu hiểu châu ó t ể thỉnh giáo một biết chuyện không, cũng không cũng giáo bao qua l châu vạn cầm trận đồ đi đến tầm mạch mạch sau lưng. Đương nhiên có thể, tầm mạch mạch xoay người, hỏi, cái câu chúng ta chưa từng gặp qua, cũng có chút tầm tầm trận thể, trận kết ta từng đến lưng. Đương nhiên người, vấn nơi này, này không đồ đi đề, hỏi, hiểu pháp sau xoay qua, gì gặp bỗng ê nguyên n trong vận hành chúng trận cũng cẩn thận.、Châu、vạn ta thử một tiểu rồi vừa hội chế hiệu Châu quả lý, cái đồ, b nhiên kéo qua tầm mạch mạch đi bên cạnh t r ợ t lóe lập tức một đạo kiếm quang từ ngày mà lạc oanh tại phù văn trên vách tường trên vách tường phù văn bởi vì nhận đến x u n g kích một trận lấp lánh sau bắn ngược ra to lớn linh khí linh khí là linh tu tầm mạch mạch ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bọn họ vừa rồi đứng yên trên vị trí lúc này đang đứng một cái một thân thanh y dung mạo thanh lệ nữ tu kia nữ tu dung mạo cũng không t u y ệ t mỹ nhưng quanh thân khí chất thanh nhã như lan thanh cao thoát tục ngươi là người phương nào vừa rồi một kiếm kia lại là tại ma giới trước mắt cái này nữ tu ít nhất là đại thừa kỳ tu vi huyền thiên môn đồng văn tuyên nữ t u n ó i huyền thiên môn người huyền thiên môn châu vạn tựa hồ hiểu cái gì n g ư ơ i là của ta đồ nhi người nào đồ nhi đồng văn tuyên nhíu mày n g ư ơ i là huyền thiên môn chẳng lẽ không phải là vì đồ nhi ta tính trẻ con mà đến châu vạn nói làm càn đồng văn tuyên quát lớn nói ta huyền thiên môn đệ tử khi nào thành của ngươi đồ nhi ta nhìn n h a đầu kia tư chất không sai rất thích hợp làm đệ tử của ta n g ư ơ i yên tâm Ta sẽ không bạc sao? đồng văn tuyên nghe sau sắc mặt quả nhiên cực kỳ khó coi trường kiếm nhắm thẳng vào châu vạn nói hôm nay ta muốn bắt ngươi đi đổi tâm tâm bắt ta n g ư ơ i mặc dù là đại thừa kỳ nhưng xem n g ư ơ i tác phong tức hẳn là vừa mới đột phá không lâu lại bởi vì nhận đến ma khí hạn chế không thể phát huy thực lực không thì vừa rồi một kiếm kia ta căn bản là trốn không thoát châu vạn nói hiện tại ta bên này có ngũ vị xuất khiếu kỳ ma tu ngươi không có phần thắng nhận thấy được bên này không đúng vừa rồi tại nghiên cứu trận đồ ma trận sư môn cũng đều vây quanh lại đây nhìn tại ngươi cùng ta đồ nhi nhận thức phân thượng chỉ cần ngươi bây giờ rời đi ta liền thả ngươi đi châu vạn nói cô tổ mẫu chúng ta không thể đi tâm tâm đã ở ma giới đợi ba tháng như là lại không ly khai liền thật sự muốn t ẩ u h ỏ a nhập ma tầm mạch mạch d ư ơ n g mắt nhìn lên liền gặp một cái có chút quen mắt nam tu đ ạ p lên phi kiếm từ không trung rơi xuống người này nhìn xem có vài phần nhìn quen mắt nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra thanh việt không phải nhường ngươi không nên tới đồng văn tuyên không đồng ý nhìn phía tiến gần đồng thanh việt thanh việt đồng thanh việt đồng sư huynh tầm mạch mạch từ châu vạn sau lưng bước ra lớn tiếng hướng đồng thanh việt chào hỏi đồng thanh việt cùng đồng văn tuyên đồng thời ngẩn ra đặc biệt đồng thanh việt không nghĩ đến ma giới trông còn có người nhận thức hắn hắn nhìn chằm chằm tầm mạch mạch nhìn trong chốc lát rất nhanh liền nhận ra được ngươi là tầm mạch mạch là ta nha mới tới thiên linh giới thời điểm đồng thanh việt cũng giúp qua nàng không ít việc tầm mạch mạch đối với đồng thanh việt huynh muội ấn tượng cũng không tệ lắm tầm t i ể u hữu ngươi nhận thức bọn họ châu vạn kinh ngạc nói đồng thanh việt gặp tầm mạch mạch bị một đám ma tu bảo hộ ở sau người lập tức biểu tình quái dị nói tầm sư m ụ i ngươi cùng những này ma tu nhận thức ách tầm mạch mạch tài nhìn xem lại nhìn xem đ ố i kiếm này dương nỏ trương không khí nhắm mắt nói nếu mọi người đều là người quen có chuyện liền h ả o h ả o nói nha Trường châu vạn tuy rằng ngoài miệng nói đồng văn t u y ê n thực lực bởi ma khí hạn chế không thể hoàn toàn phát huy nhưng trên thực tế đại thừa kỳ chính là đại thừa kỳ một cái cảnh giới tranh lệch đặc biệt xuất khiếu kỳ đến đại thừa kỳ tranh lệch kia cơ hồ chính là một đạo lạch trời coi như bọn họ bên này có năm người thật muốn đánh đứng lên bọn họ năm người cũng không nhất định là đồng văn t u y ê n đối thủ nhưng may mà nơi này là ma giới chỉ cần bọn họ chống đỡ một đoạn thời gian viện binh rất nhanh liền sẽ đến đ ồ nhưng trong khoảng thời gian này vũ thương ma quân vẫn luôn lưu lại tại vũ thương thành nàng không có cách nào đi vào vẫn luôn đợi đến hôm nay mới gặp nhan vạn rời đi vũ thương thành nàng một đường theo tới vẫn luôn ẩn tại tàng hữu đợi đến vị kia hơi thờ cường đại ma t u rời đi đợi đến nhăn vạn từ trong đám người đi ra nàng mới bắt chuẩn cơ hội tính toán một k í c h đắc thù lại không nghĩ kiếm khi chém ra thời điểm một đạo khí thức cường đại bỗng nhiên từ châu vạn sau lưng nữ t u trên người tuôn ra nhường động tác của nàng đình trệ bị kiềm hãm là một cái như vậy nháy mắt lại nhường nhăn vạn phát hiện sau né tránh đồng văn tuyên biết chính mình tuy rằng có thể đánh thắng cái này năm cái suất khiếu kỳ ma tu nhưng khẳng định muốn chua toàn rất lâu thời gian một lúc lâu đối với nàng liền bất lợi lúc này thấy đồng thanh việt vậy mà cùng vừa rồi cái thiên nữ tu nhận thức mà cái thiên nữ tu tựa hồ cũng có ý điều hòa nàng liền tạm dừng tay quan sát đứng lên người mới vừa nói tâm tâm là tâm tâm t i ể u đáng yêu sao so với đồng thanh việt tầm mạch mạch đối với phấn điêu n g ọ c mài t i ể u đồng tâm ấn tượng càng sâu một ít khi đó tại thiên linh hoa hải trong tiểu đồng tâm người còn chưa có hoa miêu cao luôn luôn thình lình từ trong bụi hoa sông tới lại ngoan lại đáng yêu là tâm tâm bị hắn bắt đi đồng thanh việt chỉ vào châu vạn tầm mạch mạch ngần ra quay đầu nhìn lại châu vạn tiền bối tính trẻ con cũng xem như bằng hữu của ta n g ư ờ i có thể hay không thả nàng đi ra nàng nếu là nơi nào đắc tội ngươi có yêu cầu ngươi cứ việc nói chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi bởi vì truyền tống trận sự tình châu vạn đối tầm mạch mạch có một phần cảm kích lúc này thấy tầm mạch mạch cầu tình liền kiên nhẫn giải thích ta không nghĩ đối tính trẻ con bất lợi ta là yêu quý tính trẻ con tư chất nghĩ thu nàng làm đồ để nàng là trở thành ma trận sư tốt mầm như là lưu lại ma giới ta sẽ đem một thân sở học đều truyền thụ cho nàng Tầm tầm ta thiên trưởng trận ta thu rất thú trận Thuyên môn môn muốn là linh linh L nào huyền chi học pháp nhiều yêu nữ, còn nơi nào cần người đến、giáo? Đồng Văn giới giáo. sư, Hừ Lạnh nói, n g ư ờ i không để ý nàng ý nguyện tự thiện đem người bắt đi hơn nữa muốn nhường nàng tàu hòa nhập ma triệt để biến thành ma tu như thế hành vi cùng giết người có gì khác nhau đâu nàng tại ma giới lịch luyện bị ma thú gây thương tích là ta xuất thủ cứu nàng nếu không phải là ta tính trẻ con chết sớm châu vạn chất vấn nay ta chẳng qua nhường nàng làm đồ đ ệ của ta các ngươi có cái gì không chịu Vì tiền bối ta biết ngươi là yêu quý nhân tài tính trẻ con ta cũng đã gặp nàng linh lực thân hòa độ rất cao đúng là trở thành linh trận sư cùng ma trận sư nhân tài nhưng nàng dù sao cũng là linh tu phụ mẫu người nhà cũng đều tại linh tu giới đâu ngươi xinh xinh nhường nàng sửa tu ma nói đây là không phải có chút quá phận à. ta đã cứu mạng của nàng hàng năm đến ma giới lịch luyện ma tu rất nhiều phàm là đi ra săn ma khô t ử thương vô số theo hắn thân là linh tu tính trẻ con đã chết bị hắn cứu là hắn nhìn chúng đồ đệ là ngươi là đối với nàng có ân cứu mạng nhưng tính trẻ con khẳng định không nguyện ý làm ngươi đồ đệ đi tầm mạch mạch nói Châu vạn nếu ngươi là cưỡng ép thu nàng làm đồ đệ người ta bản lĩnh học trong lòng còn oán hận ngươi ngươi đây không phải là chính mình cho mình bồi dưỡng cừu nhân không Châu nhú cứu vạn nhíu mày ta đặc biệt ngài đã xuất khiếu kỳ hậu kỳ muốn tiến giai đại thừa kỳ là khẳng định muốn đi linh thu giới đi Huyền trâu h nhưng là linh thu giới ngũ đại tông môn chi nhất thực lực hùng hậu dị thường, hơn phi thường thời cho i giới đại đại điểm ngài ê n môn ngũ tông môn nửa ngũ tông môn vẫn luôn phi thường đoàn kết đến thời điểm cho ngài sau lệnh là lực kết t sau dị u qua đi sao còn có thể hảo hảo tu luyện y thấy sát sao sao. thể ngài ngài còn hào hào đi cảm có c h vạn nghe nghe mặt chậm rãi liền nón xanh cho nên ngài còn không bằng thừa d ị p đối tính trẻ con có ân cứu mạng chuyện này nhân cơ hội đổi điểm chỗ tốt đâu tỷ như nhường huyền thiên môn tại linh thu giới bảo vệ ngươi an toàn cái gì bởi vậy chẳng phải là song thắng tầm mạch mạch khuếch đại nói huyền thiên môn thực lực rất mạnh tính trẻ con phụ thân, thể thương Châu nhú nhà quân. đầu mày môn con vạn lông rất trẻ với lại, ma lực có so địa vị có thể so với vũ không i a p ụ thân thực thể thương thu thế Tầm mình linh như hỗn? mạch mạch quân, này còn nào nói lực có vậy với vũ vậy mà ma so sau giới ở k sai nếu là mình cố ý lưu lại tính trẻ con quay đầu đi linh thu giới tính trẻ con cha mẹ nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập mình đến thời điểm chính mình còn dạy cái gì đồ đ ệ a mạnh cũng có thể không bảo đảm Đồ đệ đồ tuy rằng khó tìm nhưng là không phải tìm không thấy. Tiên rằng nhưng liền không không khó phải là châu ỉ có cái có. con c một tầm tiểu hiểu, trên mặt mũi làm đứt tại tiểu trên ta liền không thua tính trẻ liền Đi đi, hiểu đồ đệ. nhưng không nhìn liền không h vạn cường điệu nói ta cái này hoàn toàn là hướng tầm tiểu hữu ngươi ngươi cho chúng ta ma giới kiến tạo truyền t ố n g trận điểm ấy mặt mũi ta nhất định là muốn cho là là là tầm mạch mạch nhìn thấu không nói phá coi như là chính mình mặt lớn vậy ngươi làm cho người ta đem tính trẻ con mang đến ta phải đi ngay cùng bọn hắn nói ân châu vạn đồng ý tầm mạch mạch cười xoay người chạy đi tìm đồng thanh việt đồng sư huynh châu vạn tiền bối đồng ý hắn một lát liền làm cho người ta đem tính trẻ con mang đến thật sự đồng thanh việt có chút không dám tin tưởng nhìn sang lại thấy châu vạn quả nhiên móc ra nhất cái truyền tin phù truyền ra ngoài một lúc lâu sau người của ta sẽ đem tính trẻ con mang đến châu vạn nói Chúng tầm a canh đây lại đợi lại giờ. thêm một t mạch mạch kiếm xem mà mặt ma vạn lại Châu cũng khác hai nghe thua như thấy thế, cũng không lại đi bên này góp mà là hô đối Đồng đồng đi nói. bên bên tuyên văn xong, này trận góp vào vỏ, là ý. sư đi đến muội ộ t tiếp tục bên nghiên c ứ trận đồ. Tầm đồ. m sư、Mụy、đa tạ đồng thanh việt hướng tầm mạch mạch nói lời cảm tạ hắn không nghĩ đến sự tình có thể thuận lợi như vậy liền giải quyết khách khí ta cùng tâm tâm cũng tính h i ể u duyên trước kia ta liền rất thích nhàng tầm mạch mạch cười nói Khi đồng ó có có tại thiên linh hoa hải chúng ta luôn có thể、gặp. tâm tâm linh lực thân hòa độ rất cao, các người cũng đều tại tìm linh chất tử có thể gặp rất bình thường. linh hải linh người linh hoa chúng hòa bình luôn cũng lực cao các gặp gặp đều độ đ thanh việt cười nói người cùng tâm tâm tại thiên linh hoa hải gặp qua người nhưng là một hai trăm n năm trước hương an thành thái sơ điệp đoạt giải vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện đồng văn tuyên bỗng nhiên lên tiếng hỏi tầm mạch mạch tầm mạch mạch ngưng một chút mới gật đầu thừa nhận thái sơ điệp sự tình đồng thanh việt huynh muội đều biết nàng cũng không có cái gì tốt giấu giếm trên người ngươi có phải hay không có đồng văn tuyên dừng một lát rồi sau đó đưa tay từ cổ áo bản thân trong kéo ra một thứ biểu hiện ra cho tầm mạch mạch nhìn thứ này linh lung thạch tầm mạch mạch mờ to hai mắt nhìn tiếp cũng nghĩ tới lúc trước tính trẻ con tiểu bằng hữu tựa hồ là nói qua nhà nàng một vị trưởng bối trên người cũng có linh lung thạch tới v ân ta cũng có một khối tầm mạch mạch gật đầu vậy ngươi ngươi nhận thức một tên là khê g ố c người sao đồng văn tuyên trong thanh âm lộ ra một tia không dễ phát xác khẩn trương khê g ố c tiền bối tầm mạch mạch mặc dù không có trả lời nhưng là qua nét mặt của nàng trong đồng văn tuyên đã biết câu trả lời ngươi nhận thức hắn đồng văn tuyên cầm lấy tầm mạch mạch cánh tay vậy ngươi biết như thế nào liên hệ hắn sao cô tổ mẫu đồng thanh việt vẫn là lần đầu tiên gặp nhà mình cô tổ mẫu kích động như thế Cái kia, người có hắn truyền tin phù sao ta nghĩ gặp lại hắn một mặt đồng văn tuyên vội la lên truyền tin phù nàng tự nhiên là có nhưng muốn không muốn cho đâu tầm mạch mạch suy nghĩ đại khái một giây liền quyết đoán móc ra truyền tin phù cho nguyên nhân không có gì khác đơn giản là lấy khê c ố c tiền bối hoa tâm trình độ khẳng định rất t h í chi mỹ nữ đi tìm hắn cảm ơn người về sau nếu là có sự tình gì cần ta hỗ trợ có thể trực tiếp đến huyền thiên môn tìm ta như là tìm không đến ta tìm thanh việt cũng giống vậy đồng văn tuyên thật cẩn thận tiếp nhận truyền tin phù trân trọng t h u lên Sau đồng văn thanh u y ê n liền lại k ô n đến người yên lặng g để đi ý tầm một mạch mạch mà là q u một b ê k ô n đang nghĩ cái gì. Tầm sư cái này khê gốc là loại người nào、à? Đồng thanh g gì. gốc biết cái mụi cái loại Tầm khê sư là việt nhỏ giọng hỏi hắn rất ngạc nhiên đến cùng là một người như thế nào có thể làm cho nhà mình thanh tâm quả dục cô tổ mẫu kích động như thế khê gốc là tầm mạch mạch nghĩ ngợi muốn như thế nào giới thiệu hắn là đồ thanh trong tộc một vị tiền h bối tu vi rất cao người cũng rất tốt Đồ thanh đồng thanh việt đối đồ thanh Việt thanh tượng rất khắc sâu, khi đó đồ thanh tu một trời đất thành thành mắt. thân thanh thể thường. thù khắc khi chỉ nhưng không không hương chủ không Khi hắn phận không phải bình phải hay không có cái gì đặc ý nghĩa? đan an qua của kia, vừa kia đồng ấn vẫn dáng liền cũng liền đoán đối đồ đó đồ để đó đồ đá, đặc đ rồi ồ gì vi, vẻ, vào kim Cái cái cái ấy sợ sợ kỳ lúc có cục có có sâu, suy là bộ ý thanh việt hiếu kỳ nói cái này cái cục đá cô tổ mẫu mang theo bên người gần vạn năm chưa từng cách thân chúng ta vẫn luôn rất ngạc nhiên Xem như một phẩm mẫu Tầm một như định tín vật đi. Tuy rằng tế phẩm khế ước đã không ở nhưng linh lung như tín cùng tín chẳng đồng thanh、Việt、phản ngươi khế thạch Khế khế phất hiểu cái gì loài. Tầm hiểu, ngươi có thể lại đây một chút ước ước vật Tuy tế vật. tổ vật Việt tiểu cái cũ gốc cô gốc cái có đi. loài. lại đã đây gì ở là lẽ là sao? lúc này châu vạn hướng tầm mạch mạch hô chúng ta có vài chỗ địa phương cần ngươi giải thích một chút ách tốt tầm mạch mạch hướng đối ồ rồi n thanh nhẹ đến g gật giữa Việt một tu sau ma đi đầu, đó đám đ ở bọn họ đưa ra với ấ n cạn đứng lên. đề đối giải thích Tầm mạch mạch kẽ v ma khí vận hành cũng không mười phần lý giải cho nên chỉ có thể dựa theo linh khí vận hành mà nói giải may mà mấy vị này ma trận sư đều là ma giới đứng đầu cao thủ tại tầm mạch mạch r ằ n g giải thời điểm có thể kịp thời phát hiện vấn đề làm ra điều chỉnh lập tức sáu người thảo luận khí thế ngất trời trong chấp mắt một canh giờ liền qua mãi cho đến tính trẻ con bị châu vạn đệ tử mang theo lại đây mọi người mới tạm thời đình chỉ cô tổ mẫu ca ca, tính trẻ con t r ư ở n g cùng đồng văn t u y ê n có năm phần tương tự nhưng khí chất càng hoạt bát một ít vừa thấy hai người liền kích động xông đến người có sao không bị thương không đồng thanh việt đem muội muội bảo hộ tại trong lòng trên dưới kiểm tra ta không sao tính trẻ con lắc đầu đồng văn t u y ê n dùng linh lực dò xét một phen xác định tính trẻ con không có bị thương trở í tính n con chẳng những không có bị thương, liền nàng đoán nhập không vạn nói muốn con ngoại lỏng nàng bên ngoài, không có áp dụng bất kỳ nào cưỡng ép biện h hỏa châu thua thật pháp. trẻ trước tẩu trẻ tâm, trừ bất t ra có có. có giam kỳ bị làm là đều sự đồ đệ áp ma ép Xem về đi đồng văn tuyên đối hai người nói bọn họ tới đây mục đích vốn là cứu tính trẻ con lúc này người tìm được tự nhiên không có lại lưu lại tất yếu đồng thanh việt nhường tính trẻ con lưu lại cô tổ mẫu bên người chính mình hướng tầm mạch mạch đi tầm sư muội chúng ta đi về trước về sau có chuyện ngươi trực tiếp đến huyền thiên môn tìm ta tốt tầm mạch mạch thu hồi đánh giá tính trẻ con ánh mắt lúc trước vẫn chưa tới nàng đ ù i tiểu đáng yêu nay trưởng thành đại cô nương nếu không phải là đồng thanh việt ở trong này nàng ước chừng là nhận không ra ta truyền tin phù ngươi có đi đồng thanh việt hỏi có c h ứ c ngươi cho qua ta ta vẫn luôn thua đâu Tuy ta luôn qua, rằng vẫn luôn không dùng qua, ta giống như không có của ngươi. của có đồng thanh việt nói, tiếp ầ m mạch mạch dừng một chút dừng t từ túi c à nhận k ô n trong l t ra h ấ t t cái r u y ề nhìn tin p ù đưa qua cho. Đồng qua Thanh cho. nhận h n Việt tiếp nhận, nhìn thoáng qua truyền tin phù thượng dấu hiệu kinh ngạc nói ngươi là thập phương lâu đệ tử v ân ta là dược lâu đệ tử tầm mạch mạch đáp dược lâu đồng thanh việt mắt sáng lên hỏi dược lâu tầm ca tiền bối nhưng là ngươi mẫu thân làm sao ngươi biết tầm mạch mạch kinh ngạc nói n g ư ơ i là dược lâu đệ tử lại họ tìm lại là từ huyền linh giới trở về hơi nhất liên tưởng liền biết đồng thanh việt nói cũng là tầm mạch mạch cười chờ ngươi hồi linh tu giới nhất định báo cho ta biết ta đi dược lâu bái phòng đồng thanh việt nói a tầm mạch mạch ngẩn ra không không cần như vậy chính thức đi liền tùy tay giúp một tay mà thôi n g ư ơ i có thể không biết người mẫu thân cùng ta mẫu thân đã từng là khuê chung bản thân đồng thanh việt nói phải không tầm mạch mạch đầy mặt khiếp sợ tầm ca tiền bối phi thăng sau liền vẫn đang bế quan tu luyện ta mẫu thân đi dược lâu vài lần đều không thể gặp được một mặt nàng rất thường nghiệm tầm ca tiền bối đồng thanh việt nói tốt chờ ta hồi dược lâu liên hệ ngươi tầm mạch mạch đáp ứng nói theo sau đồng thanh việt liền đi trở về ba người bóp nát lệnh bài trở về linh thu giới Tầm m ạ chương mạch một trăm hai mươi lăm m a giới ma trận sư môn chờ một cái có thể đi linh tu giới truyền tống trận đợi lâu lắm vì thế đang mờ tích h trận đồ sau bọn họ liền khẩn cấp bắt đầu ra tay kiến tạo Tầm mạch mạch nhưng i hai bên tống trận có sai biệt hẳn là lại nhiều nghiên cứu một trận, làm nhiều vài loại ề truyền u cứu lần là làm nhắc nhở, bên tống trận hẳn trận, h có một p ơ án tiện kiến dàng lãng dựng truyền tống trận Nhưng tùy bắt tạo tài xây liệu. đầu dễ phí ma trận sư môn hoàn toàn không để ý châu vạn càng là nói chúng ta vì kiến tạo cái này truyền tống trận chuẩn bị c h ọ n vẹn ba vạn năm đừng nói lãng phí một cái truyền tống trận tài liệu chính là lãng phí m ư ờ i chúng ta cũng lãng phí khởi i Được r ồ mà giới như thế hào tầm mạch mạch tự nhiên không có ý kiến huống chi thật làm ớ i là nhất có thể phản ứng vấn đề phương thức tại xây dựng truyền tống trận công việc thượng tầm mạch mạch chỉ có thể làm bên ngoài chỉ đạo lấy nàng thực lực không đủ cùng tham dự trận đồ vẽ chỉ có thể dựa vào thái sơ điệp đối đã hoàn thành bộ phận tiến hành kiểm tra đo lường như là nơi nào năng lượng tiết điểm không ổn định mà khí lưu động không thông thuận nàng liền có thể lập tức phát xác ra được như thế song phương hợp tác ba ngày thứ nhất truyền tống trận liền hoàn thành Thứ nhất tham dự thực một nghiệm người, là Châu hạ người, Vạn môn dự cái đệ thử, là đây ệ tử, vốn c h u muốn Châu xuất muốn nhiều Vạn Vạn vừa tạo mạnh mạch mạch mình đi lên, nhưng là bị những người khác ngăn cản. Châu Vạn là bọn họ bên trong trận pháp tạo nghệ mạnh nhất mà vừa mới thành hình trận pháp có rất lớn sát xuất sẽ không thành công, như ngoài hơn mình lệnh chọn là là là là lựa mà bài mới mất tầm đem tự rất sát thác khác họ pháp pháp Cho, chế hồ cho đi được. điệp đưa đệ đ bị bị có â ra sẽ ý tử. là truyền t ố n g lệnh b à i nếu trận pháp thành công qua đi sau nếu ngươi nghĩ trở lại ma giới bóp nát lệnh bài có thể là để từ kia tiếp nhận cát gao nắm trong tay trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn chính mình sẽ trở thành thứ nhất tới linh thu giới ma tu sao bắt đầu đi châu vạn ra lệnh một tiếng liền có người khởi động truyền t ố n g trận ma tinh năng lượng từng chút đem trận đồ thắp sáng chờ toàn bộ trận đồ đều sáng lên thời điểm không gian chi lực cũng tùy theo xuất hiện thành công có người hưng phấn hô lên nhưng hắn lời nói còn chưa hoàn toàn biến mất truyền tống trận trong không gian chi lực lại đột nhiên biến mất truyền tống trận cũng theo mờ đi mọi người gương mặt thất vọng nhưng may mà đã có từ t r ư ớ c chuẩn bị tâm lý rất nhanh liền điều chỉnh lại đây lần nữa t ụ cùng một chỗ thảo luận thất bại nguyên nhân chuyện gì xảy ra vừa rồi rõ ràng cảm giác đến không gian chi lực a đúng a trận pháp này khó khăn nhất liền là có thể chuyển đổi không gian năng lực nhưng là vừa mới rõ ràng đã có không gian chi lực châu ẳ n năng lượng không đủ, không thể có khả năng, vừa rồi kia cổ năng lượng rời đi một người hoàn toàn không có vấn、đề. Nếu không gian chi lực đầy đủ cường đẩy, vậy thì vì sao người còn tại truyền tống trận trong, không có bị truyền tống ra ngoài? Tầm tiểu hiểu, người nhưng có phát hiện cái gì dị thương? g gì lẽ là lực khả kia thể chi thì hiểu, phát h đủ, đi đề. đầy đủ đại, một tại Tầm tiểu có cổ có có có cái c vừa vậy vì sao ra rồi rời bị dị vạn quay đầu lại hỏi tầm mạch mạch tầm mạch mạch là bọn họ nơi này duy nhất một cái sử dụng qua truyền t ố n g trận người nếu muốn nói phát hiện sai biệt tầm mạch mạch là duy nhất có thể lấy trả lời bọn họ vấn đề người tầm mạch mạch vừa rồi cũng vẫn đang tự hỏi vấn đề này trần chờ một chút đáp trận pháp khởi động thời điểm không có vấn đề gì truyền t ố n g trận vận chuyển cũng bình thường không gian chi lực cũng giống vậy nhưng tựa hồ luôn luôn kém một ít gì kém cái gì mọi người theo sát sau hỏi ta cũng không biết tầm mạch mạch cười khổ lắc đầu ta vừa rồi vẫn luôn tại nhớ lại truyền t ố n g trận khởi động quá trình nhưng luôn luôn nghĩ không ra nơi nào không giống với cái này đơn giản Châu tự mình khởi Vạn đến dùng đến khởi động tự t đi rồi ậ n tinh ở, nói. Chúng ta nhiều truyền tống vài lần, ngươi nhiều nhìn có lẽ có thể tìm tới nguyên nhân. Lời của hắn thanh pháp thể ma tìm âm mới ta của vừa tới vài Lời ở, có có lạc r lẽ vị vào. kia nghiệm liền phi giác lại đi Rồi ma phụ trách thực nghiệm ma tu đệ thử, liền phi thường tu tử, trực giác lại đứng đệ sau đó châu vạn liền bắt đầu lần lượt khởi động truyền t ố n g trận khởi động ma tinh năng lượng phủ kín trận đồ truyền t ố n g trận sáng lên không gian chi lực hiện lên năng lượng biến mất như thế tuần hoàn vãng phục bảy tám lần sau tầm mạch mạch cuối cùng phát hiện nguyên nhân ta biết nguyên nhân tầm mạch mạch kêu lên nguyên nhân gì mọi người cùng nhau nhìn lại nín t h ở ngưng thần chờ tầm mạch mạch câu trả lời không phải truyền t ố n g trận vấn đề là càn khôn lưỡng nghi trận vấn đề tầm mạch mạch nói tựa r trận tuy rằng sinh ra u tuy y ề n tống sinh không gian chi l c cái nhưng không g là i như này c i lực l có cùng cản không khôn ỡ n n g g hạo i liên trận thành hình hệ c uyên tiền bối đồng dạng hắn tuy rằng nắm giữ không gian pháp t ắ c nhưng là chỉ có thể ở ma giới bên trong qua lại tự nhiên cũng không thể vượt qua c ả n khôn lưỡng nghi trận đi đến linh tu giới mọi người nghe sau một trận giật mình tiếp liền lại một đám cao mày cái này không vừa vặn là chỗ khó khăn nhất sao châu vạn thất vọng thở dài nói trên đời này khó nhất phá giải trận pháp liền là càn khôn lưỡng nghi trận nhất định sẽ có biện pháp tầm mạch mạch nhìn cao lớn phù văn vách tường ta mấy ngày nay vừa có không liền ở quan sát càn khôn lưỡng nghi trận các ngươi nhìn phía trên này phù văn linh tu giới kia một mặt trên vách tường phù văn cùng bên này có chút không giống ta cảm thấy mấu chốt điểm hẳn là tại những này phù văn thượng nhưng chúng ta cũng không biết truyền tống trận cùng những n à y phù văn liên hệ a có người nói tầm mạch mạch nhìn chằm chằm phù văn lại cúi đầu nhìn nhìn xây dựng hoàn thành truyền tống trận nàng bản năng cảm thấy cái này liên hệ sẽ không quá phức tạp càn khôn lưỡng nghi trận hai mặt giống như là thái cực đồ âm dương hai cực một mặt là linh khí một mặt là ma khí hai người tuy rằng tác dụng khác biệt nhưng bản chất đều là có thể l ư ợ n g thái diễn chân nhân tại thiết chí càn khôn lưỡng nghi trận thời điểm Không thể coi như mặt trên không có ghi lại cản khôn lưỡng nghi trận trận đồ nhưng là có thể nhiều lý giải một ít thái cầu thời kỳ trận đồ kết cấu nguyên lý cũng có thể có rất lớn giúp xem ra vẫn là chỉ có thể đợi lưu quang tông tông chủ đã tới châu vạn nói bọn họ là thái diễn chân nhân hậu nhân khẳng định biết trong đó liên hệ nghe được lưu quang tông ba chữ trầm tư tầm mạch mạch đột nhiên ngẩng đầu không được không thể đợi đến trần tuyết dung lại đây Những này ma trận ma sư sở dù ĩ sẽ đối đều tống cuối mũi, chính mình khách c mình khí như thế, nhìn như truyền trận mặt mũi, như là cuối cùng vẫn là n vẫn quang tông xây dựng truyền tống trận. Đến thời điểm trần g vào là liêu chỉ có thể thời tuyết điểm dựa xây sao sẽ đ ư ra trận rất ma a muốn giết mình, những này ma trận sư rất có khả năng sẽ lập tức phản chiến. giết tức khả lập sư sẽ s có Dù sao so với chứng đạo cơ hội chính mình dạng này một cái không quan trọng tu sĩ tính cái gì Hắn này tâm tâm nhiệm này nhiệm muốn đi linh tâm tâm thu đi giới chúc ỉ n Dung, như là Trần、Tuyết、Dung đưa ra muốn giết mình mới bằng lòng động kiến tạo truyền tống trận bảo không thể Hảo Yên Tiền、bối、cũng sẽ đồng h thu thể Hảo Tuyết giết đưa là tạo t ra r mới Bối bảo sẽ ý.、Trúc、ngôn tiền bối nói qua hạ uyên tiền bối thực lực là thiên đạo dưới đệ nhất nhân hắn muốn giết chính mình chính mình thật sự chỉ có thể đợi chết châu vạn tiền bối tầm mạch mạch hướng châu vạn nói ta chỗ này có một chút đầu mối bất quá muốn trở về t r a một ít đồ vật các ngươi trước tiên ở nơi này tiếp tục nghiên cứu ta đi một chút liền hồi n g ư ơ i có đầu mối châu vạn vui vẻ kích động nói n g ư ơ i muốn đi đâu ta cùng ngươi đi ta muốn đi ma uyên tầm mạch mạch nói ách ma uyên nhưng là hạo uyên ma quân hang ổ a ai dám đi ha ha kia tầm tiểu h i ể u ngươi đi sớm về sớm chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tầm mạch mạch nghẹn cười lên tiếng sau lấy ra hạo uyên ma quân truyền tin p h ủ truyền ra ngoài một lát sau một đạo không gian khe h ở liền xuất hiện tại tầm mạch mạch trước mắt hạo uyên ma quân từ khe h ở trung vươn ra một cái đầu đến truyền tống trận nhanh như vậy liền lộng hào ma quân chúng ma tu tại không gian khe h ở xuất hiện nháy mắt liền chú ý tới bên này lúc này nhìn thấy hạo uyên ma quân đầu lập tức cùng kêu lên hành lễ hạo uyên ân một tiếng tiếp tục nhìn phía tầm mạch mạch chờ câu trả lời còn chưa có gặp được một chút vấn đề cần trở về tìm phu quân hỗ trợ tầm mạch mạch nói tìm đồ thanh hỗ trợ hạ uyên tuy rằng kỳ quái nhưng là cũng không nhiều hỏi hắn đem đầu của mình thu về sau đó t h ò tay đem không gian khe h ở kéo lớn một ít mới hướng tầm mạch mạch nói được rồi vào đi tầm mạch mạch hướng châu vạn chờ ma t u nhẹ gật đầu sau đó bước vào không gian khe h ở trở về ma uyên tầm mạch mạch nhất đến ma uyên liền chạy trở về đồ thanh bên người lại nhìn chung quanh một chút không thấy chúc ngôn thân ảnh liền tò mò hỏi chúc ngôn tiền bối đâu hắn nói hồi lâu không đến ma giới muốn khắp nơi đi dạo hạo uyên nói a vậy cũng chỉ có thể phiền toái hạo uyên tiền bối giúp t a thuật lại phu quân lời nói tầm mạch mạch cười nói đi a vì mình chỉnh dung đại nghiệp hạo uyên biểu hiện dị thường dễ nói chuyện vừa lúc ta cũng hiếu kỳ ngươi muốn cho đồ thanh hỗ trợ cái gì đồ thanh có chút hoảng động nhất hạ thân thể thích hợp tỏ vẻ ra bản thân tò mò phu quân tầm mạch mạch hạ thấp người nhìn chằm chằm trước mắt cục đá nhìn một chỗ nàng cảm thấy ước chừng là đồ thanh ánh mắt địa phương chậm rãi nói mà giới truyền tống trận không thể cùng cản khôn lưỡng nghi trận sinh ra liên hệ nói như vậy truyền tống trận liền tính song thành cũng vô pháp xuyên qua cản khôn lưỡng nghi trận tiến vào linh thu giới ta nhận thức trong biển truyền thừa có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này cho nên ta nghĩ mở ra mặt sau truyền thừa nghe tầm mạch mạch vừa nói xong đồ thanh liền biết nàng muốn làm gì lúc này liền cự tuyệt người vì sao không đồng ý hạo uyên gặp đồ thanh không đồng ý lập tức cũng không phiên dịch trực tiếp chất vấn lên không phải là mở ra truyền thừa sao lại không có cái gì chỗ xấu đúng vậy đúng vậy liền mở truyền thừa mà thôi phu quân ngươi dùng của ngươi nguyên thần chi lực giúp ta đem mặt sau truyền thừa mở ra đi Tầm mạch mạch từ Hảo Yên trong lời đoán được đồ thanh trả lời. Hảo Yên nghe xong không có trước tiên truyền đạt mà là sờ căm chầm tư. Hảo Yên tiền thạch tầm biết thanh chầm mạch mạch mà căm ám mạch mạch được có cái Hảo Hảo nghe không Hảo phu Vừa đoán xong Yên Yên Yên quân nói cái gì? Vừa rồi ám thạch vẫn luôn đang rung động tầm mạch mạch biết đồ thanh phải nói rồi gì? gì? lời lời. là sờ bối, phải cái đồ đồ đồ thanh cũng không sợ hạo uyên mù truyền đạt nếu muốn dùng nguyên thần của hắn mở ra tầm mạch mạch mặt sau truyền thừa thế tất liền muốn cởi bỏ trên người hắn cấm chế đến thời điểm hắn liền có thể chính mình nói chuyện với tầm mạch mạch đồ thanh không đồng ý hạo uyên chi tiết truyền đạt nói nhưng là không nói như vậy liền không có biện pháp ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra mặt sau truyền thừa a tầm mạch mạch vội la lên, truyền tống trận nếu là kiến tạo không tốt vũ thương ma quân liền sẽ tiếp tục đuổi giết ta gấp cái gì hạo uyên ghét bỏ lướt một cái đồ thanh tiếp mới hỏi tầm mạch mạch người là nói ngươi nhận thức trong biển truyền thừa h ẳ n là có kiến tạo truyền t ố n g trận phương pháp nhưng là ngươi nguyên thần không đ ủ cường đại cho nên mở ra không được có phải thế không là tầm mạch mạch gật đầu cái này đơn giản a hạo uyên cười nói dễ giải quyết tầm mạch mạch ngần ra không rõ bạch hạo uyên muốn làm gì nhưng là một bên đồ thanh lại nóng này hắn kích động nói giống cái gì giống có thể hay không nghe ta đem lời nói xong hạo uyên tức giận nói người này đại khái là cho rằng chính mình muốn đối tầm mạch mạch siêu hồn cưỡng ép mở ra truyền thừa đâu nhưng hắn là loại người như vậy sao được rồi nếu hắn là ma trận sư làm không tốt thật sự sẽ cân nhắc nhưng may mà hắn đối với trận pháp không có gì hứng thú chính mình tân tân khổ khổ học xong đi làm truyền tống trận nào có để cho người khác học xong thay mình đi làm việc thoải mái không phải là nguyên thần chi lực không đủ sao tăng lên nguyên thần chi lực chính là hạo uyên đầy mặt thoải mái nói cái này nguyên thần chi lực nơi nào là dễ dàng như vậy tăng lên nàng cũng nghĩ a nhưng đây không phải là thời gian không cho phép sao người khác không biện pháp ta có biện pháp a đừng quên ta nhưng là tu luyện hơn m ộ ư ơ i vạn năm nguyên thần chi lực hạo uyên cười chỉ chỉ đồ thanh nói trên người hắn cấm chế chính là dùng đến tu luyện nguyên thần Nguyên thần của hắn mạnh hơn người thượng rất nhiều ta cũng có thể làm cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên của người nguyên thần tăng lên tự nhiên dễ dàng hơn. Hiền mạch mạch căn bản không nghĩ rất ta thể thời tự tầm cho mạch mạch của có của làm bối ở dễ đương ế n trong nhất kinh hỷ khó hiểu. Đây không n điểm Đây thời hiểu. phải ấy g lúc là các hỷ khó pháp thu u l y ệ nhiên sao. Đương n không phải đây là chính ta cảm hộ ra tới pháp tắc không lại ngươi nguyên thần quá yếu tại ta pháp tắc dưới cưỡng ép tăng lên nguyên thần chi lực phòng chừng sẽ phi thường thống khổ hạo uyên nhắc nhở Ta k h ô nói g sợ, chỉ cần c thể sớm mở ra truyền thừa, sớm suy mở ra yếu l ê Yên u quang tông thực lực, nàng cái gì còn không nhìn gì thực Hảo lực cái được, sợ. Vậy xong e m đồ thanh t nói. r cũng h mạch mạch nguyên thần ố c c lát ta tầm đem nguyên để đi. vào cấm chế bên trong, nàng là trong, xong, cấm chế thức chính cũng xem phụ bên người người Nói không đợi đồ thanh trả lời hạo uyên r ũ i chỉ một chút liền dẫn ra tầm mạch mạch nguyên thần tiếp xót vào đến cấm chế bên trong cùng đồ thanh nguyên thần đụng vào nhau Đồ thanh chương ơ ồ một trăm hai mươi sáu hạo uyên lấy ra nguyên thần tốc độ quá nhanh tầm mạch mạch còn chưa có chuẩn bị tốt nguyên thần cũng đã bị hạo uyên dẫn vào cấm chế bên trong tiếp liền là nhất khổ áp lực cực lớn giống như thái sơn áp đỉnh mà đến chính đáng nàng cảm giác muốn hít thở không thông thời điểm một đoàn quen thuộc nguyên thần chi lực m ả n h bọc lấy nàng đem nàng nghiêm kín bọc ở bên trong phô quân cảm giác quen thuộc này ngoại trừ đồ thanh không có người khác lỗ mãng mất mất đồ thanh trách nói phu quân tuy rằng đây không phải là chúng ta cách một nghìn năm sau lần đầu tiên gặp mặt nhưng là lần đầu tiên trực tiếp đối thoại ngươi như thế nào mở miệng liền mắng ta a tầm mạch mạch ủy khuất nói ai bảo ngươi lỗ mãng mất mất liền tiến vào ngươi biết cấm chế bên trong là cái gì sao đồ thanh chẳng những không có nghĩ lại chính mình khó hiểu phong tình ngược lại mắng càng hung cấm chế bên trong là ngươi a Tầm mạch mạch h k ô nha g c ú t Mặt nghĩ ngợi nói. s u c hạ u ẩ n đống hấn bị một đống giáo hấn tầm m giáo c mạch tức c h thanh một lời lập nói, đồ â uyên thanh âm bỗng nhiên từ hai người đỉnh đầu truyền đến người bảo hộ như thế kín nàng nguyên thần chi lực còn như thế nào tăng lên hạ uyên cũng không nghĩ quấy dày hai người triền miên nhưng tầm mạch mạch nguyên thần tốc độ tiến bộ trực tiếp quan hệ hắn khôi phục khuôn mặt đẹp tốc độ cái này cũng không thể chờ phô quân tầm mạch mạch khó hiểu hạ uyên cấm chế là thông qua ma luyện tu sĩ nguyên thần đến đề thăng nguyên thần lực lượng ma luyện phương pháp cũng dị thường thô bảo là thông qua cường đại ngoại lực cưỡng ép mà triền yết xé rách nguyên thần rồi sau đó lại trùng tổ như thế tuần hoàn qua lại n h ư n g tu sĩ nguyên thần tại lần lượt phá hư cùng trọng sinh trung nhanh chóng trưởng thành đồ thanh nói xé rách nguyên thần tầm mạch mạch thanh âm có chút phát r u n hiện tại biết sợ nhường ngươi lỗ mãng mất mất tiến vào như là lúc này có tay đồ thanh nhất định rắn chắc khó tầm mạch mạch một cái bạo lật kia p h u quân ngươi thời gian dài như vậy chẳng lẽ vẫn luôn tầm mạch mạch thanh âm run rẩy nguyên thần xé rách thống khổ chỉ là nghĩ một chút khiến cho người s ờ n tóc ấ y nàng không thể tưởng tượng đồ thanh cái này một nghìn năm đến vẫn luôn bị hạo huyên vây ở cái này cấm chế bên trong sau đó vẫn luôn bị không ngừng hành hạ hành hạ gần ngàn năm nghĩ gì thế hạo huyên cấm chế tuy rằng cường đại nhưng là không thể tùy tiện xé rách ta nguyên thần đồ thanh giải thích ta nói là ngươi của ngươi nguyên thần đối với này đạo cấm chế đến nói quá yếu à, tầm mạch mạch yên lòng. thế nào còn muốn tăng lên nguyên thần sao đồ thanh hỏi muốn tầm mạch mạch trả lời chém đinh chặt sắt phu quân ta muốn thay đổi cường đại lên nàng tuy rằng sợ hãi nguyên thần xé rách thống khổ nhưng có thể tăng lên nguyên thần cơ duyên là bao nhiêu tu sĩ cầu mà không được sự tình nàng muốn thay đổi cường đại mau mau cường đại lên không hề nhường đồ thanh thu vi nhận đến nàng thực lực hạn chế đồ thanh trầm mặc một lát rồi sau đó nói tốt ta mang theo ngươi theo dứt lời tầm mạch mạch nhận thấy được đồ thanh bao vây lấy nàng nguyên thần chậm rãi yếu xuống dưới thẳng đến nàng mới vừa gia nhập cấm chế thì kia cô thái sơn áp đỉnh cảm giác lại tái hiện nàng mới đột nhiên hiểu được Nguyên like, tại nàng tiến vào nháy mắt, cấm chế pháp thác liền đã bắt đầu vận hành là đồ thanh giúp nàng chặn này cường mình này giống như là một con nằm dạp trên mặt đất, chỉ còn chờ nguy nga sơn ập đến áp chế, con kiến giúp giác đầu lai là lực lúc là lát tại cái đại mắt thác bắt Tầm một mặt đất mạch mạch dạp vào chế chế pháp bách. chỉ chờ chốc áp áp cấm cảm cổ cự ập đã đồ nhưng à n g c ỉ chỉ có nhắc chính cần thể một một nát thần rất nhanh liền sẽ trùng tổ chỉ là đau tê dần mà thôi. nhở mình, không phải nghiền nhanh h mà lần lại lần liền là dần nguyên n sợ sẽ đau là đương to lớn đau đớn từ nguyên thần chỗ sâu truyền đến thời điểm tầm mạch mạch vẫn là nhịn không được kêu thảm thiết ra tay nàng thậm chí có thể thấy rõ ràng nguyên thần của mình bị nghiền thành nhất phiến phiến mảnh nhỏ cuối cùng lại trôi nổi đứng lên mà tại nàng mỗi một mảnh trôi nổi mảnh nhỏ bên trên có một khối đồng dạng lớn nhỏ màu đen mảnh nhỏ dán thật c h ặ t nàng Phô quân tầm mạch mạch đã không có khí lực nói chuyện nhưng là nàng nhận ra được cái kia theo hắn cùng nhau bị nghiền thành mảnh nhỏ nguyên thần là thuộc về đồ thanh còn có thể phân tâm xem ra còn chịu được đồ thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên to lớn đau đớn nhường thời gian bị vô hạn kéo dài phảng phất qua ngàn vạn năm bình thường vỡ vụn nguyên thần chậm rãi trồng tổ đau đớn hơi tỉnh lại tầm mạch mạch lại có khí lực nói chuyện nàng mở miệng vừa hô một câu phu quân lời còn chưa dứt nguyên thần liền lại bị nhất khổ lực lượng khổng lồ xé rách đào mắt thanh mảnh nhỏ đừng sợ ta cùng ngươi đồ thanh thanh âm có cường đại trấn an lực nhường đau đã không thể suy nghĩ tầm mạch mạch đột nhiên sinh ra một vòng an lòng đến nàng không sợ có phu quân che chở nàng chưa từng có xảy ra chuyện tình cấm chế ngoài hạo yên vẫn luôn chú ý tầm mạch mạch tình trạng hắn cái này pháp tác là chuyên môn nhằm vào ám ma nghiên cứu ra được mà ám ma nguyên thần trời sinh liền so những tu sĩ khác cường đại giống tầm mạch mạch loại này chỉ có phân thần kỳ tu sĩ nguyên thần vẫn là lần đầu tiên tiến vào c h í nhưng hắn cũng không xác định cấm chế hạ cũng xác cấm lực l ợ có thể hay h k ô nhìn g đối tầm m ạ c mạch mới cấm đem cấm tạo cạnh lại. cho canh chế có chế thần thành thương tính Nhưng h nguyên tổn nên vẫn luôn bên toán vấn liền dừng n giữ sẽ vừa ở đề trong chốc lát hắn k h ó e mắt liền không nhịn được run lên lo lắng là dư thừa sẽ không nói ngược lại còn bị thượng một tiết yêu đương khóa không phải là khổ nhục kế sao hạo uyên cắt một tiếng lão tử nếu không phải nguyên thần quá mạnh cũng có thể dùng quả nhiên quá mức cường đại cũng là một loại buồn rầu nhân đại trung là trên thế giới này thích hứng tính mạnh nhất giống loài nguyên thần xé rách thống khổ lại một lần một lần vòng đi vòng lại lặp lại chung tầm mạch mạch vậy mà cũng dần dần chậm lại chậm rãi cảm thấy không bằng bắt đầu như vậy đau đớn khó nhịn đến cuối cùng nàng thậm chí có thể tại chính mình nguyên thần bị c ắ t thành mảnh nhỏ thời điểm cùng đồ thanh ngẫu nhiên tán gẫu lên vài câu nàng không biết là đây cũng là nguyên thần cường đại biểu hiện đồ thanh gặp tầm mạch mạch nguyên thần cường đại không ít liền lại lần nữa dùng nguyên thần của mình vì tầm mạch mạch đúc khởi phòng hộ tàn tường chặn cấm chế lực lượng người thử xem có thể hay không mở ra truyền thừa đồ thanh hỏi tầm mạch mạch chỉ cần tìm đến có thể cùng càn khôn lưỡng nghi trận bắt được liên lạc phương pháp cũng không cần hoàn toàn mở ra truyền thừa cho nên nguyên thần chi lực chỉ cần tiến bộ liền có thể nếm thử tầm mạch mạch nhanh g e lời bắt thử đầu nếm mở r ã o trong truyền t biển ừ thừa a sau bị phong phần ấn truyền chóng i nhiên tại tới thời điểm vài thư tầm thần tự lật thờ. Tầm mạch mạch mạch mạch nhanh quả nguyên động c đây dựa ra vào qua một lần sau đó tại nhất thiên ghi lại trận pháp cùng phù văn kết hợp văn chương trong tìm được phương pháp vậy mà như thế dễ dàng liền đi tìm tầm mạch mạch có chút kinh hỷ đồng thời cũng càng ngày càng tin tưởng chúc g ô n suy đoán Cái này bản vô linh trận, rất có cản cái linh ghi lại nghi bởi này bản tướng trận năng khôn lưỡng nghi trận trận đồ, bởi vì cái này khả vô về vì rất thật sự đồ phảng phất là có người từ cơ sở từng điểm từng điểm dạy cho nàng đọc hiểu càn khôn lưỡng nghi trận tri thức tìm được tầm mạch mạch trước tiên đưa cái này tin tức tốt nói cho đồ thanh phu quân ta tìm đến phương pháp vậy là tốt rồi đồ thanh mỉm cười ta nhường hạo uyên mang ngươi ra ngoài không đợi đồ thanh lên tiếng vẫn luôn chú ý bên này hạo uyên tại hắn dứt lời đồng thời liền rút ra tầm mạch mạch nguyên thần nhường nàng trở về bàn thể Hảo h u y ê nói xong tầm mạch mạch liền đứng dậy theo hạo uyên cùng nhau từ không gian khe hở lại lần nữa về tới linh ma biên giới linh ma biên giới bên này lấy châu vạn cầm đầu ma trận sư môn còn tại nghiên cứu truyền t ố n g trận tuy rằng cái này truyền t ố n g trận không thể cùng càn khôn lưỡng nghi trận sinh ra liên hệ nhưng không gây trở ngại bản thân nó là một cái phi thường cao giai trận pháp những n à y thời gian bọn họ lặp lại cân nhắc nghiên cứu đối với trận pháp tạo nghệ lại tinh tiến không ít mọi người cảm giác được không gian chi lực hiện lên quay đầu nhìn lại gặp tầm mạch mạch từ không gian khe hở chung đi ra lập tức gương mặt vui sướng thậm chí đều bất chấp đối cùng xuất hiện hạo uyên ma quân hành lễ liền sôi nổi vây quanh lại đây hỏi tầm mạch mạch tầm tiểu hữu có thể tìm đến phương pháp tầm mạch mạch vừa đi một tháng trong lúc bất cứ tin tức gì đều không có nay trở về nhất định là có kết luận ân tầm mạch mạch cười gật đầu chúng ta còn kém một đạo phù văn phù văn mọi người khó hiểu Tầm tức mạch mạch lập l i ề người xác định này đạo phù văn cùng càn khôn lưỡng nghi trận thượng phù văn có thể liên hệ lên châu vạn hoài nghi hỏi c mạch mạch ả này đạo phù, phù văn có thể gọi đó là nguyên phù văn là tất cả phù văn biến hóa cơ bản chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết so với giải thích thực tiễn là nhất hữu hiệu nghiệm chứng phương pháp Các vị ma trận sư tại tầm mạch mạch xác càng mạch mạch lúc trước. vị định ma tầm nếm miễn tầm xem trận tại truyền tống trận tình thừa tính không huống, nguyện dựng bàn này lên đến sư dưới hiệu hữu đều đã ý lập tức liền không do dự thậm chí vì không để cho phù văn có sai lầm vài vị đối phù văn so sánh am hiểu ma trận sư cũng không dám dễ dàng ra tay mà là làm cho người ta hồi vũ thương thành tìm một vị khác chuyên môn nghiên cứu phù văn ma tu lại đây Yamato tại này h thấy tầm mạch mạch cung cấp phù ì n cung văn tầm trước cấp sau, l chật chật tán một hồi lâu, tiếp cũng không cần người thúc sục chính cấp chế thường hồi không mình liền vui vẻ muốn thử khẩn cấp hội tán một tiếp người liền muốn đứng lên. n vui lâu, vẻ à đạo phù văn tuy rằng phức tạp nhưng còn có thể vẽ phức tạp hơn là nó nhất định phải cùng truyền t ố n g trận trận đồ hoàn mỹ phù hợp phù văn rất nhanh liền bị vẽ hoàn thành nhưng là phù văn vẽ người từ đầu đến cuối không cách nào làm cho nó cùng truyền t ố n g trận hoàn mỹ phù hợp số lần càng nhiều tất cả mọi người nhịn không được sinh ra cảm giác bị thất bại đến người vì sao luôn luôn bắt không được năng lượng tiết điểm biến hóa châu vạn có chút tiết khí hỏi ta đã tận lực phụ trách phù văn hội chế ma tu ỉu xìu nói ta ma khí thân hòa độ làm ắ c cấp nếu như ngay cả ta đều làm không được đại khái người khác cũng khó mọi người vừa nghe hắn ma khí thân hòa độ làm mắc cấp nhịn không được có chút tuyệt vọng liền mắc cấp thân hòa đ ộ người đều bắt không được năng lượng tiết điểm vậy còn có ai có thể Ta tới thử thử tầm tiếng, ta thân hòa đổ cũng là ta trận kết rất thuộc. Trọng yếu nhất là ta có thái sơ điệp. Có lẽ ta có thể thử、xem. bất tiền ra, của hòa nữa với đi, nhiên mọi người linh đối điệp, bối mạch mạch hơn pháp phù phù đổ đều đến cần mắc xem, lực cũng cấp cùng cấu có có có bỗng lên ngẩn văn quen văn vẫn là cần vị tiền bối này là là lẽ là yếu sơ vị vẽ. quá mọi người nhìn nhau vài lần châu vạn dẫn đầu lên tiếng đồng ý có thể thử xem đã có vô số lần thất bại tầm mạch mạch chủ động xin đi giết giặc cũng xem như một lần cơ hội hơn nữa tại mấy ngày nay ở c h u n g xuống dưới châu vạn đã sớm phát hiện tầm mạch mạch t u y rằng tu vi không cao nhưng là đối với năng lượng cầm khống lực tại bọn họ mọi người bên trên ê n người ứng, liền nếm văn văn văn tiến truyền tống trận nháy vạn khởi động truyền tống trận trận trận đồ trong năng lượng điểm một người người sáng Tốt, tiếp bắt thử trước trách tu tốt tại mắt tiết một tiếp một mọi ma điểm chậm lại khởi rãi đáp đầu đồ phụ phù phù phù l châu có vẽ vẽ vào theo ầ m m ạ c mạch điểm mắt tại thứ nhất năng lượng tiết điểm sáng lên nháy mắt, khu Thái sơ điệp bay vào Phù Phù khống h tiết trong, tiếp quản phù văn trưởng t Điệp năng lượng sáng lên Văn bên quản Văn quyền. sử bay Sơ vào sau thái sơ điệp giống như là một vị tâm linh thủ xảo tú nương đem phù văn cùng trận đồ một chút xíu khâu cùng một chỗ nhường phù văn mỗi một chữ tiết đều cùng truyền t ố n g trận trận đồ hoàn mỹ phù hợp thẳng đến trận pháp cuối cùng hoàn toàn bị khởi động không gian chi lực lại xoay quanh mà lên đứng ở trong trận đệ tử còn chưa tới kịp phản ứng liền đột nhiên biến mất không thấy đây là thành công tầm mạch mạch vui vẻ đang muốn thu hồi thái sơ điệp thời điểm lại thấy nhà mình tiểu hắc hồ điệp mượn truyền t ố n g trận cùng càn khôn lưỡng nghi trận sinh ra liên hệ theo cái này liên hệ trực tiếp vọt vào càn khôn lưỡng nghi trận chung thái sơ điệp cũng không phải lần đầu tiên đi vào tầm mạch mạch b ả n không nhiều nghĩ đang định thông chi hạo uyên nói truyền t ố n g trận kiến tạo thành công thời điểm nhất cổ to lớn hấp lực bỗng nhiên truyền đến không đợi nàng phản ứng nàng c ả n g người liền bị hút vào càn khôn lưỡng nghi trận chung tầm mạch mạch chương một trăm hai mươi bảy tầm mạch mạch nhìn bốn phía không ngừng xoay quanh phù văn cùng tại phù văn c h u n g vui thích bay múa thái sơ điệp cả người đều là mộng chính mình đây là đang càn khôn lưỡng nghi trận trong mình tại sao sẽ ở càn khôn lưỡng nghi trận trong đâu chính mình cũng không phải thái sơ điệp tầm mạch mạch ngây người công phu trong thái sơ điệp tựa hồ phát hiện cái gì bình thường bỗng nhiên nhanh chóng bay về phía trước đi tầm mạch mạch bản năng đi theo tại càn khôn lưỡng nghi trận trong bốn phía ngoại trừ không ngừng biến hóa màu vàng phù văn bên ngoài Không có gì cả, bốn phía đen như bốn đen gì có cả mực m ộ tầm đoàn, không biết nên đi điệp nào. Mà không nên nơi năng lượng dị thường mẫn cảm, nhiều thái biết đối với sơ cảm, l dị n nhập cản khôn lưỡng nghi trận cũng không hỏi để, nếu như xuất hỏi đề, ì n h mạch u duy ố n ngoài, chọn nhất. ra lựa theo là thái điệp Tầm sơ m m ạ c h cứ như vậy theo thái sơ điệp đi về phía trước đi nàng cảm giác mình tựa hồ đi hồi lâu vừa tựa hồ vừa mới đi trong chốc lát như là thằng tắp đi tới hoặc như là tại chỗ vòng quanh giữ Cản khôn lưỡng nghi nàng tầm mạch mạch nhịn không được hỏi thái sơ điệp thái sơ điệp đáp lại vây quanh tầm mạch mạch dạo qua một vòng sau đó tiếp tục bay về phía trước đi nhường ta tiếp tục đi về phía trước sau tầm mạch mạch cảm giác thái sơ điệp muốn biểu đạt ý tứ người đến tột cùng đang tìm cái gì thái sơ điệp run run đỉnh đầu xúc tu thưa tốt Cản khôn lưỡng nghi thái sơ điệp mặc dù có linh thức nhưng đến cùng không có rất cao linh trí nó có thể cho tầm mạch mạch truyền lại một ít tin tức nhưng những tin tức này phần lớn đều rất đơn giản rất nhiều vẫn là nàng dựa cảm giác chính mình suy đoán ra tới như thế tầm mạch mạch chữa khỏi tiếp tục theo thái sơ điệp đi phía trước đi vào dần dần hoàn cảnh chung quanh bắt đầu có biến hóa từ nguyên lai、like、tối đen như mực chung nổi lơ lửng màu vàng phù văn biến thành một đoàn màu trắng chung nổi lơ lửng màu đen phù văn tầm mạch mạch đứng ở hắc bạch ở giữa nghi hoặc nhăn mày lại cái này một trắng tối sầm không phải là đại biểu linh khí cùng ma khí đi gặp tầm mạch mạch bất động đã bay ra ngoài một khoảng cách thái sơ điệp lo lắng bay trở về tại tầm mạch mạch trước mắt nhảy nhót ý bảo nàng tiếp tục đi trước nhanh đến tầm mạch mạch cảm nhận được thái sơ điệp truyền đạt ý tứ người là nói người muốn tìm đồ vật liền ở phía trước thái sơ điệp xoay người tiếp tục bay về phía trước đi tại nó phi hành trong quá trình trên người nó bởi vì ma khí nhiễm đen cánh bắt đầu một chút xíu thay đổi trong suốt như là sáng sớm mặt trời dâng lên sau trên lá cây giọt xương nháy mắt bốc hơi lên không thấy khôi phục thành ban đầu phấn lam sắc một loại gần như trong suốt phấn lam sắc Cái này một à là càn u quả biểu trắng, từ trận nhiên linh chính mình khôn lưỡng nghi cho khí, đại dưới kia đây ma m mặt khóa người h linh thu ậ p lòng lại động khẽ mạch mạch đi tầm b ớ bước c chân không tự giác không nhanh, nàng bước nhanh đuổi kịp thái nàng n kịp g tự Một đuổi điệp. ư sơ nhất điệp lại đi trong chốc lát bỗng nhiên một trận chói mắt kim quang chiếu xạ qua đến đâm tầm mạch mạch theo bản năng nhắm hai mắt lại chờ nàng lại m ơ thời điểm trước mắt bỗng nhiên nhiều một đoàn trói mắt như c h i ề u dương linh khí đoàn đ ú nhưng trước mắt linh khí đoàn lại vô cùng quái dị tầm mạch mạch cảm giác được trước mắt linh khí đoàn có khủng bố đến nàng không thể tưởng tượng lực lượng nhưng là nàng từ cái này đoàn linh khí đoàn thượng lại không có cảm giác được một chút uy áp t hấp á i điệp vây quanh linh giữ, niệm. sơ đoàn kích động đạt vây xoay xoay truyền quanh bên không ngừng hướng nó khí kích mạch mạch h một tầm ý hấp thu nó tầm m ạ cường h mạch, mạch cảm thấy thái cảm điệp sơ ớ c chừng là điên rồi. Tiểu điệp, ngươi mau trở lại. cái lực chết c linh khí mạnh nghĩ Hấp thu điên ngươi này đoàn lượng ngươi nổ tan nó là lại, mà điệp rồi, tiểu trở ta sát mau quá ư mẽ, sao. đại ta biết hấp thu như thế nhiều linh khí khẳng định sẽ trở nên mạnh mẽ đại nhưng là chúng ta cũng không thể một ngụm ăn thành mập mạo a Tầm mạch mạch c ũ nghĩ đến đây tầm mạch mạch bỗng nhiên có mặt khác suy đoán nàng hỏi thái sơ điệp tiểu điệp nơi này có phải hay không còn có một cái giống như vậy ma khí đoàn hẳn là tại trận pháp mặt khác màu đen kia một mặt có hấp thu không được ngươi là nói thật sự còn có một cái ma khí đoàn bởi vì ta hấp thu không được cho nên ngươi liền không mang ta đi tầm mạch mạch hỏi thái sơ điệp không đáp lại nó lại dừng ở linh khí đoàn thượng ý bảo tầm mạch mạch đi qua hấp thu đừng làm ruộn nơi này năng lượng quá mạnh mẽ hấp thu ta sẽ nổ tan xác mà chết tầm mạch mạch nói ngươi ngược lại là không lòng tham đột nhiên một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên thanh âm kia phảng phất từ bốn phương tám hướng mà đến làm cho người ta phân biệt không ra thanh âm chủ nhân ở nơi nào ai tầm mạch mạch đề phòng lui về sau hai bước người đoán thanh âm chủ nhân mang theo mỉm cười tầm mạch mạch bốn phía nhìn quanh một lần không có phát hiện bất kỳ nào quái dị địa phương ngoại trừ tầm mạch mạch đem ánh mắt rừng ở trước mắt kia đoàn màu vàng linh khí đoàn thượng trần trờ nói tiền bối ngài là càn khôn lưỡng nghi trận trận linh sao Tuy rằng người cái này cách nói cũng tính chính xác theo dứt lời màu vàng linh khí đoàn thượng bỗng nhiên hiện ra một chương mặt người đến đó là một chương dâu tóc bạc trắng mặt mũi hiền lành mặt làm cho người ta trông chi tiện tâm sinh an bình nhịn không được muốn thân cận tiền bối ngài thật là trận linh tầm mạch mạch vui vẻ nói lão phu đạo hào thái diễn lão nhân đáp thái diễn thái diễn chân nhân càn khôn lưỡng nghi trận người sáng tạo tầm mạch mạch kinh hô lên tiếng nhưng cũng thái diễn chân nhân cười nói nguyên lai、like, tiền bối ngài vẫn chưa thần dạng có hủy mà là vẫn luôn lưu lại càn khôn lưỡng nghi trận chung khó trách nhiều năm trôi qua như vậy càn khôn lưỡng nghi trận còn có thể tự hành vận chuyển tầm mạch mạch hai tay khép lại là một nói lễ vãn bối tầm mạch mạch gặp qua tiền bối đứng lên đi ta ở lại chỗ này bất quá là một sợi thần thức bản tôn sớm đã tịch diệt tại thiên địa thái diễn chân nhân nói mà ta ở lại chỗ này mục đích cũng không phải bảo đảm càn khôn lưỡng nghi trận có thể tự hành vận chuyển vừa vặn thương phản là ta nghĩ hủy nó tầm mạch mạch khiếp sợ nhìn thái diễn chân nhân rất giật mình thái diễn chân nhân cười nói tiểu nha đầu xem ngươi cốt linh ngươi hẳn là mới một năm trăm tuổi tả h i ể u là tầm mạch mạch gật đầu ngươi là thủy hệ đơn linh căn linh khí thân hòa độ mắc cấp trên người còn có thái sơ điệp thư chất đã xem như đứng đầu nhưng 1.500 nhiều năm thu hành, người cũng chỉ có phân thần trung kỳ, này kỳ, thu chỉ vi, cái này, tốc độ tu tu tốc có kỳ kỳ độ là chống lại thái diễn chân nhân đánh giá nàng cũng không dám phản bác cùng vị này lão đại tiền bối so lại thiên tài thiên tài cũng không đáng giá nhắc tới nếu ta đoán không s a i mấy năm nay tu chân giới tu sĩ tốc độ tu luyện đều phổ biến thấp xuống đi đặc biệt suất khiếu kỳ sau tiến d i a i rất khó thái diễn chân nhân nói đúng vậy tầm mạch mạch gật đầu cũng biết nguyên nhân thái diễn chân nhân hỏi là vì tầm mạch mạch vừa muốn trả lời liền dừng lại người đối diện là tu h Nhân, chính mình cũng không thể trước mặt hắn phê bình khôn nghi nhân thiết Pháp á i Diễn đi, gia Trân cũng càn lưỡng trận ông năm này trận cũng trước mặt ta c vì lập là lão đó đảo ứ vi ớ t l n nói, nhưng Diễn Trân Nhân đoán Người h thu mạch mạch chưa Thái tu biết, tầm suy tu giới lại đi vi sĩ A. ra ra. Xem là không cao lại có thể tiến vào nơi này ngoại trừ bởi vì này chỉ thiểu hồ đ ị a quan hệ hẳn là còn có nguyên nhân khác đi vãn bối cũng không biết chuyện gì xảy ra tại tiến vào trước vãn bối đang suy nghĩ biện pháp xây dựng truyền t ố n g trận tầm mạch mạch chi t i ế t đáp nhưng là ma giới đi thông linh thu giới truyền t ố n g trận thái diễn trân nhân hỏi là tầm mạch mạch gật đầu người vào tới như vậy truyền t ố n g trận hẳn là thành công thái diễn trân nhân nói vãn bối cũng không biết vãn bối tại trận pháp vận hành đồng thời liền bị hít vào đến truyền tống trận đến cùng có thành công hay không còn tất yếu đợi v ị kia bị truyền tống đi đệ tử lần nữa trở lại ma giới mới có thể được đến nghiệm chứng có thể đi vào đến liền là thành công thái diễn chân nhân giọng điệu khẳng định nói năm đó ma giới cường thịnh linh ma đại chiến sau linh tu giới tu sĩ lại từ thương thảm trọng vì cho linh tu giới tu dưỡng sinh thức cơ hội ta tại càn khôn lưỡng nghi trận thuộc về ma giới kia một mặt bỏ thêm một đạo cấm chế nhường ma giới đi thông linh tu giới truyền tống trận xây dựng đứng lên càng khó khăn một ít khó trách tầm mạch mạch giật mình khó trách ma giới truyền tống trận so linh tu giới truyền tống trận nhiều một đạo phức tạp phù văn người là linh tu lại giúp ma tu xây dựng truyền tống trận nhưng là linh ma hai giới quan hệ hòa hoãn thái diễn chân nhân tràn đầy mong chờ hỏi tiền bối ngài cái này càng khôn lưỡng nghi trận còn ở đây linh ma hai giới ngay cả mặt mũi đều không thấy được quan hệ này còn như thế nào dịu đi tầm mạch mạch nhỏ giọng nói ân không phải đã có truyền t ố n g trận sao hai phe không có tiếp xúc thái diễn chân nhân nghi ngờ nói tiếp xúc cũng chỉ là t i ể u phạm vi tiếp xúc chúng ta linh thu đi ma giới cũng lớn nhiều tại săn ma khu trong rất ít cùng ma tu tiếp xúc mà ma giới truyền t ố n g trận ta hôm nay vừa mới kiến tạo tốt ma tu đều còn chưa có đi qua linh thu giới đâu tầm mạch mạch nói thái diễn chân nhân cao mày ma tu còn chưa bao giờ đi qua linh thu giới không có tầm mạch mạch lắc đầu kia linh tu giới trong cách mỗi một đoạn thời gian nhưng có đồng đạo phi thăng thái diễn chân nhân nói nghe nói mấy vạn năm liền phi thăng một hai đi tầm mạch mạch nói thái diễn chân nhân giật mình đáy m ắ t tràn đầy kinh ngạc mấy vạn năm mới phi thăng một hai cái này tiên đạo được sụp đổ tới trình độ nào như thế nào như thế đi thông ma giới truyền tống trận cũng là vừa mới mới kiến tạo tốt sao thái diễn chân nhân hỏi Đi thông ma giới giới kiến nhiên thông truyền tống trận sự tốt rất truyền tống trận vẫn luôn không thể kiến tạo tốt ma tu nhóm tự nhưng không nhóm luôn vẫn ma ma ma lâu, sự là vì c ũ n không Linh không kiêng nể gì hành động cho nên. g giới gì sẽ cho Thu cho để c tại ma ầ u nói kế tiếp không nói thái diễn chân nhân cũng đoán hắn tại thiết chí càn khôn lưỡng nghi trận thời điểm liền biết sẽ hạn chế linh ma hai giới tu sĩ tu hành cho nên hắn cố ý lưu lại truyền tống trận trận đồ vì là ở giải quyết tu hành vấn đề đồng thời nhường song phương có thể ý thức được ma tu cùng linh tu không phải thiên địch mà là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ linh tu muốn phi thăng nhất định phải đi ma giới lịch luyện ma tu muốn phi thăng cũng nhất định phải đến linh tu giới song phương trao đổi hoàn cảnh tu luyện tự thân thực lực đều sẽ bị hoàn cảnh áp chế vì hài hòa phát triển linh ma hai giới thủ lãnh nhất định sẽ hòa đàm kể từ đó năm đó kia chàng linh ma đại chiến mang đến đau xót liền sẽ chậm rãi rút đi sau đó lại đợi đến một cái thời cơ thích hợp đem càn khôn lưỡng nghi trận hủy diệt tiền bối ngài mới vừa nói ngài ở lại chỗ này là vì hủy diệt càn khôn lưỡng nghi trận là sao thế này à? tầm mạch mạch t o mò hỏi lão phu năm đó thiết lập hà cái này càn khôn lưỡng nghi trận là bị bất đắc dĩ thiết lập hà trước ta liền biết này đạo trận pháp sẽ gây trở ngại đời sau đạo hữu tu hành không phải kế lâu dài thái diễn chân nhân nói cho nên thiết lập hà trước ta liền lưu lại phá giải chi pháp tầm mạch mạch mắt sáng lên là vô tướng linh trận sao không sai thái diễn chân nhân nói ta đem càn khôn lưỡng nghi trận trận đồ để lại cho đệ t ử của ta không định khiến hắn tại thích hợp thời gian cởi bỏ càn khôn lưỡng nghi trận Bất quả ngọn y xem ra, hắn h n k ô có cho làm là lại là mà đem như truyền ngươi. Vãn n thừa vậy để tại bối g lửa nơi lấy đó ư lướt ợ c chân c truyền thừa. Nguyên thái diễn chân nhân lướt mắt liền nhìn ra trên Nguyên liền diễn nhân nhìn người nàng lai truyền thừa. Ngọn là ử a nơi, đó l cuối cùng một con phượng hoàng ngã xuống địa phương con kia phượng hoàng đã từng là không định bản thân nói xong thái diễn chân nhân nhìn về phía tầm mạch mạch đáng t i ế p nói thực lực ngươi còn yếu vẫn không thể mở ra toàn bộ truyền thừa Khi thừa, thái diễn chân nhân nhìn tầm mạch mạch đây cũng là hậu chiêu vãn bối vãn bối không có tâm hoài gây dối vãn bối tầm mạch mạch vãn bối nửa ngày nhất thời không biết nên như thế nào giải thích chớ hoàng sợ đều nói là đề ngừa vạn nhất cho nên ngươi có chín chín trăm chín mươi chín thành tỷ lệ là tốt thái diễn chân nhân ha ha cười nói không lại ngươi nếu đến ta liền dứt khoát đem cười bỏ càn khôn lưỡng nghi trận phương pháp truyền thụ cho ngươi cũng đỡ phải chính ngươi đi nghiên cứu Tầm mạch mạch đột nhiên ngẩn đầu trong mắt tràn thể tin. Trường 128, truyền truyền cho ta, tầm đầu mạch mạch mạch mạch mình cho chỉ chỉ chính mình không xác nhiên không không định đầy ngẩn nói. thái e o lý thuyết, người đã có vô linh thuyết thướng trận truyền thừa tiếp thần thời thể chờ học qua nguyên đầy ngươi năm ngươi cường cũng được vài đại điểm đã đủ có có vô p g ả i chi ngươi cơ pháp. Nhưng nếu diễn u y ê n đến n xảo hợp ơ này, ngươi duyên phận sâu, ta liền tự mình cùng ngươi giảng và thấy có được thể ta ta tự Thái giữa giải. i d sâu, chân nhân nói cái này càn khôn lưỡng nghi trận chính là ta suốt đời sử học ẩn chứa trong đó ta phi thăng chi đạo tuy rằng ta không thể vì đó chứng đạo có thể cùng ngươi nói một chút cũng xem như ta một phần tâm nguyện ngươi liệu có nguyện ý tầm mạch mạch lại không ngốc nơi nào sẽ không nguyện ý nàng không được điểm đầu kích động lời nói đều muốn nói không ra ngoài hồng hoang thời kỳ nói tâu cách nói thù hạ lục đệ tử thành thánh có thể thấy được cách nói có ích liền là nay các đại tông môn trong cũng có t h n h môn phái tiền bối làm hậu thế hệ đệ tử cách nói lệ cũ mỗi một lần cách nói đều là tiền bối tu sĩ đối t ự thân nói lý giải có thể cho hậu bối đệ tử giải thích nghi hoặc giúp này ngộ đạo có đôi khi ngươi đi lại thế gian nhất thiết năm cũng không thể hiểu đồ vật có lẽ tại một hồi cách nói chung liền có thể ngộ đào tốt ta đây liền cùng ngươi nói nhất nói cái này càn khôn lưỡng nghi trận thái diễn chân nhân ha ha cười theo sau liền êm tai nói tới ta tuổi trẻ khi lần đầu tiên tới ma giới lịch luyện liền sinh ra chút hào kỳ đến cái này ma khí cùng linh khí đến cùng là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng vẫn là đồng nhất loại năng lượng khác biệt biểu hiện hình thức Ma cảm mà ma Tầm mạch mạch im mà sao khoanh tu cùng linh tu biệt, thế thấy tu thiện tu thái trận từ thò trình. đều nhiều chuyên cứu, quá cùng cùng có cùng khác chân chú chân cản linh đến nhân linh liền ngồi, lặng nghe diễn nhân rằng giải hắn đối cản khôn lưỡng nghi trận từ thò mò đến nghiên cứu, rồi đến giải là lã. đối rồi đạo vì mò, mộ trong quá trình này mỗi một lần suy nghĩ chuyển biến đều ẩn chứa thái diễn chân nhân đối thiên đạo lý giải tầm h chân nhân là một vị phi thường cách hắn hiểu, hài hước khôi hài, thể nhất phi thăng á i diễn giảng giải nội lời giản giảng giải tiếp với đại dung dễ dụng đơn ngôn ngữ, cận sắc, có sâu là lão lẽ một tư t vị sư, đủ đạo. sử ra mạch mạch nghe trong mắt dị thải liên tục phảng phất theo thái diễn chân nhân ngôn ngữ xuyên qua đếm rõ số lượng m ư ờ i vạn năm năm tháng theo thái diễn chân nhân cùng nhau đã trải qua hắn bốn bề sóng d ậ y cả đời cũng đã gặp qua rất nhiều nay đã không tồn tại thần thú cùng ma vật Kỳ trận t g giảng. Cái giản, này là lòng liền tu hành. Trận pháp cũng là như thế càng khôn lưỡng nghi trận xem lên đến bao hàm toàn diện phức tạp vô cùng nhưng là nó khởi nguyên liền chỉ là cái này hai cái t i ể u t i ể u trận đồ nói thái diễn chân nhân nâng tay một chút trôi lơ lửng không trông màu đen phù văn bỗng nhiên vạn vẹo biến hóa cuối cùng hội thụ thành hai cái t i ể u t i ể u trận đồ huyền phu tại tầm mạch mạch trước mặt tầm mạch mạch nhìn chằm chằm cái này hai cái t i ể u t i ể u trận đồ nhìn xem chúng nó không ngừng biến hóa cuối cùng diễn biến thành càn khôn lưỡng nghi trận sơ hình năm đó ta lấy thần hồn vì thế hoàn thành cản khôn lưỡng nghi trận sợ chính mình chết đi trận pháp không thể tiếp tục được nữa m a quân ngóc đầu trở lại vì thế tại trận pháp hai mang thiết chí linh châu cùng ma châu người bây giờ thấy chính là linh châu thái diễn c h â n nhân nói như là đem cản khôn lưỡng nghi trận nhìn trưởng thành cái này không ngừng biến hóa phu văn tương đương với cản khôn lưỡng nghi trận kỳ kinh bát mạch cái này linh châu liền là hấp thu linh khí kim đan Càn khôn lưỡng nghi tầm mạch mạch ngần ra nhìn trước mắt năng lượng cường đại đến không thể lường được linh châu hỏi cái này linh châu lực lượng cường đại như thế như thế nào có thể hủy diệt không khó thái diễn chân nhân lắc lắc đầu đáp c nhưng k ô n l ỡ nghi trận bình thường truyền xa càn ầ cần cần n năng lượng cường đại, cho nên ngươi không cần triệt để hủy Linh cực cho Châu, chỉ kỳ đại để triệt tiêu hủy h khôn lưỡng nghi trận liền sẽ tự hành sụp đổ. Nhưng sẽ sụp tự đổ. có n khôn lưỡng nghi trận c linh ma song châu tựa như ngươi giống như thái sơ điệp nhất phương linh lực hao hết bên kia sẽ tự động tiếp thế cho nên nếu muốn hủy liền cần đồng thời hủy diệt linh ma song châu tầm mạch mạch trong lòng khẽ động cần ma tu cùng linh tu liên thủ phá trận không sai thái diễn chân nhân lộ ra vui mừng biểu tình ta năm đó bày ra trận pháp này vì liền để cho linh ma hai giới hưu chiến như là trận pháp phá sau hai giới lại mở chiến kia liền vẫn luôn nhường càn khôn lưỡng nghi trận ở trong này đi tầm mạch mạch nhất thời không nói gì nàng cũng không biết cái này càn khôn lưỡng nghi trận là vẫn luôn tồn tại tốt vẫn là không tồn tại tốt như là càn khôn lưỡng nghi trận vẫn luôn tải như vậy linh ma hai giới tu sĩ tu đạo đều sẽ chịu ảnh hưởng nhưng nếu là không ở cũng không có bất kỳ người nào có thể cam đoan linh ma đại chiến sẽ không phát sinh nữa Nhà đầu, người đang nghĩ cái gì? Thái diễn chân nhân phát hiện tầm mạch mạch đáy mắt xoắn Hiền trần nói. nghĩ như Linh ma hai giới có thể dắt tay phá cản khôn lưỡng nghi trận cũng không nghĩa Linh liền bình chung sống. Thái phát mạch mạch mạch mạch chờ chút chi Hai thể phá Hai thể hòa là đầu, đáy tầm tầm suýt. suy gì? Giới Giới cái bối tiết coi Ta Ma tay sao Ma có có có mắt một dắt về tựa như cái này vài chục vạn năm đến ngài cưỡng chế đem linh ma hai giới tách ra nhưng linh tu giới như cũng có người xấu tồn tại cho nên cho nên cái gì vãn bối cảm thấy chiến tranh đến từ chính lòng người mà lòng người rất xấu cùng sở tu nói không có quan hệ tầm mạch mạch lớn mật nói ngài năm đó thiết lập h ạ khàn khôn lưỡng nghi trận ước nguyện ban đầu cũng không phải muốn ngăn cách linh ma hai giới mà là vì ngăn cản lạm sát kẻ vô tội ma quân mới không thể đã mà vì đó đây là của ngươi lý giải thái diễn chân nhân nhìn tầm mạch mạch. Tầm mạch mạch có chút khẩn trương, không biết chính mình lời nói này nói rất đúng cùng không đúng nhưng mạch mạch, mạch mạch chút tầm tầm biết rất có lời vẫn gật đầu. Tốt vậy, ngươi vậy Tốt đầu. liền chưa i ế u của n g ơ i giải đi làm đi. Thái diễn lý làm chân nhân h vẫn c ư đánh giá đúng sai chiếu ta lý giải đi làm làm cái gì tầm mạch m ạ c h có chút m ỏ n g không lại ngươi n à y tu vi thật quá thấp thái diễn chân nhân lắc lắc đầu may mà của ngươi nguyên thần so tu vi của ngươi muốn mạnh hơn một ít kể từ đó ta ngược lại là có thể đưa ngươi một phần lễ vật lễ vật tầm mạch mạch lại là sửng sốt cái này linh châu trong linh khí là giữa thiên địa này nhất tinh thuần linh khí hấp t h u sau tu vi hội tăng mạnh thái diễn chân nhân đối tầm mạch mạch nói người nguyên thần so tu vi cường đại vừa mới lại nghe qua ta cách nói nay linh đài thanh minh trong lòng cảm ngộ rất nhiều kém liền là đầy đủ linh khí đây là muốn nhường chính mình hấp thu linh châu trong linh khí tăng lên tu vi nghe hiểu tầm mạch mạch ánh mắt xu trường lớn tiền bối như thế đại lễ vãn bối vãn bối tầm mạch mạch có chút sợ hãi cái này linh khí là trong thiên địa mãi mãi liền tồn tại đồ vật ai đều có thể được chi không coi là đại lễ chân chính đại lễ là ta truyền thụ cho của ngươi đào vẫn là nói người nhà đầu kia cảm thấy lão phu cả đời cảm ngộ đến không hơn điểm này linh khí thái diễn chân nhân vờ cả giận nói vãn bối vãn bối không phải ý thứ này vãn bối chẳng qua là cảm thấy tiền bối như thế giúp ta không có gì báo đáp tầm mạch mạch nói người được ngô đồ không định truyền thừa liền xem như không định đồ nhi cũng liền là ta đồ tôn thái diễn chân nhân cười nhạt nói tầm mạch mạch n g ẩ n ra tiếp theo đại h ỉ nàng đứng lên tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất đối thái diễn chân nhân được rồi quỳ lại đại lễ đồ tôn tầm mạch mạch gặp qua sư tổ thái diễn chân nhân mỉm cười nhìn tầm mạch mạch hành lễ xong mới nói tốt lại đây đi nhà ngươi con này tiểu hồ điệp đã không kịp đợi thái diễn chân nhân điểm điểm vẫn luôn xoay quanh tại linh châu chung quanh lại không được này môn mà vào thái sơ điệp thái sơ điệp gặp thái diễn chân nhân ngón tay chọc lại đây lập tức đánh rắn tùy côn thượng đứng ở thái diễn chân nhân đầu ngón tay đ ổ thừa bất động ngược lại là thông minh thái diễn chân nhân cười nâng thái sơ điệp đem nó để vào linh châu bên trong linh ậ p thức tại, châu từ bên ngoài nhìn là ánh vàng rực rỡ một đoàn cường đại năng lượng nhưng là chờ tầm mạch mạch nhập vào bên trong sau bốn phía lại là một mảnh tinh thuần trong suốt nàng phàng phất lọt vào một đoàn nước ấm bên trong bốn phía ấm áp thoải mái không được mỗi một cái lỗ chân lông đều tự nhiên dương ra đến không ngừng hấp thu bốn phía ấm áp thẳng đến đan điền một chút xíu bị tràn đầy chướng đại chờ chướng lớn đến trình độ nhất định sau đột nhiên bắt đầu khoách trương có có thể dung nạp càng nhiều linh khí không gian như thế tuần hoàn qua lại thẳng đến tầm mạch mạch cảm thấy kinh mạch chướng đau sắp chống đỡ không được thời điểm nhất cầu ngoại lực bỗng nhiên xuất hiện đem nàng ném cách kia đoàn nước ấm lấy người này tình trạng những ngày liền đủ để thái diễn chân nhân thanh âm lại vang lên mọi việc tốt q u á hóa dở linh khí hấp thu nhiều lắm cũng không phải chuyện gì tốt tầm mạch mạch chỉ cảm thấy lúc này chính mình cả người tràn đầy năng lượng trong cơ thể linh khí phảng phất muốn từ trong kinh mạch tuôn ra đến nhường nàng hận không thể một bước lên trời đi lên huy sái một phen mới tốt sư tổ ta giống như muốn độ kiếp người sau khi rời khỏi đây về trước linh tu giới cần độ kiếp sau tu vi mới có thể củng cố thái diễn chân nhân giao phó nói sư tổ ta tầm mạch mạch bỗng nhiên hai chân mềm nhũn cả người vô lực yếu đuối trên mặt đất đan điền của ta giống như sắp nổ tung linh khí linh khí như thế nào còn tại đi trong rót tầm mạch mạch sắc mặt trắng bệch một chút không có t u vi tăng lên sau tinh thần sáng láng dáng vẻ cả người phảng phất tuy thời muốn qua đời bình thường như thế nào sẽ thái diễn chân nhân sửng sốt hắn gặp tầm mạch mạch hấp thu không sai biệt lắm lập tức liền đem người kéo ra ngoài đứt không thể có khả năng xuất hiện như thế tình trạng mới là bỗng nhiên thái diễn chân nhân quay đầu nhìn phía linh châu trung còn tại nhanh nhẹn bay múa thái sơ điệp đột nhiên hiểu được thái sơ điệp thái diễn chân nhân kinh hãi đưa tay đi bắt thái sơ điệp thái sơ điệp cánh bướm run rẩy bỗng nhiên hóa làm vô số linh khí mảnh nhỏ biến mất tại linh châu bên trong Hỏng, nha nhanh nhường Thái sơ điệp đi ra. Thái diễn ra. đầu, Điệp đi Sơ cái h nhân mạch mạch h â n ngất nói. quay đầu đau đối đã đi tầm sắp t Sơ Điệp vì hấp vì thu này h hơn i ề u năng lượng, vậy m đem Điều mình một thẩm mỗi một cũng hóa thành năng lượng một bộ phận thẩm thấu ở Linh n hóa thấu Châu mỗi một góc. à bộ ở làm cho hắn tiểu r o n nhất g lúc h t ờ cũng có Cái không biện này lấy Thái t pháp. Điệp i Sơ hồ điệp cũng quá lòng tham tầm mạch mạch lúc này đã bị không ngừng bành trướng linh khí ép nói không ra lời chỉ có thể ở đáy lòng một lần lại một lần kêu gọi thái sơ điệp thái sơ diễn chân nhân thấy thế cũng không dám ở lâu tầm mạch mạch nàng nhất định phải lập tức độ kiếp tiêu hao bên trong đan điền dư thừa linh khí mới được thái sơ điệp cùng ngươi là nhất thể, nó thể, hấp thu linh khí, v ư ợ thể qua ngươi i giai hiện tại linh tại thái điệp ệ n đoạn có khả năng trưởng khống phong ấn tại thái sơ điệp trong ta thừa đem phạm có cơ khả khí h t dư vì sơ điệp là linh thể, thân á i điệp linh sơ là thể, h t thể của nó sẽ không bởi vì linh khí quá lượng mà tổn thương nhưng bởi vì giữa các người khế ước ta không thể làm đến hoàn toàn phong ấn cho nên tại ngươi triệt để hấp thu những n à y linh khí trước trên người ngươi linh lực sẽ không ổn định chớ nên cùng người động t h ủ Nếu là có thể, có thể, thể t ì mặt người song chóng này linh thành đến trận này. giải dư thời tiêu cái đãi lại tu, thừa thục mau m hóa cơ khí, phá sau thái diễn chân nhân tựa hồ còn nói chút gì nhưng là tầm mạch mạch đã bị đưa rời khỏi càn khôn lưỡng nghi trận lập tức đầy trời lôi vân hội tụ áp chế bên tai không rớt tiếng gầm rú thay thế chung quanh hết thầy thanh âm lúc này tầm mạch mạch đã bởi linh khí bạo tàu không thể động đậy xử không ra một chút chống cự thiên lôi thuật pháp tầm mạch mạch khóc không ra nước mắt phu quân bài xét châm đâu cứu mạng a phần sáu tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com